Mời các bạn cùng nghe phần 15 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 276 Thu Đồ Để Vũ hợp với Hạ hai ngày, đến ngày thứ ba buổi sáng khi nước mưa kẹp băng viên rơi xuống, tuyết trắng băng viên dường như muối thô viên giống nhau lăn đến trên mặt đất thực mau liền hòa tan. tựa hồ là trận này băng vũ đem bầu trời thủy đều hạ xong rồi đến nửa buổi chiều khi vẫn luôn xám xịt không trung bắt đầu biến lượng thật lâu chưa từng lộ mặt thái dương ngượng ngùng từ tầng mây trung nhô đầu ra nỗ lực tản ra nhiệt lượng đáng tiếc trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy đến rét lạnh bất quá thái dương tốt xấu là ra tới thời tiết cũng biến sáng sủa lê bảo lộ làm nhị lâm tiến đến giò đường Biết được phía trước đoạn đường còn hảo Hai ngày này đông vũ cũng không ảnh hưởng lên đường Hơn nữa cố cảnh vân cùng triệu ninh đều đã lành bệnh Bọn họ quyết định sáng mai liền đi Buổi chiều là có thể tới nhữ ninh thành Ở đi lên cố cảnh vân đem khúc phụ khúc mẫu cùng tiểu bảo tìm tới Đem một quyền tam thực kinh đưa cho hắn Người rất có đọc sách thiên phú tuổi này đúng là vỡ lòng tốt nhất thời điểm Chớ có cô phụ chính mình thiên phú Tiểu bảo nhìn cha mẹ liếc mắt một cái mới tiếp nhận thư cùng cung kính kính đồng ý Khúc phụ cùng khúc mẫu đều thực kích động song song quỳ xuống nói tạm một quyển sách là thực quý trọng huống chi bọn họ như từ còn phải tới rồi một cái người đọc sách chỉ điểm. Cố cảnh vân nhìn bọn họ nói ta kỳ thật thực thích tiểu bảo đứa nhỏ này hắn cũng rất có thiên phú nếu các ngươi bỏ được ta nguyện ý thu hắn làm đồ đệ đem hắn đưa tới kinh thành đọc sách. Nếu các ngươi không bỏ được vậy quên đi khúc phụ cả kinh con của hắn mới 5 tuổi hắn đương nhiên không bỏ được. Đây chính là hắn nỗ lực 13 năm mới sinh hạ như từ. Triệu Ninh ở một bên thấy liền khuyên nhủ, "Khúc đại ca tiên sinh đây là vì tiểu bảo hảo, hắn thiên phú tuy dai, nhưng nếu là vô lương sư phụ đạo chỉ sở cũng đi không xa." Huống chi, hắn dừng một chút mới nói, "Huống chi Khúc gia có thể cho hắn cung cấp thật tốt học tập hoàn cảnh." Đọc sách không chỉ có muốn mua tứ thư ngũ kinh kinh, sử tử tập thậm chí tạp ký tạp luận đều phải có điều đề cập mới hảo, này đó thư tiêu dùng đó là một bút thật lớn chi ra, còn muốn cung cấp giấy và bút mực cập quà nhập học, khúc gia thật có thể cung tiểu bảo đọc sách khoa cử. Khúc phụ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nói ta ta không muốn cho tiểu bảo khoa cử làm quan nha kia, đó là quý nhân mới có tư cách làm ta chỉ nghĩ làm hắn biết mấy chữ, về sau có thể đi ở trong thành tìm được không quá mệt mỏi việc làm liền rất thỏa mãn. Quốc phụ là rất có giã tâm một người, hắn kiến hảo nhà ngói liền tưởng tồn tiền cấp nhi tử đọc hai năm thư, đến lúc đó lại tìm quan hệ tiến nguyện thành làm nhi tử làm phòng thu chi hoặc là tiểu quản sự hắn liền rất thỏa mãn. Mỗi tháng không cần xuống đất là có thể có mấy trăm văn thu vào, đây là hắn lớn nhất dã tâm, nơi nào còn dám hy vọng xa vời nhi tử làm quan. Huống chi cố cảnh vân rốt cuộc là người xa lạ, hắn nào dám đem nhi tử tùy tiện giao cho người khác. Triệu Ninh liền trộm ngắm tiên sinh liếc mắt một cái thấy có cảnh vân khóe miệng hơi kiểu, vẫn như cũ là cái phó bất động như núi bộ dáng, trong lòng liền hơi đổ. Hắn biết tiên sinh là nhất định phải thu tiểu bảo làm đồ để, không chỉ có vì hắn đối tiểu bảo thưởng thức càng vì sư nương. Tính, lão sư có việc tự nhiên đến hắn cái này làm học sinh ở phía trước đấu tranh anh dũng. Vì thế khúc phụ khúc mẫu lui ra khi hắn cũng đi theo đi ra ngoài. Triệu Ninh lấy ra mặt đối ra ra nãy nãy cập cha mẹ kỹ thuật diễn, vẻ mặt thiết hận nhìn tiểu bảo nói, đáng tiếc thông thiên chi lộ liền như vậy chặt đứt. Khúc mẫu nhìn không được hỏi, công từ lời này là có ý tứ gì? Triệu Ninh cười như không cười nhìn nàng nói các ngươi cũng biết ta tiên sinh là người phương nào. Không biết nhưng nhìn chính là quý nhân. Khúc mẫu nịnh nọt cười nói, bằng không nhà ai có thể ăn đến khởi những cái đó thứ tốt dùng được với những cái đó tinh quý đồ vật. Triệu ninh trừ trừ khóe miệng chuyện vừa chuyển nói, vậy các người biết ta là ai sao? Khúc phụ ngượng ngùng cười. Công tử ở nhà ta ở ba ngày, ta thật đúng là không hỏi qua công tử họ gì, chỉ biết bên trong vị kia quý nhân họ cố. Ta họ triệu, nhà ta không phải cái gì đại quan quý nhân, chẳng qua một hương thân mà, bất tài năm trước mới chúng cử nhân. Khúc phụ khúc mẫu há to miệng cử nhân. Triệu Ninh lại chỉ chỉ nhà chính nói: "Bên trong vị kia là ta tiên sinh, hắn là Kim khoa Trạng nguyên Cố Cảnh Vân, là nữ Ninh Tần thị cháu ngoại trai, lần này là đại cữu cứu về quê thu nạp sản nghiệp tổ tiên, các ngươi hẳn là biết nữ Ninh Tần thị đi." Khúc Phụ mãnh gật đầu, kích động nói: "Biết, biết, là đế sư Tần thị là ta nữ Ninh lớn nhất phỏng tộc, lớn nhất đại thiện nhân." hắn cứu cứu hiện tại là nội các các lão, người đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, hắn vẫn là thái tử lão xưa đâu, hiện giờ hắn chỉ có ta cùng thái tử hai cái học sinh, không biết bao nhiêu người tưởng bái ở hắn môn hạ, nếu không phải tiểu bảo cùng tiên sinh hợp ý, lại thông minh lanh lợi, tiên sinh cũng sẽ không mở miệng thu hắn làm đồ để. đáng tiếc, triệu ninh nhìn tiểu bảo nhịn không được lại than một tiếng, đáng tiếc. Khúc phụ ra mặt đỏ lên, đôi mắt tỏa sáng kích động thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hắn muốn bắt lấy triệu ninh dò hỏi càng nhiều tình huống, nhưng triệu ninh đã lắc đầu đi rồi. Khúc mẫu gắt gao mà túng cánh tay hắn, để thấp thanh âm che giấu không được kích động hỏi bên trong vị kia tiểu công thử thật là thái tử lão sư. Ta má ơi kia nếu là ta nhi tử làm hắn học sinh, hắn nhưng không phải thành thái tử sư để. Khúc Phụ nhìn xem Nhi Tử, lại nhìn xem nhà chính, cuối cùng cắn răng một cái đem Nhi Tử đầy nàng trong lòng ngực, đi nhanh đi ra ngoài. "Đường ra, như vậy chậm ngươi còn đi ra ngoài làm gì? Ta đi tìm thôn trưởng, ngươi mang theo Tiểu Bảo đi về trước ngủ." Khúc Phụ tư tâm có điểm không tin Triệu Ninh cùng Cố Cảnh Vân, nhưng lại khát vọng bọn họ chưa nói lời nói dối, hắn cảm thấy việc này quá mức trọng đại, hắn một người căn bản lưỡng lự, chỉ có thể đi tìm thôn trưởng. Thôn trường vẫn là bọn họ khúc thị tộc trường, tuy rằng chỉ lo bọn họ thôn này 450 hộ, lại cùng trường, huyện thành bọn nha dịch đánh quá giao tế kiến thức khẳng định so với hắn quảng nhiều. Khúc tộc trưởng mới vừa nằm tiến ổ chăn đã bị kêu khởi tâm tình thực khó chịu, như vậy lãnh thiên, luyến tiếc thiêu xài, càng luyến tiếc đốt đèn, trừ bỏ hướng trên giường bò bọn họ cũng không khác sự làm. Bỏ xuống giường khúc tộc trường sắc mặt không quá đẹp nhưng thực mau hắn liền kinh ngạc nhảy lên thiếu chút nữa đánh nghiêng trên bàn mới điểm thượng đèn dầu. Ngươi nói thật, Nhữ Ninh Tần thị muốn thu tiểu bảo làm học sinh. Không, không phải, không phải Nhữ Ninh Tần thị, vị kia công tử họ Cố nói là Tần thị cháu ngoại trai, hắn vẫn là thái tử lão xưa đâu. Khúc tộc trưởng phất tay xen lời hắn, hắn muốn thật là Tần thị dòng chính cháu ngoại trai kia cùng Tần thị có cái gì khác nhau? Hắn kích động nói, Nhữ Ninh Tần thị dòng chính không nhi tử, cháu ngoại trai không phải tương đương với nửa cái nhi tử sao? Kinh thành quá mức xa xôi, thái tử lão sư cái này tên tuổi cũng vang dội đến không chân thật chân chính làm tộc trưởng đôi mắt tỏa sáng chính là nhữ ninh tần thị cái này danh hào. Bọn họ thôn trang liền thuộc sở hữu nhữ ninh thành, ai đều biết nhữ ninh lớn nhất gia tộc đó là tần thị, mà tần thị dòng chính càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp ra quá thủ phụ, đế sư các lão, dòng bên càng là các lĩnh vực kiệt xuất nhân vật. Ở Nhữ Ninh cho dù là cấp tần gia tổ chạy cung cấp một sọt rau xanh đều là đáng giá khoe ra sự càng đừng nói làm tần thị cháu ngoại trai học sinh. Khúc tộc trưởng hưng phấn đến ngồi không yên. Vậy ngươi đáp ứng xuống dưới sao? Hắn nói gì đó thời điểm mang tiểu bảo đi kinh thành. Khúc phụ vẻ mặt đau khổ nói ta không biết hắn nói chính là thật là giả tộc trưởng ta đã có thể chỉ có như vậy một cái nhi tử Hắn mới năm tuổi ta như thế nào bỏ được? Ngu xuẩn. Khúc tộc trưởng vỗ hắn đầu nói, như vậy khó được cơ hội ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi tưởng tiểu bảo cùng chúng ta giống nhau cả đời trên mặt đất gặm thực quanh năm suốt tháng liền ăn như vậy một đốn cơm no. Có thể đi theo những ninh tần thị, mặc dù không thể làm quan ăn no mặc ấm tổng không thành vấn đề, huống chi hắn còn không phải muốn tiểu bảo vì nô, mà là muốn hắn đương học sinh, vì kia triệu công tử nói không sai, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được chuyện tốt a Khúc Tộc trưởng rất muốn hiện tại liền vọt tới khúc gia cầu cố Cảnh Vân đem Tiểu Bảo nhận lấy, nhưng nhìn nhìn sắc trời vẫn là kiềm chế hạ. Hắn nói: ngày mai ta dậy sớm điểm, ngươi hôm nay buổi tối liền cấp Tiểu Bảo chuẩn bị tốt đồ vật, ta tự mình cùng ngươi đi cầu hắn. Hắn nếu là nguyện ý một lần nữa nhận lấy Tiểu Bảo, về sau không chỉ có Tiểu Bảo có thể thăng chức rất nhanh, chính là chúng ta toàn bộ gia tộc, toàn bộ thôn trang đều được lợi. Khúc Phụ chỉ có thể gục xuống đầu về nhà. Hắn vẫn là Luyến tiếc Con của hắn, vị kia cố công tử như thế nào, liền phải đi kinh thành đâu? Nếu là liền ở tại Nhữ Ninh nên thật tốt nha. Khúc phụ vừa đi, khúc tộc trưởng cũng ngủ không được kêu lão thê cùng mấy đứa con trai tới thương lượng đem trong nhà tồn bà cầm một nửa ra tới, lại làm nhi tử đi tìm khúc thị nhà khác nói, đây chính là toàn tộc đại sự, đại gia có tiền ra tiền, không có tiền ra vật tốt xấu không thể làm tiểu bảo quá mức keo kiệt đi theo người đi. Về sau hắn muốn thật tiền đồ tự nhiên sẽ niệm chúng ta tình cảm. Khúc phụ cả đêm đều lăn qua lộn lại lưỡng lự, hắn đã muốn cho nhi tử trở nên nổi bật lại sợ nhi tử vừa đi không trở về từ đây liền không nhi tử. Nhưng còn chưa chờ hắn quyết định hảo thiên liền sáng, bên ngoài quý nhân người hầu đã đi trong phòng bếp nấu nước làm cơm sáng, khúc phụ biết bọn họ dùng xong cơm sáng liền sẽ rời đi, là lưu là đi bọn họ cần thiết lấy cái chủ ý. Chỉ là hắn còn ở do dự khúc tộc trưởng cũng đã mang theo vài vị trong tộc trưởng bối tới Hắn vừa tới liền mang theo tiểu bảo đi chính phòng nơi đó cầu kiến quý nhân Khúc phụ há miệng thở dốc đến cuối cùng vẫn là trầm mặc theo ở phía sau cố cảnh vân mới vừa rời rừng mặc tốt quần áo Nghe được có người tiến đến bái kiến Hắn không nhanh không chậm lau mặt cùng tay Tùy tay lấy ra dây cột tóc đem tóc cột chắc liền đi ra ngoài khúc thị mọi người nhìn đến cố cảnh vân cái này hình tượng cả kinh khúc tộc trưởng càng là đôi mắt tỏa sáng hắn nắm tiểu bảo vào nhà lập tức liền làm hắn quỳ xuống dập đầu cùng kính nói cố cô công tử nghe ta chất nhi nói ngài cố ý thu tiểu bảo làm đồ đệ đây là hắn phúc phận cho nên hôm nay ta riêng dẫn hắn tới bái sư cố cảnh vân giũi tay xen lời hắn ta là cố ý thu hắn làm đồ đệ hắn không chỉ có thông minh phẩm đức cũng không tồi nhưng ta cũng không phải hiện tại liền mang đi hắn Ta lần này về quê là muốn xử lý chút sự, hồi trình khi còn sẽ trải qua nơi này, các ngươi nếu là nguyện ý hắn bái ta làm thầy ta đây trải qua nơi này khi liền sẽ dừng lại, đến lúc đó lại đem hắn mang đi, nếu là không muốn vậy quên đi. Khúc phụ đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng không phải hiện tại liền đem con của hắn mang đi. Cố cảnh vân nhìn về phía hắn nói, ta biết nhà ngươi bẩn, đối với thân truyền đệ tử ta cũng cũng không kiềm chế thu cho nên các ngươi có thể yên tâm, hắn đi theo ta ăn mặc chi phí cũng không cần ngươi chờ nhọc lòng. Mỗi năm hắn đều có ngày nghỉ, đến lúc đó hắn nhưng về quê thăm các ngươi. Khúc phụ cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống dập đầu nói, đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân. Ngươi không cần cảm tạ ta. Cố cảnh vân nhìn hắn nói ta bổn không nghĩ thu như vậy tiểu nhân đệ tử cho dù hắn đã người thông minh phẩm lại hào, nhưng ở sinh hoạt thượng hắn chưa chắc có thể tự gánh vác. Nhưng không khéo, nội tử cũng coi trọng người nữ nhi, muốn thu nàng làm đồ đệ ta nghĩ một cái là thu, hai cái cũng là thu, bọn họ tỷ đệ nếu có thể cùng nhau cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng chút. Khúc thị tộc nhân ngần ngơ, khúc phụ càng là giật mình nhiên, nửa ngày mới hỏi. Thái thái coi trọng ta cái nào nữ nhi? mươi 277, rời đi. Lê Bảo Lộ vén lên mảnh ra tới, mỉm cười nói, "Ta coi trọng ngươi Tam Nữ Nhi, nàng với thuật số thượng rất có thiên phú, thả tư tưởng chống trải tính tình kiên nghị, ta thực thích nàng, muốn thu nàng làm đồ đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Khúc Phụ lập tức nói, "Thái thái có thể coi trọng nàng là nàng phúc khí, ngài đem nàng mang đi làm nha đầu đó là nơi nào còn dùng thu nàng làm đồ đệ?" Lê Bảo Lộ tươi cười hơi đạm, nhàn nhạt nói, "Nha đầu ta có rất nhiều, cũng không dùng lại mua một cái." Ta muốn nàng đó là bởi vì thích nàng, muốn giáo nàng làm người, giáo nàng chi thức làm nàng dừng chân với trong thiên địa. Nhận thấy được Lê Bảo Lộ không cao hứng, khúc phụ ngượng ngùng cười, không dám nói nữa. Nếu các ngươi đều đáp ứng rồi, chúng ta đây phu thê hôm nay liền uống bọn họ một ly bái sư trà chờ chúng ta lại đi ngang qua nơi này khi liền đem bọn họ mang đi. Là, là... Khúc phụ vội xoay người đi chuẩn bị bái sư đồ vật, khúc tộc trưởng nhìn thoáng qua Lê Bảo Lộ thông minh đi đem phán đệ tìm tới, làm nàng cùng nàng đệ đệ quỳ gối cùng nhau. Phán đệ tinh thần hoảng hốt cùng đệ đệ quỳ gối cùng nhau, nửa ngày mới kích động ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước Lê Bảo Lộ. Nàng thành tâm thành ý cho nàng khái một cái vang đầu, sau đó cung kính đem chén trà cử qua đỉnh đầu kính cho nàng. Tiểu bảo đồng dạng kích động, hắn thích đọc sách vốn dĩ muốn một người rời đi ra khi còn có chút thương tâm, nhưng hiện tại có tam thì bồi hắn. Lê bảo lộ cùng cố cảnh vân uống lên bọn họ trà, đem hai bộ văn phòng tứ bảo đưa cho bọn họ, nói các ngươi tạm thời trước xung này bộ luyện tự chờ chúng ta xong xuôi xong việc sẽ tự tới đón các ngươi. ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, các ngươi cũng có thể cùng cha mẹ thân nhân hào hào chia tay. Hai người kho người đồng ý. Lê Bảo Lộ lúc này mới tiếp đón khúc thị tộc nhân cùng dùng cơm, nàng đối khúc tộc trưởng cười nói, nhà ta này hai cái đồ nhi tuổi đều tiểu, còn thỉnh tộc trưởng sau này nhiều chiếu ứng một vài. Khúc tộc trưởng ngắm liếc mắt một cái cố cảnh vân, thấy hắn sắc mặt bình đạm, liền biết những việc này trước mắt tiểu nương tử là có thể làm chủ, hắn rốt cuộc có chút kiến thức, ở trong lòng đem Lê Bảo Lộ địa vị lại cất cao chút cơ hồ cùng cố cảnh vân bình đẳng. Khúc phụ lại còn có chút hoảng hốt liền như vậy không lâu sau. Không chỉ có nhi tử bái sư, liền khuê nữ đều bái sư. Nhưng nữ hài là muốn xuất giá, nhận thư có ích lợi gì. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái Lê Bảo Lộ không dám đem tâm tư hiền lộ ra tới. Nhưng có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đều là nhân tinh, vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hai người đều không có để ý tới. khúc mẫu mang theo khác ba cái nữ nhi đứng ở xương phòng cửa lúc này nhìn phán đệ ánh mắt có chút tối tăm lê bảo lộ ánh mắt quét đến nhìn không được một đốn nàng trong lòng không vui liền nhịn không được hơi tân thu đồ nhi chống lưng trước khi đi đối khúc phụ khúc mẫu nói ta biết thế nhân phần lớn trọng nam khinh nữ cảm thấy nữ nhi sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài giống như bị bát đi ra ngoài thủy cho nên cảm thấy nữ nhi cũng không phải nhà mình Nhưng bất luận nhi nữ, đều là cha mẹ tinh huyết sở thành, càng là mẫu thân hoài thai 10 tháng mà sinh, với huyết thống thượng, nữ nhi cùng nhi từ cũng không khác biệt. Ở ta nơi này, nam nữ cũng là giống nhau, ta phu quân có thể giáo tiểu bảo, ta cũng có thể giáo phán đệ. Ta phu quân coi trọng tiểu bảo, ta đối với phán đệ coi trọng cũng không thể so hắn kém, này hai đứa nhỏ chúng ta là cùng nhau thu, đến lúc đó cũng nhất định phải cùng nhau mang đi. khúc phụ khúc mẫu ngây thơ khúc tộc trưởng lại là biến sắc nghe ra lê bảo lộ ngụ ý hắn vội lướt qua khúc phụ đối lê bảo lộ chắp tay nói thay thái yên tâm có ta ở đây ta sẽ chiếu cố hảo phán đệ cùng tiểu bảo thấy có cái minh bạch người lê bảo lộ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi vẫy tay đem tiểu bảo cùng phán đệ gọi vào trước mặt Sơ sờ, sờ bọn họ đầu nói tuy rằng chúng ta có thể giáo các ngươi nhưng người vẫn là đến dựa vào chính mình trong khoảng thời gian này các ngươi chính mình cần cù nỗ lực lên là Lê Bảo Lộ lúc này mới đỡ cố Cảnh Vân tay bỏ lên trên xe ngựa cố Cảnh Vân ánh mắt như có như không đảo qua khúc mẫu, lúc này mới nhìn về phía khúc tộc trưởng nói, làm phiền khúc tộc trưởng. Khúc tộc trưởng một viên treo cao tâm lúc này mới rơi xuống, mang theo khúc gia thôn người cung kính nhìn theo xe ngựa rời xa, một hồi thân đối với khúc phụ khúc mẫu khi sắc mặt liền trầm xuống. Hắn đã nghe ra Lê Bảo Lộ ý ngoài lời, chỉ sợ Cô Cảnh Vân sẽ thu tiểu bảo làm đồ đệ vẫn là nhân phán đệ. Nàng đầu tiên là ám chỉ nhi nữ đều là cha mẹ tinh huyết khơi màu khúc phụ khúc mẫu đối nữ nhi thương tiếc lại ám chỉ về sau phán đệ sẽ như tiều bảo giống nhau hiếu thuận phụng dưỡng bọn họ sau đó mới là cảnh cáo cảnh cáo bọn họ nếu nàng không thể mang đi phán đệ hoặc là phán đệ xảy ra chuyện bọn họ cũng sẽ không lại thu tiều bảo làm đồ đề. Khúc tộc trưởng không biết khúc phụ khúc mẫu làm cái gì làm Lê Bảo Lộ như thế đề phòng, nhưng thực minh Bạch Nàng cảnh cáo là thật sự, nếu khúc phụ khúc mẫu thật sự nhân các loại nguyên nhân thủ sẵn phán đệ không bỏ, bọn họ liền thật sự sẽ không thua tiểu bào. Khúc tộc trưởng đem hai vợ chồng gọi vào nhà chính, nhìn lướt qua bọn họ phía sau năm cái hài tử, lời nói thấm thiên nói, chiêu đệ các nàng thứ tỉ muội cũng là các người cốt nhục, các người chính là bất công cũng không thể quá mức, ít nhất đến cho các nàng ăn no mặc ấm, nhà các ngươi đều cái khởi nhà ngói, nhật tử so người bình thường ra hào quá nhiều. Khúc mẫu không cho là đúng, nhà bọn họ nhật tử hào quá một nửa là cần cù, một nửa còn lại là tỉnh ra tới, thật làm bốn cái nha đầu rộng mờ cái bụng ăn, nhiều ít lương thực đều không đủ các nàng ăn. Nàng còn tích có tiền cho nàng như từ cưới vợ đâu. Nghĩ đến đây, khúc máu âm hàn nhìn về phía phán đệ. Phán đệ thế nhưng cũng bị thu đồ đệ, này ý nghĩa nhất muộn năm sau nàng liền phải đi theo lê bảo lộ bọn họ đi. Nàng khó khăn dưỡng nàng lớn như vậy, hiện tại mới có thể xuống đất làm việc lại quá 2-3 năm là có thể xuất giá đổi lễ hỏi thế nhưng liền phải bị người mang đi. Nữ hài đọc sách có ích lợi gì, đọc ra tới cũng đến xuất giá đổi tác còn không phải tiện nghi nhà người khác. Hiện tại bên ngoài một cái nha đầu đều có thể bán 5-6 lượng đâu, 5-6 lượng A, đều mau đủ tiểu bảo về sau cưới vợ lễ hỏi tiền. Khúc mẫu trong mắt lóe kỳ dị quang mang, khúc tộc trưởng dương mắt vừa thấy liền thấy được hắn cơ hồ lập tức liền minh bạch lê bảo lộ vì sao phải cố ý cảnh cáo một phen. Hắn mặt hắc như hôi, không khách khí nói, đừng không đem ta nói đương lời nói, vừa rồi cô thay thái đem nói thật sự rõ ràng, nàng nếu là thu không đi phán đệ hoặc là phán đệ ra chuyện gì tiểu bảo nàng cũng là không thu. Khúc Mẫu lúc này mới sốt ruột kêu lên, nhà ta tiểu bảo bái chính là cô tiên sinh, nàng một cái nữ tác nhân gia có thể nào làm chủ. Khúc tộc trường cười lạnh, nữ tác nhân gia, người coi trường tiên sinh đối cô thái thái thái độ như là làm không được chủ nữ nhân sao? Cố tiên sinh chính là nói, hắn phía trước tuy thường thức tiểu bảo, lại không muốn nhận hắn làm đồ đệ, vẫn là bởi vì nhà hắn nương tử muốn nhận phán đệ mới động tâm tư. Ngươi cũng đừng nghĩ suy nghĩ biện pháp đầy đem phán đệ lưu lại hoặc đem nàng bán, nàng nếu là không đi tiểu bảo tiền đồ cũng chặt đứt ngươi ngẫm lại ngươi nhi tử thật muốn hắn cả đời cùng chúng ta giống nhau trên mặt đất gặp thực. Khúc tộc trưởng không xem sắc mặt xanh trắng khúc mẫu quay đầu cùng khúc phụ nói, ngươi chú ý cũng chính chút hảo hảo đãi hai đứa nhỏ cũng đừng mệt chiêu đệ mấy cái, rốt cuộc là ngươi cốt nhục. Khúc phụ xấu hổ cúi đầu ứng là khúc tộc trưởng phất tay áo liền đi. Khúc gia ở khúc gia trong thôn Nhật Tử tính tốt toàn thôn mới có bốn hội nhân gia trụ đến khởi nhà ngói, khúc gia đó là thứ nhất. Nhà khác cũng có trọng nam khinh nữ, phải nói toàn bộ thôn trang liền không nhà ai không nặng nam nhẹ nữ, nhưng giữa hai bên vẫn là có bất đồng. Nhà khác có một chén cháo, sẽ đem gạo vớt ra hơn phân nửa tới cấp nhi tử, non nửa liền cấp nữ nhi chính mình khả năng liền uống chút nước cơm. Nhưng khúc phụ khúc mẫu không phải, hơn phân nửa gạo cho nhi từ kia non nửa đó là bọn họ phu thê phân, mấy cái nữ nhi chỉ sở có thể sử dụng chút nước cơm lót bụng. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, trong nhà không gì sống, gánh nước là việc nặng, đại bộ phận nhân gia đều không muốn nhi nữ bị liên lụy, buổi sáng cùng trạng vạng đều là trong nhà nam nhân hoặc nữ nhân đi gánh nước nhưng khúc gia mỗi ngày đều là chiêu đệ đi xếp hàng gánh nước. nhà bọn họ ở quý nhân dùng thuy càng nhiều khúc tộc trưởng rất nhiều lần thấy chiêu đệ cong eo chọn hơn phân nửa xô nước từ trước mắt trải qua một ngày xuống dưới tựa hồ liền không đến nghỉ thời điểm cho nên hôm nay nghe xong lê bảo lộ một phen cảnh cáo hắn mới nhịn không được chỉ điểm hai vợ chồng thời đại này tông tộc chế vẫn như cũ hưng thịnh khúc tộc trưởng nói rõ cảnh cáo trừ phi khúc phụ khúc mẫu không nghĩ ở trong thôn ngây người bằng không bọn họ cũng không dám bằng mặt không bằng lòng cho nên chiêu đệ tứ tỷ muội nhật tử đích xác hào quá chút Tuy rằng vẫn như cũ phải làm không ít việc nhưng ăn lại so với trước kia hào, hơn nữa trong thôn không hề có quý nhân đi ngang qua tìm muội bốn cái trụ tới rồi một gian chính phòng, không hề lọt gió mưa rột buổi tối ấm áp vô cùng. Phán đệ ngủ ở bọn tìm muội trung gian thấp giọng cùng các nàng bảo đảm nói, chờ ta học giỏi tay nghề trở về giáo các ngươi cũng cho các ngươi có thể chính mình nuôi sống chính mình, về sau lại dạy chúng ta nữ nhi các nàng liền sẽ không giống chúng ta giống nhau quá đến như vậy khổ. lê bảo lộ bọn họ xe ngựa mới ra cửa thôn viên thiện đình đám người cũng dắt mã ra tới cùng chủ nhân gia cáo từ thấy phía trước hắc hãn mấy người hướng bọn họ ôm quyền cáo từ liền cười đáp lễ thẳng đến bọn họ cưỡi ngựa dần dần rời xa tầm mắt viên thiện đình đám người mới lên ngựa tô an giản không khỏi nhíu mày viên huynh bọn họ cũng là hôm nay khởi hành hôm qua buổi chiều thiên liền trong hôm nay ngày lành sao, mọi người đều đuổi ở hôm nay đi mau đi mau chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều nha tô an giản hừ hừ hai tiếng mới nhảy lên lưng ngựa theo sát ở viên thiện đỉnh phía sau hội lan nghe được tiếng vó ngựa đánh mã chạy đến hắc hãn bên người thấp giọng nói trù từ bọn họ theo kịp hắc hãn khẽ nhíu mày ra roi thuốc ngựa nói đi chúng ta thay đổi tuyến đường viên thiện đình nhìn đến bọn họ rời đi phương hướng nhẹ nhàng di một tiếng bọn họ không đi nhữ ninh tô an giản thít chặt ngựa hỏi là muốn tiếp tục cùng vẫn là chiếu sớm định ra kế hoạch đi nhữ ninh Viên Thiện Đình suy nghĩ một chút nói, đi Nhữ Ninh. Đoàn người quay đầu ngựa lại hướng Nhữ Ninh mà đi chỉ chốc lát sau liền đuổi theo cố ra xe ngựa, hai bên hơi đánh thanh tiếp đón liền tách ra. Viên Thiện Đình là khoái mã, cố cảnh vân bọn họ xe ngựa còn lại là đều tốc chạy, tự nhiên không có khả năng đồng hành. Viên thiện đình cùng tô an giản thực mau mang theo người biến mất ở mọi người trong tầm mắt, lê bảo lộ buông màn xe thả lỏng dựa vào chăn thượng nói cuối cùng là an tĩnh, trời mưa qua đi không khí quả nhiên càng thêm tươi mát, thừa dịp còn ở trong núi chúng ta nhiều hô hấp mấy khẩu, bằng không tới rồi trong thành cho bụi liền nhiều. Kia nếu không đêm nay tại giã ngoại ở một đêm đi, ngươi tận tình hô hấp bằng không mệt làm sao bây giờ. Không cần, lại là phong lại là vũ ta sợ lãnh. Ta cho rằng ngươi vì nhiều hút hai khẩu này trong núi khí liền không sợ. Nga ta là trong núi tinh quái, hút linh khí liền có thể mưa gió không xâm, đau thương bất nhập. Nguyên lai ta cứ chính là cái yêu tinh. cố Cảnh Vân trên dưới nhìn quét nàng, có kết luận nói, cái này yêu tinh không đủ xinh đẹp, có phải hay không bởi vì như vậy mới bị tộc đàn ném xuống không cần. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi lớn lên đẹp như vậy, có phải hay không ngươi cũng là yêu tinh. Nhị lâm vẻ mặt mỏng bức nghe bên trong nói chuyện phím nội dung, trên tay dây cương thiếu chút nữa quăng ra ngoài, đại gia thái thái tiểu nhân nhát gan, các ngươi không cần làm ta sợ à. chương 278, bị tập kích. hắc hãn đi phía trước chạy vội có 30 phút thiết chặt liệt mã, cùng chạy ở cuối cùng hai cái người hán nói, liêu đại, liêu tam, nơi này nhưng có đường nhỏ đi thông nhữ ninh. Có. Liêu đại trầm giọng nói, đi phía trước năm dặm tà hữu có một cái đường nhỏ quẹo vào đi, khoái mã canh ba chung tà hữu nhưng đến những ninh quan đạo, bọn họ giá xe ngựa tốc độ tất nhiên không mau, chỉ cần đường nhỏ không tắc nghẽn chúng ta là có thể ở trên đường lấp kín bọn họ. Thực hào, hắc hãn cười lạnh nói, chúng ta đi. khúc gia thôn khoảng cách nhữ ninh thành cũng không xa lái xe chỉ cần ba cái canh giờ tả hữu là có thể đến bọn họ hôm nay buổi sáng ra tới đến sớm buổi trưa trước sau là có thể tới nhữ ninh thành cho nên vì thoải mái nhị lâm vẫn luôn đều tốc chạy mặt sau đi theo thuận tâm lái xe kỹ xảo so ra kém nhị lâm nhưng chỉ cần đi theo hắn đi qua chục xe ấn liền sẽ không quá mức sóc này Một canh giờ sau, Lê Bảo Lộ đã ngủ cái thu hồi rác lên, nàng vén lên mảnh, ghé vào cửa sổ thưởng thức bên ngoài vẫn như cũng ngoan cường sinh trưởng hoa dại cỏ dại, thổi gió nhẹ thích khí không thôi, thiếu chút nữa lại ngủ đi qua. Cho nên ở phát hiện có dị khi đã đã muộn, nàng ngồi trở lại trong xe, buông mảnh mới mặt trầm như nước bắt lấy cố cảnh vân, đồng thời cùng nhị lâm truyền âm nói, có nhân thiết phục nhanh hơn mã tốc tiến lên, đem thuận tâm bọn họ chiếc xe thiên ném xuống. Lại cùng thuận tâm truyền âm nói, đừng truy chúng ta. cơ hồ ở nàng cùng thuận tâm truyền âm đồng thời nhị lâm vung roi hét lớn một tiếng tuấn mã liền bay nhanh mà ra đồng thời trong rừng bay vọt ra mấy cây bóng người tất cả đều là hướng về phía đệ nhất chiếc xe ngựa mà đi thuận tâm trợn mắt há hốc mồm nhưng cũng chỉ kinh ngạc một chút liền quả quyết dứt khoát tiếp tục đi phía trước đuổi triệu ninh soát một chút kéo ra màn xe liền nhìn đến mấy cây hắc ảnh hướng về phía tiên sinh xe ngựa phóng đi sắc mặt lập tức biến đổi tiên sinh hắn kêu lên mau đuổi kịp đi Thuận tâm nắm chặt dây cưng, hắn chặt chẽ mà nhớ kỹ lê bảo lộ nói, không ném roi, sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước kia chiếc xe ngựa chạy gấp về phía trước, thực mau liền chuyển biến biến mất. Triệu ninh giận dữ chụp hắn đầu một chút liền phải đoạt quá dây cưng, thuận tâm liền một chân đem nhà mình thiếu ra đá hồi thùng xe, kêu lên công tử chúng ta đi lên cũng chỉ là thêm phiền còn không bằng giữ được chính mình không cho thái thái chọc phiền toái. Triệu Ninh lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, đối, hắn như thế nào đã quên, sư nương là sẽ võ nghệ, hắn theo sau nói không chừng sẽ liên lụy bọn họ, nhưng chính là hắn nóng lòng, hắn bất an làm sao bây giờ. Triệu Ninh khẽ cắn môi, nói, "Đuổi kịp đi, nhị lâm xe ngựa nếu là đã xảy ra chuyện tốt xấu chúng ta còn có thể dùng, mau đuổi, bằng không ta đem ngươi đá đi xuống." Thuận Tâm cắn môi không nói lời nào. Triệu Ninh liền rũi chân đá hắn, "Rốt cuộc ngươi là thiếu gia vẫn là ta là?" Tuần tâm chỉ có thể vùng roi nhanh hơn tốc độ xe, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không đuổi kịp nhị lâm chuyển biến khi chỉ rất xa nhìn đến một cái tiểu hắc điểm, nhị lâm đuổi xe quá nhanh. Không, không chỉ có một cái tiểu hắc điểm, trên đường còn nằm hai cái điểm đen, xe ngựa từ điểm đen biên sử quá hạn hai người mới nhìn đến là hai cổ thi thể, hai người đánh một cái dùng mình, không dám nhiều xem, lập tức nhanh hơn tốc độ xe đuổi kịp đi. Lê Bảo Lộ ở hắc ảnh xuất hiện khi trong lòng bàn tay liền xuất hiện hai viên sao sáu cánh, đối phương hiển nhiên là muốn bắt sống bọn họ chỉ hướng tới bọn họ xe ngựa đánh tới. Lê Bảo Lộ nghe thanh biện vị, dồn khí đan điền, tay nhỏ vung, hai viên sao sáu cánh bắn nhanh mà ra, sắp đuổi kịp xe ngựa lưu đại lưu tam tránh né, không kịp một quả trực tiếp xuyên qua lưu tam cổ, một mạch bắn vào lưu đại ngực trái, hai người từ không trung rơi xuống, trên mặt đất lăn bốn năm vòng mới dừng lại, lại rốt cuộc bò không lên. Nhân khinh công không hảo mà ly xe ngựa còn có một khoảng cách thài cổ khổ cùng đồ đan tránh được một kiếp. Giá tuấn mã ở trong rừng truy đuổi xe ngựa hắc hãn thấy thế sắc mặt tối sầm, đánh mã càng ra rừng cây, hô lên ngựa truy. Thảo nguyên người khinh công đều không tốt lắm, nhưng lập tức công phu lại không người có thể so sánh, bọn họ dùng khinh công đuổi không kịp lái xe kỹ thuật cao siêu nhị lâm, lại có thể sử dụng mã truy. Lần này là hắn dự đánh giá sai lầm. Không dự đoán được đối phương sẽ trước phát hiện bọn họ, hơn nữa mặt trên lại có sẽ võ người. thạch cổ khổ cùng đồ đan gào thét một tiếng, bọn họ ngựa liền từ trong rừng bay nhanh mà ra, hai người một bên dùng khinh công đuổi theo một bên gào thét chính mình bảo mã BMW chờ đến mã đổi kịp tới liền bay vọt mà thượng hướng về phía phía trước xe ngựa đuổi theo mà đi. Mà hắc hãn lúc này đã cùng hội lan đuổi kịp xe ngựa trong tay đại đao rút ra liền muốn chém xa vô cùng trên xe ám khí liền mặt tiền cử hiệu mà đến, hai người lập tức dùng đao ngăn trở đương đương hai tiếng ám khí rơi xuống, xe ngựa liền nhân cơ hội này bỏ qua bọn họ nửa người. Lê bảo lộ động tác nhanh chóng kéo xuống tòa thượng chăn, đem cố cảnh vấn đề ở chăn thượng kéo xuống mảnh ra tới, trong tay ám khí từ chính tả hữu ba mặt công hướng đã đến trước mắt hắc hãn cùng hội lan. hai người cử đao tiện lợi ai ngờ lê bảo lộ cơ hồ ở sáu mũi ám khí bắn ra khi lại bắn ra bốn cái lại không phải hướng về phía bọn họ mà là hướng về phía mã chân mà đi hắc hãn thấy thế sắc mặt đại biến cử đao ngăn chở ám khí khi liền hai chân một kẹp tuấn mã cùng hắn tâm linh tương thông gào giống một tiếng nâng lên hai chân hai quả ám khí lanh canh hai tiếng chui vào bùn Hội lan mã kỹ không kịp hắc hãn, suy sụp hạ tuấn mã gào giống một tiếng chết chân ngã xuống, hắn chỉ tới kịp quay cuồng mà xuống, trên mặt đất lan hai vòng mới đứng vững thân hình. Hắn hận đến cắn răng, chỉ nhìn thoáng qua chính mình dưỡng ba năm mã liền dùng khinh công đuổi kịp. hắc hãn ánh mắt phát lạnh buông ra dây cương chỉ dùng hai chân khống mã từ phía sau vớt ra cung tiễn lê bảo lộ thấy thế trong tay ám khí liền chiều hội lan vọt tới chờ chậm hắn tốc độ đồng thời thân hình trượt lóe từ trên xe nhảy xuống cơ hồ trong chớp mắt liền tới rồi hắc hãn trước mặt cùng mới rơi vào trong tay mũi tên còn chưa rút ra hắc hãn liền rác trước mắt hắc ảnh trượt lóe cực hạn nguy hiểm cảm giác làm hắn sống lưng banh thẳng đồng thời theo bản năng toàn bộ thân thể về phía sau một ngưỡng nhưng mà cũng không có dùng Lê Bảo Lộ khinh công vận đến cực hạn, vọt đến Hắc Hãn trước mặt, mũi chân hung hăng đá hướng mã chân, thân hình hướng về phía trước bay vọt trong nháy mắt bắt lấy Hắc Hãn đai lưng cập quần áo hung hăng đi xuống vùng. Hai người lăn xuống trên mặt đất. Lê Bảo Lộ trong tay Hàn mang trượt lóe chỉ chung kẹp mang tinh mau thực chuẩn hướng cổ hắn chát đi. Hắc Hãn theo bản năng dâng lên cánh tay một chắn, mang tinh chát vào tay cánh tay. Lê Bảo Lộ một kích tức chung sau lập tức bàn tay đi xuống một phách ở giữa hắn ngực, đồng thời bay vọt mà đi trượt lóe chi gian liền về tới càng xe thượng. Này nguyên bộ động tác xử xuống dưới lại bất quá mới qua đi 4 năm tức nàng khinh công vào cung quỷ mị tới vô ảnh đi vô tung, không nói hắc hãn, đó là vẫn luôn mắt nhìn bên này bàng quan hội lan đều bắt không đến dấu vết. Hội lan trong lòng kinh hãi, từ phía sau đuổi kịp tới thạch cổ khổ cùng đồ đan càng là sắc mặt đại biến. Đánh giặc kiên kỵ nhất đó là địch tình không rõ, dự đánh giá không đủ, mà nay bọn họ thế nhưng phạm vào tối kỵ ai cũng không nghĩ tới cái kia kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương lại có này công phu. cố Cảnh Vân đã nghiêng ngả lảo đảo từ trong xe bò ra tới, đối diện sắc tái nhợt nhị lâm nói chuyên tâm đánh xe chỉ mau liền có thể. Lại thăm dò nhìn về phía mặt sau, đối Lê Bảo Lộ nói, bọn họ khinh công không cao, hủy hoại bọn họ mã, làm cho bọn họ không thể lại lợi dụng. Lê Bảo Lộ gật đầu trong lòng bàn tay lại nắm mấy cái sao sáu cánh. cố Cảnh Vân chịu đựng sóc này bỏ lại xe ngựa, đem tay nải túng ra tới, đem bên trong phóng sao sáu cánh toàn bộ lấy ra. Lê bảo lộ đề phòng bọn họ lấy cung, nàng kỳ thật không sợ bọn họ cưỡi ngựa, duy sợ bọn họ lấy cung, đó là viễn trình vũ khí, nàng muốn che chờ có cảnh vân cùng nhị lâm, nhất định rất khó lại cho đánh trả. Dùng khinh công đuổi kịp tới hắc hãn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, kêu lên, dùng cung tiến. Còn có mã thạch cổ khổ cùng đồ đan nhanh chóng lấy cung, bọn họ mau, Lê Bảo Lộ càng mau, hàn tinh mặt tiền cử hiệu mà đi, bọn họ chỉ tới kịp dùng trong tay cung huy xóa sạch ám khí, đồ đan vì bảo hộ dưới thân chi mã, mặt trái đánh úp lại ám khí không kịp tránh né, trực tiếp chát nhập hắn ngực này đó sao sáu cánh ở bắn ra khi bị Lê Bảo Lộ rót nội lực hàn mang xuyên thấu hắn ngực trái, đồ đan muộn thanh một hô. bang một tiếng từ trên ngựa rớt xuống, sinh tử không biết. Đồ đan. hắc hãn hét lớn một tiếng bay nhanh đuổi kịp nhảy lên đồ đan ngựa liền đuổi theo mà thượng hắn hai mắt huyết hồng đối lê bảo lộ hiển nhiên hận cực lê bảo lộ một bên ném ám khí một bên cười lạnh hắc hãn ngày hôm trước các ngươi mới cùng chúng ta mượn lương ăn chúng ta đồ vật lại trái lại hại chúng ta quả nhiên là man di vong ân phụ nghĩa đến nhanh chóng như vậy cố Cảnh Vân cũng đã nhanh chóng đem trong bao quần áo quần áo kéo ra, đem trong xe cố định bàn nhỏ hủy đi, ngón tay linh hoạt vừa động cái bàn liền biến thành một chương tấm ván gỗ cùng bốn điều gậy gỗ, hắn đem gậy gỗ một bè biến thành bốn điều nho nhỏ gậy gộc. Hắn cũng không thèm nhìn tới liền đem gậy gộc dựa theo trụ ở kéo ra trên quần áo, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một quyền tuyến, nhanh chóng đem gậy gộc cùng quần áo cột vào cùng nhau. hắc hãn cùng thạch cổ khổ tuy rằng đã chịu ngăn trở nhưng có hội lan ở một bên hiệp trợ thạch cổ khổ rốt cuộc rút ra cung tiễn cài tên liền bắn lê bảo lộ tay một xả liền đem nhị lâm xả đảo mũi tên từ hắn trên mặt xoát một tiếng bắn quá lê bảo lộ trong tay hàn tinh bắn ra hắc hãn cử đao giúp thạch cổ khổ chắn hai quả chính mình bị bắn trúng cánh tay mày lại đều không nhăn một chút Cố cảnh vân ở bên trong xe cười lạnh một tiếng đem trong tay đồ vật vươn cửa sổ xe Vừa vặn che ở đuổi tới đuôi xe thầy cổ khổ cùng hắc hãn trước mặt, hai người trong mắt hiện lên kinh dị, còn chưa suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì, cố cảnh vân liền nhẹ buông tay, trên tay hắn đồ vật liền nhanh chóng bị gió thổi tung. Cao tốc về phía sau bay đi, mới đáp cung muốn bắn đệ nhị mũi tên thành cổ khổ lập tức huy cung muốn đem mặt tiền cử hiệu mà đến đồ vật đánh hạ, ai ngờ lại đánh vào mềm như bông phong cập phải dệt thưởng. ngay sau đó thứ này liền phốc một tiếng cái ở trên mặt hắn mà có một cái gậy gộc không khéo chính nện ở hắn trên đầu thật lớn sung lượng khiến cho hắn đầu một ngốc đồng thời nhân đồ trang sức bị che lại nhìn không thấy hắn mới muốn đem đồ vật kéo xuống tới liền cảm thấy cái chán tê dần hắn mộc chừng đặng trợn tròn đôi mắt thẳng tắp từ trên ngựa rơi xuống kia khối quần áo làm thành diều bộ dáng đồ vật vẫn như cũ cái ở hắn trên mặt chẳng qua cái chán chỗ nhiều một cái huyết động Nhân khinh công đầy ngửa cái thân mình hội lan đem hết thầy xem ở trong mắt trong lòng đại đỗng, hắn nhảy lên thạch cổ khổ mã đuổi theo trong mắt hiện lên hàn quang, hôm nay hắn phải giết cố cảnh vân. hắc hãn cơ hồ đồng thời thay đổi tác chiến mục đích quát giết hắn. Hiển nhiên là không tính toán sống thêm tóm được, hai con ngựa trượt nhanh hơn, bọn họ đã thăm dò lê bảo lộ công kích thủ pháp con ngựa tả đột hữu trốn tuy rằng cùng xe ngựa sai khai nhất định khoảng cách lại cũng bảo vệ hai con ngựa. Hơn nữa bọn họ không hề so đo cố cảnh vân chết sống trong tay vũ khí bắt đầu hướng thân xe ném mạnh mươi 279, bắt, không đúng, viên thiện đình thít chặt mã, sắc mặt nghiêm nghị đào quanh đầu ngựa tô huynh ta nhớ rõ hắc hãn có một lần nói qua bọn họ là muốn đi võ sương phủ Muốn đi võ xương nhất định phải trải qua nhữ ninh, bọn họ như thế nào hướng tây đi tô an giản nhíu mày, liền không thịnh hành nhân gia lâm thời thay đổi hành trình Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào bọn họ, liền bởi vì bọn họ không phải người Hán. Ngày hôm qua khi Tạnh Mưa hắn liền muốn chạy, nhưng liền bởi vì kia giúp Tây Vực người không nhúc nhích Viên Thiện Đình liền cũng không đi. Viên thiện đình trầm khuôn mặt nói, chúng ta vấn duyên các ở các địa phương đều có phần đường, thát đát, bộ tộc ngõa là thậm chí là diệt lực bả chúng ta tuy không dám minh mục thiết lập phân đường, lại cũng thiết có thu thập truyền lại tin tức địa phương, ta đối này ba cái địa phương giang hồ thế lực hiểu biết tuy thiếu, đối nơi đó thành danh giang hồ nhân sĩ lại cũng đều có nghe thấy. Người ta đều cùng hắc hãn luận bàn quá, hắn công phu không tính nhược nhưng ta chưa bao giờ nghe nói qua hắn. Hơn nữa giao thủ khi hắn hạ bàn cực ổn, linh hoạt độ lại xa so ra kém chúng ta ta tổng cảm thấy hắn càng thiện mã chiến. Thảo nguyên người trên từ khi ra đời liền bắt đầu ở trên lưng ngựa sinh hoạt thiện mã chiến không phải bình thường sao. Viên thiện đình âm mặt nói ta còn là cảm thấy không đúng tô huynh ta phải trở về nhìn xem người nếu sốt ruột không bằng đi trước một bước. Tô An giản phiền chết hắn, nhưng hai người nói tốt một khối đi thành đô phủ, đó là lúc này hắn ném xuống hắn, hắn quay đầu lại cũng đến ở phía trước dừng lại chờ hắn. Cùng với lo lắng hãi hùng chờ đợi còn không bằng liền đi theo hắn đi xem có chuyện gì đâu. Tô An giản đánh mã quay đầu lại, bực bội nói, đi thôi. Đi theo hai người phía sau cấp dưới cũng sôi nổi đảo quanh đầu ngựa, đoàn người lại hướng khúc ra thôn chạy như bay mà đi. Đuổi 15 phút hai người liền ẩn ẩn nghe được binh qua giao chiến tiếng động còn có ngựa gào giống thanh âm, hai người liếc nhau, nhìn không được vừa kéo roi ngựa càng mau đi phía trước chạy đến. Bị cây cố che khuất đoạn đường dần dần hiền lộ, hai người nhìn đến một chiếc xe ngựa nganh diện chạy như bay mà đến, hai con ngựa một tà một hữu giáp công xe ngựa trên xe một đạo thân ảnh linh hoạt xê dịch đầu tiên là một đao ngăn chờ bên trái công tới đại đao ở quay cuồng trong nháy mắt hướng hữu đánh ra mấy mũi ám khí ngăn lại bên phải người. Viên Thiện Đình còn tưởng rằng người nọ sẽ tiếp tục tà hữu công kích ai biết ở đánh trả sau ngay sau đó từ trong xe túm ra một người, linh hoạt leo lên xe đỉnh, lại tại hạ trong nháy mắt liền hướng trong rừng bay đi, cùng lúc đó, bốn cái sao sáu cánh phân công hướng hai con ngựa. Viên Thiện Đình cùng Tô An Giản cơ hồ bắt giữ không đến kia nói mờ mịt thân ảnh, hai người thần sắc đại biến, đồng thời kinh hô. Bài thi Phi hiệp, giá, hai người vung roi càng mau đuổi kịp tiến đến. Lê Bảo Lộ ở túm ra Cố Cảnh Vân khi liền cùng Nhị Lâm truyền âm. Mau, Nhị Lâm roi ngựa hung hăng mà vừa kéo con ngựa ăn đau, hung hăng về phía trước nhảy. Mắt thấy Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân muốn chạy trốn hội lan hung hăng mà hướng xa phu chém một đao liền đảo quanh đầu ngựa đuổi theo ai ngờ xe ngựa đột nhiên đi phía trước một nhảy đại đao chém vào càng xe thưởng. Một kích không chúng hắn cũng không lại đuổi theo, lúc này chỉ có giết hoặc bắt Cố Cảnh Vân mới là nhất quan trọng. Hai con ngựa quay đầu ngựa lại đuổi theo nhảy vào núi rừng Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân, không ai lại đi truy nhị lâm. Nhị lâm cũng đã thấy viên thiện đình, lập tức hét lớn cứu mạng viên đại hiệp mau cứu cứu công tử nhà ta. giây lát gian hai con ngựa liền tới rồi trước mắt viên thiện đình cùng Tô An giản đồng thời bay vọt dựng lên, ăn ý vứt bỏ ngựa nhảy vào rừng cây. Bọn họ mã kỹ đều chẳng ra gì ở núi rừng trung tự nhiên là dùng khinh công tốt nhất. Hai người thực mau thấy được phía trước chính phóng ngựa truy kích hắc hãn cùng hội lan, lê bảo lộ ôm cố cảnh vân linh hoạt ở trong rừng quay cuồng nhảy lên thường thường còn có thể dùng ám khí công kích hắc hãn cùng hội lan, vốn đã đi đến tuyệt cảnh nàng lại lần nữa chiếm được thượng phong. Viên thiện đình cùng Tô An giản lại là lúc này mới thấy rõ xê dịch người, trong lòng không khỏi cả kinh hiển nhiên hai người cũng chưa nghĩ đến khinh công như thế chắc tuyệt lại là bọn họ cho rằng không hề võ công tiểu nương tử. bất quá hai người cũng chỉ là cả kinh liền hoàn hồn sôi nổi rút kiếm hướng hắc hãn cùng hội lan bay đi viên thiện đình chân điểm ở trên cây ở không trung quay cuồng bay vọt ở hắc hãn phía trước xoay người liền đón nhận hắc hãn nhất kiếm đâm ra hắn còn khẽ cười nói hắc hãn chính là ta trung nguyên hiệp sĩ chiêu đãi không chua toàn bằng không ngươi như thế nào khởi xướng hỏa nhi tới hắc hãn không nghĩ tới nửa đường sát ra hai cái trình rào kim tới sắc mặt khẽ biến sau đó liền đại đao hướng hắn chém tới Hắn công phu đại khai đại hợp thuật cưỡi ngựa thật tốt, mặc dù là ở chướng ngại san sát trong rừng cây cũng vẫn như cũ xê dịch tự nhiên, cho nên hắn tự tin nhất định có thể bắt lấy cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ, mặc dù bọn họ lúc này tạm cư thượng phong. Bởi vì hắn cùng hội lan cưỡi ngựa vẫn là hai cái đại nam nhân, mà Lê Bảo Lộ không chỉ có tuổi còn nhỏ còn muốn mang một người, sức lực cập nội lực tiêu hao quá lớn, đó là kéo, hai người cũng có thể kéo chết bọn họ. Nhưng hiện tại thế nhưng nhảy ra tới hai người. Hắc hãn một đao ngăn cách viên thiện đình kiếm hoành đào ở phía trước, lạnh lùng nói, viên huynh, đây là ta cùng với bọn họ thù riêng, trên giang hồ đều có quy củ, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay chúng ta tư oán. Viên thiện đình từ không trung nhảy xuống, cầm kiếm cười như không cười nói, tư oán. Cố công tử một cái thư sinh cùng ngươi có thể có cái gì tư oán. Thư sinh, hắc hãn dùng đao chỉ hướng lê bảo lộ. Thư sinh thê tử sẽ khinh công chắc tuyệt ám khí tinh chuẩn tàn nhẫn. Bằng nàng này một thân công phu, nàng chỉ sở có thể vào các ngươi trung nguyên bảng xếp hạng trước 10 đi." Viên Thiện đỉnh đôi mắt lóe lóe, vẫn như cũ không nhúc nhích thân. "Viên Mỗ nhất thiện đoạn ân oán thị phi, Hắc Hãn nếu là không ngại không bằng đem Tư Oán nói đến, có thể giải hòa liền không nên động thủ sao, không biết ngươi cùng Cố công tử rốt cuộc có gì Tư Oán đâu?" "Giải hòa?" Hắc Hãn trong mắt hiện lên hàn quang, nắm chặt chuôi đao nói, "Hắn giết ta huynh đệ, ta sao có thể cùng hắn giải hòa?" bị Lê Bảo Lộ mang theo rơi xuống trên mặt đất, cố cảnh vân thong thả ung dung sửa sang lại hảo y quan, nghe vậy gật đầu nói, ta cũng không muốn cùng hắn giải hòa. Hắn cười như không cười ngẩng đầu đón nhận Hắc Hãn ánh mắt. Trên đời này có hai loại thù không thể giải, một là gia hận, nhị đó là quốc thù, không khéo ta cùng với ngươi vừa lúc thuộc về đệ nhị loại đi, Hắc Hãn tướng quân. Hắc Hãn sắc mặt xanh mét chừng mắt hắn, viên Thiện Đình trong mắt hiện lên kinh nghi, nhìn chằm chằm Hắc Hãn hỏi, tướng quân Ngươi không phải người giang hồ, vậy ngươi là nước nào tướng quân? Thát đát vẫn là bộ tộc ngõa lạt. Các ngươi hành thích rõ ràng dùng chính là quân trận, cho nên trừ bỏ kia hai cái người Hán, các ngươi tất cả đều là binh nghiệp xuất thân, mà đại sở ngày gần đây chỉ cùng thát đát có dơ bẩn. Thát đát hành thích tiên đế, thứ năm vương tử bị quan mục chung, các ngươi mất công bắt ta là vì đổi ngũ vương tử. Ở bị hành thích kia trong nháy mắt cố cảnh vân liền bắt đầu suy thư bọn họ rốt cuộc là ai ý muốn như thế nào thấy bọn họ tính toán bắt sống, hắn liền nghĩ tới còn bị nhốt ở trong kinh thát đát ngũ vương tử. Vốn dĩ chỉ có 6 phần khẳng định, lúc này lại xem hắc hãn phản ứng liền đã xác định 8 phần, hắn cười lạnh một tiếng nói quý quốc cũng quá để mắt cố mỗ người ta nhưng không đổi được một cái vương tử. hắc hạn ánh mắt âm trầm nhìn hắn một cái, một xả dây cương liền hướng viên thiện đình phóng đi, lúc này nhiều lời vội, chảo không được cố cảnh vân liền giết hắn, đã có thể vì huynh đệ nhóm báo thù, cũng có thể làm thần tín phương nếm thử đau đến người Viên thiện đình trong tay kiếm vãn cái kiếm hoa liền đón nhận đi, nháy mắt đánh đến kinh thiên động địa cát đá đi phi Mà tô an giản cùng hội lan sớm đấu đến một bên đi Lê Bảo Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo cố cảnh vân ngồi xếp bằng ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng nội lực cơ hồ hao hết viên thiện đình bọn họ nếu là không tới nàng sớm mang theo cố cảnh vân phi độ sâu trong rừng đi, nơi nào còn dám ngốc tại nơi này. Hắc hãn kế hoạch là chính xác, chỉ cần lại kéo đi xuống Lê Bảo Lộ nhất định thua, nàng cảm thấy nàng còn phải nỗ lực gia tăng nội lực mở rộng kinh mạch lần sau tái ngộ đến loại tình huống này khi không đến mức nội lực hao hết. Nghe nói trên giang hồ đỉnh quyết đấu thường muốn đánh thượng mấy ngày mấy đêm kia nội lực nhưng như thế nào đủ xử Nga, dù sao nàng chỉ đánh không đến nửa canh giờ liền có chút chống đỡ không được. lê bảo lộ áp xuống trong lòng miên man suy nghĩ, một bên lưu ý hai bên tình huống một bên nhanh hơn khôi phục nội lực ở có tam thành công lực khi nàng liền nhảy dựng lên ôm cố cảnh vân ở trong rừng xê dịch hai hạ liền không thấy bóng dáng. Viên thiện đình cố thái thái ngươi ra tới ta bảo đảm không đánh ngươi thật sự. Lê bảo lộ nhảy ra giao chiến vòng, tuyền một viên lại tráng lại cao thụ, dẫm lên nó đăng đỉnh, đem cố cảnh vân đặt ở một cây thô nhánh cây thượng, nhân lá cây rậm rạp, từ phía dưới hướng lên trên xem căn bản nhìn không ra mặt trên trốn tránh một người. Ta đi giải quyết bọn họ, người ở chỗ này ngốc, nếu là gặp nạn liền cho ta cảnh báo ta một lát là có thể đến. Cố cảnh vân gật đầu, người đi đi ta trên người có thuốc bột nhưng đuổi xà chung. hắc hãn cùng hội lan có viên thiện đình cùng tô an giản quân lấy với hắn tới nói, lúc này lớn nhất nguy hiểm ngược lại là đến từ núi rừng, bất quá bọn họ lên đường đồ vật chuẩn bị đến phi thường tinh tế đầy đủ, lúc này hắn trên eo quải hương trong bao mặt thuốc bột đó là phòng trùng. Lê bảo lộ dặn dò xong liền bay vọt mà xuống, cơ hồ là nháy mắt liền một lần nữa nhảy vào vòng chiến, nàng khinh công hảo, lúc này lại không có nỗi lo về sau, đem sư phụ đưa nàng đoàn trùy rút ra, hướng về phía Hắc hãn liền phóng đi, cơ hồ là nháy mắt liền ở hắn trên người chát hai cái đồng. Không chỉ có là Hắc hãn, chính là tự nhận khinh công không tồi viên thiện đình đều chỉ bắt giữ đến nàng một chút dấu vết này vẫn là nàng ở trước mắt duyên cớ. Viên Thiện Đình hắn thề Lê Bảo lộ tuyệt đối cùng bạch nhất đường có quan hệ bằng không hắn đem đầu ninh xuống dưới đương ghế ngồi trên đời này trừ bỏ Lăng Thiên môn khinh công còn có cái nào môn phái khinh công có thể có như vậy tạo nghề Lê Bảo lộ chỉ vòng hắc hãn dạo qua một vòng lưu lại ba cái huyết động liền hướng về phía hội lan mà đi hắc hãn bị thương động tác trì trệ Viên Thiện Đình bốn năm chiêu dưới liền dùng kiếm chống lại cổ hắn xem như đem người bắt. Hắn bên này mới điểm trụ hắn huyệt đạo làm hắn không thể nhúc nhích bên kia tô an giản liền áp hội lan lại đây cùng hắc hãn giống nhau. Hắn sườn trên eo cũng có một cái đoàn trùy chát ra tới huyết động, hắn đi một chút ngón tay phùng chảy ra huyết liền nhiều một ít. Mà lưu lại kia tác lê bảo lộ đã bay vọt rời đi đi tiếp cố cảnh vân. Hai bên mới hội hợp Lê Bảo Lộ liền ôm cố cảnh vân xuất hiện, hắc hãn cùng hội lan sắc mặt xanh mét trầm mặc viên thiện đình tắc cùng Tô An giàn liếc nhau sau đối Lê Bảo Lộ cười nắm tay nói trịnh ra bảo tiệc mừng thọ làm được náo nhiệt long trọng, lại không nghĩ rằng quan trọng nhất Bạch Đại Hiệp lại chưa xuất hiện. Viên mỗ hôm nay mới biết Bạch Đại Hiệp không phải không xuất hiện, mà là phái chính mình đệ tử xuất hiện, chỉ đồ thừa chúng ta này đó phàm phu tục tử không có tuệ nhãn, thế nhưng không phát hiện nữ hiệp. Trường Lê Bảo Lộ cảm thấy lúc này biện bạc chính mình không phải sư phụ đồ để đã không có ý nghĩa Bởi vậy đặc biệt thành tâm ôm quyền đáp lễ nói Viên đại hiệp quá khen ta chính là rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị viên đại hiệp phát hiện Mà lần này hai vị sở dĩ quay lại chỉ sở cũng là viên đại hiệp phát hiện không ổn đi Viên thiện đình đối hắn khen tặng thực vừa lòng Hơi hơi gật đầu nói Bất quá là đột nhiên nhớ tới bọn họ từng nói qua một câu trực giác không đối lúc này mới trở về xem xét một phen Hắn nhìn về phía một bên cố cảnh vân, do dự mà hỏi, chỉ là không biết cố công từ cùng bọn họ có gì thù hận thế nhưng làm cho bọn họ trên đường mai phục. Cố cảnh vân không chút để ý nói, Nga, đại khái là bởi vì ta cữu cữu là tần tín phương, mà ta không khéo lại làm thái tử lão sư. Viên thiện đình cùng Tô An giản sợ hãi cả kinh khó trách cố cảnh vân phía trước sẽ nói hắc hãn bọn họ chào hắn là vì đổi thát đát ngũ vương tử Lấy cố cảnh vân cái này thân phận, chẳng sợ cuối cùng không đổi được thát đát ngũ vương tử, gia tăng thát đát đàm phán cân lượng lại là đủ đủ. Người giang hồ cùng ái quốc, thậm chí bọn họ ái quốc chi tình sẽ không so bình thường bá tánh cùng quan lại nhóm thiếu, bởi vì băn khoăn càng thiếu cho nên càng thêm thuần túy. Viên thiện đình cùng Tô An giản cơ hồ là lập tức muốn động thù giết hắc hãn, cố cảnh vân ngăn lại bọn họ nói, bọn họ còn hữu dụng, không cần vội vã giết bọn hắn, vẫn là trước áp tài về những ninh thành đi. Viên thiện đình lúc này mới đem người áp rời núi lâm, hắn bọn thuộc hạ chính bao quanh vây quanh hai chiếc xe ngựa trên xe một thanh niên chính mồ hôi đầy đầu đối hắn thuộc hạ bao quanh chắp tay thi lễ cầu bọn họ tiến cánh rừng tìm người. Lê bảo lộ thấy triệu ninh như vậy chật vật liền ho nhẹ một tiếng, hướng hắn vẫy tay nói, ngoan đồ nhi, sư phụ ngươi cùng ta đều không có việc gì. Triệu ninh nhìn thấy hoàn hảo lão sư cùng sư nương, lúc này mới hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt rối tinh rối mù liền đi xuống lưu. Đều, đều là học sinh vô dụng, sư nương, người cảm thấy ta hiện tại học công phu còn kịp sao Đừng, lê bảo lộ vẻ mặt sợ hãi nói, ta sợ đem ngươi luyện chiết Triệu ninh vẻ mặt mờ mịt, người xương cốt quá ngảnh, tuổi quá lớn Cố cảnh vân quét hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì dẫm lên nhị lâm buông ghế bước lên xe ngựa Từ từ nói, khung xương đã thành hình, lại tưởng luyện võ thiên nan vạn nan Con đường của ngươi ở khoa cử thượng, lại không phải muốn lang bạt giang hồ tập võ làm gì Dứt lời vén lên mảnh ngồi vào xe ngựa, Lê Bảo Lộ liên tục gật đầu an ủi vỗ bờ vai của hắn nói, không cần nản lòng, kiếp sau đầu thai sau liền chạy nhanh tới tìm sư phụ ngươi cùng ta, đến lúc đó chúng ta nhất định giáo ngươi. Triệu Ninh, viên thiện đình ho nhẹ một tiếng, phân phó thuộc hạ. Theo quan đạo về phía trước, đem trên đường thi thể kéo tới. Lại sai xử hai cái thuộc hạ cấp hắc hãn cùng hội lan đơn giản thượng dự cầm máu băng bó Nếu không nghĩ đem người giết chết vậy đến đem miệng vết thương lý hảo tới Bằng không quang đổ máu là có thể đem dòng người chết Lê bảo lộ chát kia mấy cái huyết động nhưng không cạn Lúc này hai người sắc mặt đã xanh trắng Chờ thu nạp hảo thi thể, đoàn người lúc này mới một lần nữa lên đường Lê bảo lộ cười tùm tìm cảm tạo viên thiện đình cùng tô an giản liền bò tiến xe ngựa đà tọa khôi phục nội lực Cố Cảnh Vân ngồi ở một bên thủ nàng, chờ tiến vào Nhữ Ninh Thành sau hắn mới vén lên mảnh đi ra ngoài. Từ Quy, người mang theo ta thiệp đem hắc hãn cùng hội lan áp đến Nhữ Ninh huyện nha, giao từ Nhữ Ninh chi huyện thẩm tra xử lý. Nhị Lâm, người đi tần ra thôn, liền nói hôm nay sắc trời đã tối ta liền không vào thôn, ngày mai lại đi bái kiến tộc trưởng cùng vài vị trưởng bối. Triệu Ninh cùng Nhị Lâm kho người đồng ý tiếp nhận thiệp liền lui ra. cố cảnh vân lúc này mới nhìn về phía viên thiện đình chắp tay chắp tay thi lễ nói không biết viên đại hiệp là muốn ở nơi nào nếu không có nơi đi không bằng cùng chúng ta cùng ở một nhà khách điếm ân cứu mạng không có gì báo đáp còn thỉnh viên đại hiệp tô đại hiệp cấp cố mỗ một cái tương báo cơ hội chúng ta đây liền làm phiền đoàn người bao một nhà khách điếm trụ hạ viên thiện đình vốn định tìm lê bảo lộ tìm hiểu một chút bạch nhất đường tình huống ai ngờ này hai vợ chồng son xoay người khiến cho tiểu nhị chuẩn bị nước ấm một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng Viên thiện đình tận lực không cho chính mình hướng ngoài chỗ thường, bởi vì ăn không ngồi rồi, dứt khoát liền cùng tô an giản kêu chút rượu và thức ăn vừa ăn bên chờ Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ trên người đều dính máu tươi, hơn nữa bùn đất cọng cỏ cọ cùng mồ hôi, đừng nói tố có thói ở sạch cố Cảnh Vân, đó là Lê Bảo Lộ đều chịu không nổi Cho nên bọn họ tiến khách điếm đầu một sự kiện đó là tắm gội rửa mặt chải đầu Chờ hai vợ chồng tắm rồi, giặt sạch đầu, lại cho nhau giúp đỡ lau khô tóc một thân sạch sẽ từ trong phòng ra tới khi đã là một canh giờ lúc sau Viên thiện đình cùng Tô An Giản không chỉ có ăn uống no đủ, hai người bọn họ đem ngoài cửa sổ những ninh phố cảnh đều xem phiền chán, liền triệu ninh đều mang theo thuận tâm trở về ăn cơm chiều Nhìn đến vợ chồng hai người ra tới, viên thiện đình nghẹn nghẹn vẫn là không nghẹn lại Cố công từ hào hứng thú Cố Cảnh Vân có nghe không có hiểu, hắn chỉ là hơi hơi nhíu lại mày trên dưới đánh giá bọn họ nửa ngày không nói chuyện. Chẳng qua ngồi xuống khi cố ý cách bọn họ xa chút lê bảo lộ biết hắn có thói ở sạch vì không cho viên thiện đình bọn họ hiểu lầm, nàng liền ngồi ở hai người trung gian, khoảng cách không xa không gần, gãi đúng chỗ ngứa. Triệu Ninh lại đây đáp lời. Tiên sinh ứng chi huyện đã đem hắc hãn cập hội Lan Hạ Ngục cũng hướng về phía trước cấp hội báo thẩm tra xử lý còn cần một đoạn thời gian, mặt khác thích khách thi thể cũng giao dư huyện nha xử lý. Ứng chi huyện muốn tiến đến bái phòng tiên sinh, học sinh cấp đẩy. cố Cảnh Vân gật đầu. Sự tình quan trọng đại ta sau đó sẽ tự mình tới cửa bái phòng chi huyện. Người hôm nay cũng mệt mỏi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Triệu Ninh quét viên thiện đình cùng Tô An Giản liếc mắt một cái tuy rằng hắn tới vãn không biết này nhóm người là như thế nào lại phản hồi tới Nhưng xem lão sư cùng sư nương bình tĩnh bộ dáng liền biết bọn họ bên này sẽ không có hại bởi vậy yên tâm về phòng rửa mặt đi Triệu Ninh hòa thuận tâm vừa đi toàn bộ khách điếm lầu 2 cũng chỉ dư lại cố cảnh vân lê bảo lộ cùng đối diện viên thiện đình cập Tô An Giản Viên thiện đình thuộc hạ thực thông minh rời khỏi lầu 2 không có quấy giày bọn họ Viên thiện đình cấp Lê Bảo Lộ đổ một ly trà cười nói, này đó đồ ăn đều là tiểu nhị mới đưa tới, cũng không biết hợp không hợp cố công từ cập phu nhân khẩu vị. Lê Bảo Lộ nói, chúng ta không kén ăn, ta còn tưởng rằng quan lại nhà ra tới người chú ý đều nhiều đâu, xem ra nhưng thật ra ta hiểu lầm. Viên thiện đình mỉm cười dò hỏi nói. Lê Bảo Lộ lại thoải mái hào phóng mà cười nói, đều muốn hỏi duyên các tin tức linh thông, xem ra cũng chỉ cực hạn với giang hồ ta cùng phu quân tổ tiên tuy rằng đều là làm quan, lại đều sinh ra ở Quỳnh Châu, lớn lên ở Quỳnh Châu, lưu đầy nơi nhưng không có nhiều như vậy chú ý, có thể ăn cơm no liền không tồi. Viên Thiện Đình cùng Tô An giàn ngẩn ngơ, đưa bọn họ phía dưới muốn hỏi ra tới giò hỏi toàn lấp kín. Bọn họ muốn biết bạch nhất đường hay không thật sự thu trước mắt tiểu nương tử làm đồ đệ còn muốn biết nàng là như thế nào bái sư, bạch nhất đường lại là như thế nào ở lưu đài Quỳnh Châu dưới tình huống giáo nàng võ nghệ, có phải hay không hắn đã sớm trộm chuồn ra Quỳnh Châu cho nên bọn họ ở Quảng Châu cùng Lôi Châu mới đổ không được hắn, chừng ngoài ra bọn họ càng muốn biết bạch nhất đường hiện tại nơi nào. Nhưng không nghĩ tới Lê Bảo Lộ một câu liền đem đại bộ phận vấn đề đều giải quyết nếu có cảnh vân cùng trước mắt tiểu nương tử là ở Quỳnh Châu lớn lên kia hết thảy đều có giải thích. Viên thiện đình thu hồi trên mặt kinh sắc kính hỏi còn không biết nữ hiệp như thế nào xưng hô. Giờ khắc này Lê Bảo Lộ không phải cô thay thái, thái mà là bạch nhất đường đồ đệ, người giang hồ đối nữ tử khoan dung độ càng cao, bọn họ rất ít cấp nữ hiệp quan phu họ tương xứng, phần lớn là xưng hô đối phương tên họ hoặc danh hiệu. Nhận được viên đại hiệp để mắt ta họ lê xong tự bảo lộ Lê nữ hiệp không biết nhưng phương tiện báo cho tôn sư hướng đi Các người vấn duyên các là làm tin tức sinh ý Vấn đề này có thể làm chúng ta đối với hai vị viện thủ hồi báo sao Viên thiện đình hơi hơi mỉm cười, phe phẩy quạt xếp nói Lê nữ hiệp nói đùa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ Đâu ra hồi báo vừa nói Nếu là không có phương tiện Lê nữ hiệp không nói cũng thế Lê Bảo Lộ khóe miệng hơi hơi một trọn, nói sư phụ ta lâu cư Quỳnh Châu, cùng Trung Nguyên Võ Lâm ngăn cách nhiều năm tin tức tự nhiên không bằng trước kia linh thông, lần này nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua khai phong phủ chỉ sợ chúng ta thầy trò hai người còn không biết giang hồ hiệp sĩ như thế coi trọng sư phụ ta. Ý tứ là nói trắng ra nhất đường phía trước là thật không hiểu tiệc mừng thọ một chuyện, bạch mù trịnh ra bảo quảng phát thiệp mời tiêu phí như vậy nhiều tiền bạc làm quảng cáo. Này theo chân bọn họ nhận chi chung Bạch Nhất Đường có chút xuất nhập Bạch Nhất Đường là bọn họ tiền bối, hai người tuy cũng chưa gặp qua hắn Nhưng đối với hắn truyền thuyết lại không thiếu nghe Trong truyền thuyết hắn ân oán phân minh, ghét cái ác như kẻ thù Có ân báo ân, có thù oán tuyệt đối báo thù Cho nên bọn họ mới dám như vậy tự tin Bạch Nhất Đường ở biết trịnh gia bảo tiệc mừng thọ sau sẽ xuất hiện Đến nỗi hắn sẽ không biết trịnh gia bảo tiệc mừng thọ Loại này khả năng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì giống bạch nhất đường loại này giang hồ lão bánh quẩy mặc dù là rời đi giang hồ lâu ngày muốn hỏi thăm tin tức cũng dễ như chờ bàn tay ai trọng nhập giang hồ chuyện thứ nhất không phải hỏi thăm gần nhất trên giang hồ có gì đại sự mấy năm nay thế lực biến hóa cùng tương đối trọng đại sự kiện trịnh gia bảo tiệc mừng thọ mãn giang hồ đều truyền khắp ngay cả tây vực bên kia người giang hồ đều có thể nghe được bạch nhất đường muốn thật có lòng hỏi thăm trên giang hồ sự như thế nào sẽ không biết Mà hắn thế nhưng thật là không biết này ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa bạch nhất đường chán đời, đã không nghĩ lại hỗn giang hồ, lại coi trừng cảnh vân cùng lê bảo lộ thân phận bọn họ còn có cái gì không rõ, chỉ sợ bạch nhất đường là tưởng chậu vàng rửa tay. Một thế hệ giang hồ ngón tay cây muốn chậu vàng rửa tay, viên thiện đình cùng tô an giản toàn phức tạp không thôi. Tổ an giản còn bãi, ở hắn xem ra lăng thiên môn mỗi đại chỉ truyền một cái đệ tử, làm lại là trộm đạo như vậy sự thật sự thưởng không được mặt bàn, bởi vậy cũng chỉ là cảm khái một phen liền bỏ qua. Nhưng viên thiện đình lại muốn phức tạp đến nhiều, vấn duyên các là mua bán tin tức đối với lăng thiên môn lai lịch cùng làm sự hắn biết đến không ít, bởi vậy hiện tại trong lòng thổn thức không thôi, thậm chí đối năm đó hãm hại bạch nhất đường mã nhất hồng cùng Miu Tinh Tinh đều có chút giận chó đánh mèo lên. Lăng thiên môn đối võ lâm cùng dân gian đều có phi phàm ý nghĩa. Viên thiện đình thanh âm có chút hạ xuống hỏi tôn sư là muốn chậu vàng rửa tay sao. Lê bảo lộ lắc đầu. Sư phụ ta tạm thời còn không có cái kia tính toán. Lúc này Lê Bảo Lộ còn không biết hắn sư phụ đem sư môn đều bán cho triều đình, lúc này chính lôi kéo hai xe thư hướng khai phong tới cho nên hơi hơi chọn khóe miệng nói, bất quá sư phụ ta lòng dạ quảng đại trời sinh tính rộng rãi cũng không muốn cùng nào đó âm hiểm đê thiện bọn chuột nhắt so đo cho nên viên đại hiệp có thể thả ra tin tức đi, làm cho bọn họ an tâm, không cần còn như vậy mất công tính kế sư phụ ta. Viên thiện đình thầm nghĩ chỉ sợ lời này truyền ra đi bọn họ trong lòng càng bất an. chương tần thị Tần thị hiện giờ tộc trưởng là tần tín phương tộc chất tần thừa vũ, vừa lúc cùng cố cảnh vân cùng thế hệ, nhưng hắn tuổi tác lại so với tần tín phương còn muốn đại 78 tuổi, đã qua chi thiên mệnh tuổi tác. Tần thị dòng chính từ trước đến nay ra anh tài, lại còn nối dõi không phong, năm đời đều là đơn truyền, thậm chí trừ bỏ tần chính tắc ngoại thọ mệnh đều không dài. Tần tín phương phụ thân tần văn Thiên ở tổ phụ tần chính tác sau khi qua đời không mấy năm liền cũng chết bệnh, lúc ấy chính trực thanh niên tần tín phương liền tiếp nhận đảm nhiệm tộc trường, nhưng kỳ thật trong tộc sự vụ hắn cũng phần lớn giao cho trong nhà trung phó xử lý, một năm chỉ hỏi đến hai ba lần, xác định không có sơ hở mà thôi. Hắn bị lưu đầy hậu tộc trường chi chức tự nhiên cũng không có trong tộc liền cùng đề cử tần thừa vũ vì tộc trường. Năm đó xét nhà, sao cũng chỉ là dòng chính gia sản, dòng bên cũng không có tổn hại. Mà lần này cố cảnh vân cũng không tính toán đem sản nghiệp tổ tiên giao cho tần thừa vũ tới xử lý, mà là tính toán thu nạp trước khi lão bộc cùng hỗ trợ thân tộc, từ bọn họ tới hỗ trợ kinh doanh. Năm đó sự tình phát sinh tuy cấp nhưng tần tín phương ở quyết định vào cung gánh tội thay khi đã phái người thả ra đại bộ phận nô bộc, còn có một ít thế phó tắc bị thích đáng an bài lên, mặc dù là tần gia không thể xoay người cũng có thể cấp tần văn nhân lưu lại một cái trợ lực. Tần Tín Phương kế hoạch rất khá, chỉ tiếc sự tình phát triển so với hắn đoán chứ còn muốn không xong cùng Mãnh tốc, hắn căn bản chưa kịp an bài hảo Tần Văn Nhân, những cái đó ẩn nấp lên thế phó tự nhiên cũng không cùng Tần Văn Nhân chấp đầu. Cố Cảnh Vân lần này đã đến đó là đem bọn họ tìm ra, khảo hạch qua đi một lần nữa ủy lấy trọng trách. Còn có những cái đó nhiều thế hệ dựa vào dòng chính mà sống dòng bên thân tộc, nếu bọn họ còn cố ý, Cố Cảnh Vân khảo hạch qua đi đồng dạng sẽ an bài hảo công tác. Đến nỗi tần thừa vũ, hắn là tần thị tộc trưởng, cố cảnh vân là không thể không thấy hắn Nhưng hắn không nghĩ tới tần thừa vũ thế nhưng trước hắn một bước vào thành tới gặp hắn Cố cảnh vân bởi vì mới rời giường cho nên còn có chút mơ hồ Hắn nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái thấy sắp trời tuy đã lượng canh giờ lại không muộn Liền nói thỉnh biểu huynh đi phòng, làm tiểu nhị hào hảo chiêu đãi Chờ ta rửa mặt trải đầu qua đi lại nói Lê bảo lộ đánh ngáp một cái, gian nan từ trên giường bỏ dậy Không phải nói tốt chúng ta hôm nay đi tần ra thôn bái kiến hắn sao? Hắn như thế nào tự mình tới? Ngày hôm qua chém giết nửa ngày, nàng là eo đau bối đau, hận không thể hôm nay liền đinh ở trên giường. cố Cảnh Vân vừa mặc áo phục biên nói, bởi vì cứu cữu khởi phục cùng với ta thân phận đi. cố Cảnh Vân là thái tử lão sư, nếu là không ngoài ý muốn chờ thái tử đăng cơ hắn chính là đế sư. Mà tần thừa vũ chỉ là cái cử nhân thôi. Lê Bảo Lộ cũng không dám chậm trễ, Tần thừa vũ, động tác nhanh chóng xử lý hào tự mình. Tần cứu cứu thư phòng đối nàng cũng làm mở ra, hắn dạy dỗ cố cảnh vân khi cũng cũng không tránh nàng, lui tới thư tín nàng tuy rằng rất ít xem, lại cũng đại khái biết đều có ai gửi tới. Mà bọn họ ở Quỳnh Châu 15 năm, những ninh tần thị không có một phong thơ kiện gửi hướng Quỳnh Châu, mà ở nơi khác làm quan tần thị tộc nhân lại khi cùng tần tín phương liên lạc có khi còn sẽ đưa chút tiền vật qua đi. Để cho Lê Bảo Lộ sinh nghi chính là tần tín phương năm đó phó thác tần gia tàng thư khi là chia làm mấy phân cùng vài vị trí giao hảo hữu dấu kín, trong đó những ninh tần thị một quyền cũng chưa được đến. Này ý nghĩa tần tín phương không tín nhiệm tần thị, hoặc là nói hắn là không tin cầm giữ tộc vụ tần thị dòng bên. Cho nên Lê Bảo Lộ không dám đem bên ngoài chờ người đơn giản coi như biểu huynh tới chiêu đãi. Hai người mặc đổi mới hoàn toàn mới đi rời bước ghế lô tần thừa vũ đã uống lên một ly trà, lúc này đang nhìn trước mắt ấm trà xuất thần, nhìn đến ghế lô môn mở ra trên mặt liền lộ ra ý cười cười khanh khách nhìn qua. Chờ nhìn đến phong thần tuấn lãng cố cảnh vân khi liền hơi hơi xuất thần, sau đó cười đứng dậy nói cố biểu đề cùng cưu thúc rất giống a Cố cảnh vân hàm chứa đạm cười hành lễ. Tam biểu huynh, đây là nội từ. Tần Thừa Vũ lúc này mới nhìn về phía hắn phía sau Lê Bảo Lộ, mỉm cười nói, nghe nói đệ muội xuất tư thuận Đức Lê thị, tổ tiên một tay kim châm xuất thần nhập hóa, diệu thủ hồi xuân, cứu thúc cùng 12 cô ở Quỳnh Châu nhiều dựa vào tổ tiên chăm sóc. Lê Bảo Lộ hơi hơi khom người nói, tam biểu huynh khách khí y giả trị bệnh cứu người là bổn phận. hai bên cho nhau hàn huyên qua đi mới ngồi xuống. Tần thừa vũ đối cố cảnh vân nói: Cửu thúc oan tình có thể giải tội quả thật thiên ân từ tiên đế hạ chỉ triệu hồi cửu thúc khi ứng chi huyện liền bắt đầu xuống tay trả lại tần thị bị sao sản nghiệp. Tần thừa vũ khe khẽ thở dài nói: Năm đó cửu thúc tao này ách nạn gia tộc lực mỏng không thể hỗ trợ xét nhà sau tần thị vì không để sản nghiệp tổ tiên rơi vào người khác trong tay. Nữ ninh phụ cận ruộng đất cập cửa hàng đều bị tần thị trục lại cũng coi như không có nhục không có tổ tiên. Cố Cảnh Vân cảm động đứng dậy hành lễ nói, nguyên lai dòng chính một mạch sản nghiệp đã bị Tam biểu huynh chuộc lại sao? Đa tạ Tam biểu huynh, như thế ta cũng không cần lo lắng sản nghiệp tổ tiên bị người kinh doanh đến lung tung rối loạn, chờ ta thu nạp thế phó thân tộc, bọn họ tiếp nhận cũng có thể mau chút. Đem Tần Thừa Vũ sở hữu nói đều nghẹn ở trong ngực, hắn ánh mắt lạnh lùng, lại gật đầu cười nói, biểu đệ có sự tính liền hảo, ta còn lo lắng ngươi tuổi nhỏ không có chương trình đâu. tiểu đệ là không nhiều ít chương trình, bất quá ra cửa trước cứu cứu cùng mợ đều nhất nhất dặn dò quá, ta bất quá chiếu làm mà thôi. cố cảnh vân mỉm cười nói, nếu có không chu toàn đến chỗ còn thỉnh tam biểu huynh chỉ điểm rút cuộc cứu cứu xa ở kinh thành, đối bên này tình huống luôn có không đến chỗ. tần thừa vụ kéo kéo khóe miệng nói, ta xem biểu đệ xử lý đến liền rất hảo, khó trách thế nhân tán ngươi thiếu niên anh tài tuổi còn trẻ liền bị tiên đế điểm vì thái tử chi sư, bất quá là may mắn mà thôi. Như thế nào sẽ là may mắn ở tần tín phương vẫn là tội dân dưới tình huống liền có thể ở tiên đế mí mắt phía dưới khảo trung trạng nguyên cũng làm tiên đế chủ trì thái tôn bái hắn làm thầy tần thừa vũ nào dám coi khinh hắn Cũng bởi vậy ngày hôm qua thu được tin tức sau hắn hôm nay sáng sớm liền tự mình nghênh đón đã là thử thái độ của hắn cũng là vì biểu đạt hắn trịnh trọng Vừa rồi một phen giao phong cho hắn biết cố cảnh vân không phải cái có hại tính tình thậm chí không có hắn cứu cứu khoan dung Tần thừa vũ áp xuống trong ngực rất nhiều tâm tư chuyên tâm ứng phó khởi cố cảnh vân tới. Ta đây đi về trước chuẩn bị, làm tộc dân nhóm ở cửa thôn nghênh đón ngươi. Cố cảnh vân cười nói, nào dùng như vậy phiền toái, ta bất quá một tiểu bối, cũng không dám lao động chư vị ngoại tổ cập cứu cữu ta cùng tam biểu huynh cùng nhau đi thôi, nghe nói tam biểu huynh thiện cờ ta cần phải thỉnh giáo một vài. Tần thừa vũ trừ trừ khóe miệng tiểu bối. Dòng chính có tiếng tuổi tác thiểu bối phân cao, hiện tại trong tộc lớn tuổi nhất đó là tứ phòng cùng tần tín phương cùng thế hệ thúc thúc năm nay 78 tuổi cũng là cố cảnh vân cữu cữu. Đến nỗi tổ tông tần ra là một cái đều không tồn. Nhưng thật ra có nhất bang tuổi không nhỏ hậu bối chờ cấp cố cảnh vân thỉnh an. tỷ như con của hắn, 36 tuổi trung niên hán tử, nhìn thấy cố cảnh vân cái này ngoài miệng vô mau thiếu niên cũng đến cung kính hành lễ kêu một tiếng biểu thúc. Mà cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm hậu bối cũng không ít mặc dù bọn họ đã làm tổ phụ thậm chí là tăng tổ phụ nhìn thấy cố cảnh vân cái này khả năng chỉ có tôn tử như vậy đại thiếu niên cũng phải gọi một tiếng biểu thúc thậm chí là biểu thúc tổ. Cũng là vì cố cảnh vân bối phận cao tần tín phương mới có thể yên tâm làm hắn tới nhữ ninh. Ở tông tộc nhất chú ý chính là bối phận. Một cái đầy đầu đầu bạc chập tối lão nhân nhìn thấy một cái bi bô tập nói hài từ chẳng sợ số tuổi lịch duyệt bãi tại nơi đó, ở bối phận trước mặt, không quan tâm đứa nhỏ này có nghe hay không đến hiểu, lão nhân đều đến cấp hài từ hành lễ. Cho nên cố cảnh vân bọn họ đến tần gia thôn khi tộc trưởng phu nhân giang thị chính lãnh ngộ áp áp một đám người ở cửa thôn đón chào. Nói là thôn kỳ thật cùng một tòa thành cũng không kém cái gì. Tần thị là những ninh vọng tộc từ gia phà thượng kiểm chứng gia truyền gần 800 năm, 800 năm qua tộc nhân sinh sản khuếch trương tần gia thôn đã sớm phát triển trở thành không tiếc với một tòa thượng đẳng huyện quy mô. Bên trong ở trừ bỏ tần thị tộc nhân còn có bọn họ nô bộc cập dựa vào bọn họ tá điền. con đường rộng mờ thả sạch sẽ phòng ốc có tự ở xếp thành một liệt liệt ngay ngắn trật tự lệnh triền mục đích người cảm thấy đoan túc thả cổ xưa. cố Cảnh Vân quét mắt hai bên xử lý rất khá đồng ruộng, nhẹ giọng nói tần ra nãi vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền cho nên ta mẫu thân gà thấp cấp cố hoài cần khi mọi người mới cảm thấy đáng tiếc. Thế nhân từng truyền thuyết trên đời bốn loại gia truyền, phẩm đức vừa làm ruộng vừa đi học thi thư cập phú quý trong đó lấy phẩm đức gia truyền vì nhất cũng khó nhất thứ chi vừa làm ruộng vừa đi học lại lần nữa chi thi thư nhất hạng bét liền vì phú quý cố hầu gia nhân phẩm tuy chẳng ra gì với điểm này thượng lại rất có thấy xa cố thị cưới ta mẫu thân liền đi phía trước vượt một đi nhanh cố hoài cần tiền đồ là một bộ phận hậu đại giáo dưỡng cập gia tộc thêm con số cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cố hoài cần nếu là không Phạm Xuân, mặc dù ta cứu cữu không thể sửa lại án xử sai, cố ra gia gian nan cũng bất quá là mười mấy năm, chịu đựng đi liền có thể đi tới một đi nhanh. Đáng tiếc Lê bảo lộ thế hắn than ra khẩu khí này. Cố cảnh Vân mỉm cười lắc đầu. Đối cố ra tới nói là đáng tiếc, nhưng đối mẫu thân tới nói lại là may mắn, tuy rằng quá trình thực khổ, nhưng tổng so ngao ở cố ra muốn hảo. Cố cảnh vân vuốt nàng tóc nói ta cùng với ngươi nói này đó không phải vì thích hận cố thị mà là vì nói cho ngươi tần thị đoan thúc thế đại quy cụ cũng đại ở chúng ta trong lòng tần cố là một nhà nhưng cố chỉ có ta cùng với ngươi tần cũng chỉ có tần thị dòng chính cùng toàn bộ như ninh tần thị tới nói chúng ta bất quá là khách nhân. Cho nên đã nhiều ngày có thể nhẫn liền nhẫn không thể nhẫn liền nói cho ta ta thế ngươi đánh trở về. Lê Bảo Lộ còn chưa tới kịp trả lời xe ngựa liền ngừng, Cố Cảnh Vân thu hồi tay, dẫn đầu vén lên mảnh xuống xe, sau đó xoay người lại đỡ Lê Bảo Lộ. Giang thị vẫn luôn mỉm cười nhìn, chờ Lê Bảo Lộ đứng vững vàng mới tiến lên bắt lấy tay nàng đánh giá. Đây là biểu đệ muội đi, lớn lên thật tuấn, khó trách ngươi cựu cữu sớm làm ngươi thành thân, đây là sợ tuấn thức phụ chạy đi. Lê Bảo Lộ gãi đúng chỗ ngứa thẹn thùng cúi đầu, hoàn mỹ từ một túc sát nữ hiệp biến thành nhu nhược tiểu tức phụ. giang thị lôi kéo tay nàng cười nói biểu đệ muội nếu tới nhữ ninh kia nhưng đến nhiều trụ một đoạn thời gian cũng cho chúng ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà lại quay đầu cùng cố cảnh vân cười nói biểu đệ cũng là lần đầu tiên tới nhữ ninh đi quay đầu lại làm ngươi mấy cái chất nhi mang ngươi thủy ý đi dạo nhữ ninh hào ngoạn địa phương nhiều lắm đâu cố cảnh vân trên mặt mang cười biểu hiện đến không chê vào đâu được Kia cảnh vân liền đa tạ tam biểu tẩu khoản đãi chờ ta rút ra không tới liền tìm mấy cái chất nhi chơi, đến lúc đó tam biểu tẩu chớ có trách ta mang theo bọn họ không làm việc đàng hoàng mới hào. Không trách, không trách. Giang thị cười tuồng tỉm nói, ngươi chính là 15 tuổi liền cao trung trạng nguyên người, có thể cùng ngươi một khối chơi là bọn họ cơ duyên, ta cầu còn cầu không được đâu. mươi 282, tâm thư thất bại. Giang thị tôn tử đều so cố cảnh vân lớn, cho nên cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đến tần thị chủ trạch ngồi xuống khi, mặt sau so một đầu bạc lão ông liền lãnh hai ba mươi cái người già, trung niên nhân cùng người thanh niên cùng hai người hành lễ, khẩu hô, gặp qua biểu thúc biểu thầm. Cố cảnh vân mỉm cười gật đầu, chất nhi nhóm xin đứng lên, làm nhị lâm đem chuẩn bị biểu lễ nhất nhất phát ra đi. Này đoàn người ngay ngắn chật tự lui ra ngoài, một cái trung niên nam tử liền lại lãnh bảy tám chục cá nhân vào cửa thượng quá mà đứng ấu không kịp ba tuổi, run run dày dày bò quá cao cao ngạch cửa, đi theo phía trước đại nhân cùng nhau ra dáng ra hình hành lễ, nãi thanh nãi khí kêu lên, gặp qua biểu thúc tổ, thúc tổ nãi nãi. Lê bảo lộ trong lòng cuồng trừ, ôn nhu nói, hảo, hảo, hảo, bé ngoan, bọn hài nhi mau đứng lên. Hành lễ trung thanh niên nhóm. Cố Cảnh Vân trong mắt hiện lên ý cười, chờ này đoàn người thối lui, một thiếu niên liền lãnh mười mấy hài tử đi lên, bọn người hầu vội đem đệm hương bổ lấy ra, mười mấy hài tử quỳ xuống cất cao giọng nói, gặp qua từng biểu thuốc tổ, từng biểu thuốc tổ nãi nãi. Mau đứng lên, mau đứng lên, lê bảo lộ giữ chặt một cái thịt tròn tròn nắm, nhìn không được xoa xoa hắn gương mặt nói, khả đau lòng chết ông cố nãi nãi ta. Tuy là kiến thức rộng rãi Giang Thị cũng nhìn không được khóe mắt co giật đem hài từ từ nàng trong tay giải phóng ra tới, cười nói, đệ muội thích hài từ liền chạy nhanh sinh một cái, đến lúc đó làm biểu đệ hào hào giáo, nói không chừng lại ra một cái trạng nguyên, đến lúc đó một môn phụ tử xong trạng nguyên mới là Mỹ danh đâu. Lê Bảo Lộ cúi đầu ngượng ngùng cười, phòng đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, Giang Thị cười nói ta lãnh các ngươi đi xem, nếu có cái gì không hài lòng nói cho biểu tẩu, biểu tẩu lại gọi người cho các ngươi sửa. Cấp cố cảnh vân bọn họ an bài phòng cho khách liền ở chủ trạch thiên nam một cái trong viện Cố cảnh vân một đường quan sát nhìn đến phía tây nam một chỗ sân có vú giả gác Hiển nhiên có người cư trú, hắn không khỏi dừng lại bước chân cười hỏi Tam biểu tàu, này chủ trạch có người cư trú Tam biểu tàu tâm nhắc tới, trên mặt mang theo cười nói Đây là ngươi nam chất nhi trụ từ ngươi tam biểu ca đem này Chủ trạch từ trong nha môn trục lại tới liền vẫn luôn không trí Chỉ kêu người hầu xử lý không đến mức hoang phế chúng ta vốn định vẫn luôn lưu trữ chờ cựu thuốc trở về nhưng mấy năm trước ngươi năm chất nhi thành thân trong nhà phòng ốc không đủ ta liền tự chủ trương làm người đem này tây nang một góc sân thu thập ra tới cho hắn trụ chờ chúng ta ra kiến hảo tân phòng lại làm hắn dọn về đi cố cảnh vân cười gật đầu thành thân là đại sự đích xác muốn trịnh trọng chút ta quay đầu lại sẽ cùng cậu mợ giải thích trong nhà vãn bối có thể sử dụng đến cậu mợ giúp đỡ bọn họ sẽ thật cao hứng bất khóa Cổ cảnh vân chuyện vừa chuyển nói, tuy rằng năm đó bị sao đồng ruộng cập phòng ở nhiều bị tộc nhân trục lại, nhưng nên thanh chứng vẫn là muốn thanh tổng không thể kêu nha môn bạch chiếm chúng ta tộc nhân tiện nghi. Giang thị đầy mặt tươi cười gật đầu. Đúng là đâu, người tam biểu ca của hủ, cảm thấy không thể lại làm quốc khố phí tiền, không chiếm về điểm này tiện nghi. Đã là nhà mình chuộc lại liền bên trong trả lại mới được không cần lại quá nha môn một đạo tay Nhưng chính như ngươi theo như lời Việc này đề cập tộc nhân đông đảo tổng không thể nói không nha môn chiếm tiện nghi Bằng không những cái đó tiền chuộc còn không biết tiện nghi ai đâu cố Cảnh Vân gật đầu Đúng là ý thứ này Giang Thị đem hai vợ chồng son đưa đến khách viện liền cáo từ Các ngươi trước nghỉ ngơi Trong chốc lát dùng cơm trưa khi ta phái người tới kêu các ngươi lại điểm hai cái nha đầu nói các ngươi lần này tới vội vàng thế nhưng liền cái nha đầu đều không mang theo sinh hoạt thượng khó tránh khỏi không tiện đây là biểu tẩu bên người tử sam cùng tử la các ngươi trước sai sử quay đầu lại ta lại cho các ngươi bị mấy cái đắc dụng nha đầu lê bảo lộ huyền cử, đa tạ tam biểu tẩu chỉ là ta cùng phu quân cũng không sẽ ở lâu an bài tới nha đầu cũng không dùng được mấy ngày không bằng ta trước dùng tử sam cùng tử la chỉ là đoạt tam biểu tẩu người còn hy vọng tam biểu tẩu không nên trách tội mới hào. Người nguyện dùng các nàng là các nàng phúc khí ta cầu mà không được đâu. Giang thị cười ngâm ngâm nói, lại như thế nào sẽ trách tội đâu. Giang thị đem hai cái nha đầu lưu lại liền cáo từ rời đi, trong viện còn có nghe theo hiệu lệnh thô sử Vũ già, Lê Bảo Lộ đem người đưa đến viện môn khẩu, đám người đi xa mới xoay người. Tử la đi theo Lê Bảo Lộ phía sau, tử sang đã tay chân lanh lợi đi cấp cố cảnh vân pha trà. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ cũng chưa thường ở chỗ này lâu trụ, mặc dù này chủ trạch là tần thị dòng chính phòng ở cho nên bọn họ chỉ dẫn theo hai bộ tắm dừa quần áo cùng một ít vật dụng hàng ngày. Ở viên thiện đình cùng Tô An giản xem ra chỉ là trụ hai ngày liền chuẩn bị này rất nhiều đồ vật cũng quá quy mau, nhưng với tần thị người xem ra cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ hành lý đều quá keo kiệt. Tử la nhìn đến kia ba cái tay nải sau liền đối với tử sam sử một cái ánh mắt khách nhân đồ vật ít như vậy, các nàng đến đi giang thị nơi đó thông báo, lại nhiều lấy một ít đồ vật mới là bằng không chẳng phải là chậm trễ khách quý. Cố cảnh Vân uống lên một ly trà liền đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài không nói một lời, lê bảo lộ liền cuốn lấy hắn nói, nghe nói này chủ trà kiến tạo đã có vài trăm năm, ngươi dẫn ta đi tham quan tham quan được không? Cố Cảnh Vân cười nói, đó là có vài trăm năm, cách chút năm cũng yêu cầu tu sửa, người muốn nhìn đến mấy trăm năm trước hình thức lại không có khả năng. Ta đây cũng muốn đi xem, nếu có hào chơi đẹp địa phương hồi kinh sau cũng có thể cùng nữ nữ nói, đây chính là nàng ra, như thế nào có thể một chút không biết đâu. Cố Cảnh Vân liền làm tử la cùng tử Sam dẫn đường đi tham quan. Tử la do dự nói, biểu công tử chủ trạch trừ bỏ phòng nghị sự cùng đại hoa viên, địa phương khác đều khóa đi lên. Cố Cảnh Vân lại cười nói, không có việc gì, chúng ta liền đi Đại Hoa Viên nhìn xem liền hào. Phòng nghị sự đó là vừa rồi bọn họ ngồi tiếp thu thần thị hậu bối thỉnh an địa phương, không cần lại đi một chuyến. Tử La Cùng Tử Sam thấy khách quý kiên trì, mà Đại Hoa Viên cũng không phải cái gì cơ mật địa phương, trong nhà các chủ tử cũng thường xuyên đi nơi đó chơi, cho nên chỉ lược một do dự liền ở phía trước dẫn đường. Đại hoa viên liền ở tây bắc một góc chiếm địa phi thường rộng lớn, bọn họ từ nam giác khách viện quài nhập chủ nói, đi xuống dưới hai cái dao lộ liền quẹo vào, nghênh diện đó là một đạo ánh trăng môn cùng một mặt trạm rỗng tường bình, tường nội có cây xanh giò ra, rõ ràng đã bắt đầu mùa đông, lại làm người có một loại xuân ý giạt rào chi ý từ trạm rỗng mặt tường cũng có thể nhìn thấy bên trong lục ý. Xuyên qua ánh trăng môn thấy đó là một tòa núi non cây rừng trùng điệp xanh mất núi giả, nước chảy dốc rách núi giả thượng một tả mà xuống, liêu kinh núi giả thạch rơi vào cái đáy khê mương, vòng quanh núi giả xoay nửa vòng sau liền xa xa mà đi. Theo tiếng nước vòng qua núi giả, trước mắt rộng mở thông suốt màu xanh lục cây cối, nhiều màu đoá hoa phía sau tiếp trước dũng mãnh vào đáy mắt, không thấy một chút mùa đông tiêu điều. Thấy Lê Bảo Lộ kinh ngạc từ la liền giải thích nói, những ninh mùa đông tới muộn chút hiện tại thời tiết còn ấm áp, bởi vậy này đó hoa cũng khỏe, lại quá 20 ngày qua chờ tuyết rơi, đại hoa viên hoa liền ít đi. kia cũng thật xinh đẹp, Lê Bảo Lộ cười nói ở mùa đông có thể bồi dưỡng ra như vậy nhiều muôn hồng nghìn tí hoa tới, trong nhà nhất định có thực có khả năng hoa thợ đi. từ sam có trông vinh dự nói trong phủ hoa thợ là nhiều thế hệ tay nghề tự nhiên hào nhưng cũng dựa vào trong hoa viên nhà ấm trồng hoa nơi đó độ ấm thích hợp hoa có có thể không ngừng cung ứng cho nên mặc dù là mùa đông các phòng hoa cũng không phải ít nga trong thôn trụ phòng đầu đều có sao từ sam che mặt mà cười đương nhiên không phải nô nói phòng là chỉ chúng ta nhị phòng các vị gia này nhà ấm trồng hoa hiện tại từ sam tử la âm thầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Đối Lê Bảo Lộ cười nói, biểu thái thái không biết này nhà ấm trồng hoa vẫn luôn là chúng ta phu nhân lấy tiền cung, bất quá nhà ấm trồng hoa ra tân hoa đều sẽ cấp thân tộc nhóm đưa một ít hoặc là mời đại gia tới cùng nhau thưởng thức trong chốc lát biểu thái thái có thể đi nhà ấm trồng hoa nhìn xem tuyển mấy bồn chính mình thích hoa trở về phòng bãi, vào đông nhìn cũng sảng khoái. Lê Bảo Lộ hơi hơi gật đầu, không có lại truy vấn. Mà lúc này Giang Thị mới vừa trở lại nhà nàng. Nhị phòng tổ trạch khoảng cách chủ trạch không xa, ngồi xe chỉ cần 15 phút liền đến, xuống xe ngựa nàng liền trực tiếp tiến chính phòng, thác khẩu có việc muốn vội tần thừa vũ chính chắp tay sau lưng đứng ở cửa sổ phát ngốc. Giang thị đem hạ nhân đều tống cổ đi xuống, tự mình cho hắn đổ một ly trà, đem nàng tiếp đại có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ một đường lời nói việc làm đối đáp nhất nhất nói, cuối cùng thở dài nói ta một lát liền làm người cấp lão ngũ thu thập sân, tranh thủ ở hắn đi lên dọn ra tới. Chủ trạch vẫn luôn là tần thị dòng chính nơi, năm đó bọn họ trước tiên thu được tần tín phương tin, biết triều đình có khả năng xét nhà, bọn họ liền trước tiên đem chủ trạch phủ kho cấp dọn không, dịch tới rồi trong tộc công khố bên trong. Đây cũng là tần tín phương an bài. Nhưng khẩn cấp dưới luôn có rất nhiều đồ vật dọn không đi, quả nhiên, không mấy ngày huyện nha liền tới người xét nhà cũng may bọn họ tần thị vẫn luôn là những ninh vọng tộc thượng lệnh lại chỉ nhằm vào tần tín phương một phòng, bởi vậy chuẩn bị qua đi nha dịch chỉ ý tự ý tứ đem đại môn một khóa, dán lên giấy niêm phong liền xong việc cũng không có hư hao bên trong đồ vật. Mà đợi đến tần tín phương bị lưu đầy tin tức truyền ra, huyện lệnh đối tần thì càng là yêu đãi, bởi vì tần tín phương phạm chính là mưu mịch chi tội, hoàng đế lại chỉ lưu đầy hắn, liền bổn tộc cũng chưa liên lụy. Ý vị việc này có miêu nị, mà tần tín phương vinh sùng còn chưa đoạn cho nên hắn không dám quá mức. Không chỉ có ngay lúc đó huyện lệnh nghĩ như vậy, đó là tần thị tộc nhân cũng nghĩ như vậy, cho nên gia tộc từ công trung ra một số tiền đem bị sao chủ trải cùng đồng ruộng chuộc lại, bởi vì là bị sao chi vật huyện lệnh lại nhiệm tình, nữ ninh bên trong thành cũng không ai dám theo chân bọn họ tần thị tranh cho nên hoa tiền rất ít. Tần thừa vũ đương tộc trưởng, nhưng trong tộc vẫn như cũ không ai dám chậm trễ dòng chính, đồng ruộng thuê cấp tá điền trồng trọt đoạt được chia làm tam phân, một phần đặt ở công trung xem như còn chuộc về chi gia một phần đặt ở tộc học duy trì tần thị giáo dục sự nghiệp còn có một phần tắc có tần thừa vũ cập vài vị lớn tuổi người cộng đồng cầm, là để lại cho dòng chính. Mà chủ trại cũng vẫn luôn có người quét thước, mọi người đều đang chờ tần tín phương trở về. Nhưng một năm qua đi, hai năm, ba năm đều đi qua, hoàng đế khí rõ ràng tiêu nhưng chỉ cần có người cấp tần tín phương cầu tình không phải bị kéo ra ngoài trượng đánh đó là bị đoạt quan. Chậm rãi, không chỉ có người ngoài biết tần tín phương chỉ sở cả đời đều chỉ có thể ngốc tại Quỳnh Châu, chính là tần thị tộc nhân đối dòng chính trở về cũng không ôm hy vọng. Dưới loại tình huống này, những cái đó bị trục lại tới đồng ruộng cùng phòng ở liền trở nên khó giải quyết lên, bắt đầu có người đề nghị phân điền phân mà phân phòng ở. mười lăm niên hạ tới những cái đó dùng công chung bạc chuộc lại tới đồng ruộng phòng ở sớm phân cho tộc nhân xong rồi chỉ có chủ trạch không ai dám động bởi vì kia ý nghĩa dòng chính uy nghiêm tần thị vinh quang tần thừa vũ cùng giang thị đã sớm tưởng dọn đi vào nhưng mà hắn tìm người nói bóng nói gió quá vài lần trong tộc các trưởng bối tất cả đều kiệt lực phản đối mặc dù dòng chính không có khả năng trở về chủ trạch cũng không phải nhị phòng có thể thiếu tưởng Thẳng đến 3 năm trước đây, trong tộc trường bối lục tục chết bệnh, hiện giờ lưu lại bối phận so tần thừa vũ cao chỉ có tứ phòng lão tổ tông, nhưng hắn tuổi cũng rất lớn, buổi sáng mới vừa ăn qua cơm sáng quá nửa cái canh giờ hỏi lại hắn hắn khả năng liền không nhớ được chính mình ăn qua cái gì. Cho nên tần thừa vũ mới dám làm hắn tiểu nhi từ thừa dịp thành thân đại hỷ, lấy cớ nhà mình phòng ốc không đủ trụ tiến chủ trạch. mươi 283 trả lại, này chỉ là một cái thử thừa tộc nhân thái độ. Lúc ấy lão ngũ dọn đi vào khi đích xác có người phản đối, hắn vì thế trả giá không ít đại giới mới áp xuống những cái đó thanh âm cũng bởi vậy lão ngũ đều dọn đi vào 3 năm hắn đều không có bước tiếp theo động tác. Hắn tưởng chờ, chờ lâu một ít, chờ trong tộc thói quen con của hắn ở tại chủ trạch, sau đó lại chậm rãi tìm lấy cớ làm hắn mặt khác như từ trụ đi vào, chờ thời gian lại lâu một ít, chủ trạch là có thể biến thành bọn họ nhị phòng tù trạch, chờ đến thế hệ trước người đều chết hết hậu bối bên trong có ai còn nhớ rõ tần thị có một cái dòng chính, nhớ rõ chủ trạch là thuộc về dòng chính. Đáng tiếc, hắn còn không có tới kịp bước tiếp theo động tác tần tín phương liền sửa lại án xử sai, đồng thời hắn cũng may mắn, may mắn hắn không vội vàng tiến hành cái thứ hai động tác Giang thị đồng giảng tiếc hận nàng thở dài nói cưu thúc vận khí cũng thật tốt quá chút tiên đế đều phải đi còn vì hắn sửa lại án xử sai Hắn như vậy coi như được đế tâm đi, như thế nào tiên đế liền nhẫn tâm làm hắn ăn như vậy nhiều khổ Tần thừa vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, kỳ thật hắn sửa lại án xử sai với ta tần thị nhất tộc tới nói là chuyện tốt Dòng chính từ trước đến nay ra anh tài có hắn ở trong chiều chống lưng, trong tộc mặt khác con cháu tiền đồ cũng đi được thuận lợi chút Giang thị đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên nàng mặc dù trong lòng không cam lòng, đối với Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ khi cũng cười khanh khách, rõ ràng tuổi đều có thể làm bọn họ tổ mẫu cũng không dám phô trương. Chính là bởi vì Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ đều là ở Tần Tín Phương dưới gối lớn lên, giống như nhi nữ Tần thừa vũ trong lòng khó chịu liền mất đi nói chuyện hứng thú, hắn dặn dò nói, làm mấy cái hài từ nhiều đến trước mặt hắn lắc lắc, hắn không chỉ có là cừu thúc dưới gối lớn lên cháu ngoại trai, vẫn là thái tử lão sư kim khoa trạng nguyên. Sau đó liền đi thư phòng, sách một bầu rượu chính mình tiêu sầu, không có biện pháp tần tín phương xử lại án xử sai, cố cảnh vân về quê là tần thị nhất tộc đại hỷ sự, mặc dù hắn trong lòng buồn vui đan xen cũng đến biểu hiện ra một bộ cực độ vui mừng bộ dáng tới. Tần thừa vũ trong lòng phức tạp lại bi lại hỉ, nhưng tần thị mặt khác dòng bên tộc nhân lại phần lớn vui mừng, bởi vì tần tín phương xử lại án xử sai ý nghĩa triều đình đối tần thị chèn ép giải trừ ý nghĩa tần thị về sau con đường làm quan có thể càng thuận lợi càng ý nghĩa tần thị con cháu tiền đồ có thể càng thêm huy hoàng. Đến nỗi năm đó tranh đoạt tới tay đồng ruộng, trừ bỏ các biệt người còn lại người chờ đều hoan thiên hỉ địa đem khế đất chuẩn bị tốt chờ nha môn qua lại chuộc khi giao ra. Mà ứng chi huyện cũng không dám chậm trễ cố Cảnh Vân buổi sáng mới chủ tiến chủ trạch buổi chiều ứng chi huyện liền tự mình mang theo chủ bộ nâng tiền qua lại chuộc thổ địa tiền chuộc là dựa theo năm đó tần thị chuộc về tiền cấp. Này bút tiền chuộc từ quốc khố chi ngân sách dù sao cũng là thiên đế hạ cuối cùng vài đạo thánh chỉ, hộ bộ không dám chậm trễ cho nên ứng chi huyện tiền cấp đến thống khoái, khế đất cũng thu về thật sự mau. Nhưng thật ra có người tưởng không về còn, nhưng đại bộ phận người đều không hề dị nghị đem khế đất giao lên rồi, hơn nữa dòng chính uy tín cố mặc dù trong lòng bất mãn bọn họ cũng chỉ có thể nhịn đau đem khế đất trả lại. ứng chi huyện bắt được khế đất liền cùng chủ bộ đương trường tạo sách ký lục chờ đến buổi tối tần thị tộc Yến khai tịch khi hắn là có thể làm cho tần thị toàn tộc mặt đem khế đất trả lại cấp có cảnh vân, đến nỗi khế nhà tác nhân thủ tục phức tạp chút muốn lại chờ một đoạn thời gian. nhưng ứng chi huyện thành ý cố cảnh vân đã nhìn đến hắn đối này tỏ vẻ phi thường vừa lòng cố cảnh vân tiếp nhận trang khế đất hộp đối ứng chi huyện kho mình hành lễ nói làm phiền cha mẹ đại nhân ứng chi huyện vẫn luôn dẫn theo tâm khẽ buông lòng vội đỡ lấy cố cảnh vân nói hạ quan không dám nhận cố cảnh vân khăng khăng đem lễ hành xong nói mặc dù ta cựu cựu đứng hàng nội các ở nhữ ninh hắn cũng về đại nhân quản hạt nãi đại nhân chị hạ chi dân cái này lễ đại nhân nhận được ứng chi huyện hốc mắt ửng đỏ Gắt gao mà bắt lấy cố cảnh vân tay nói tần các lão với quốc với dân đều có đại ân ta bất quá là phụng triều đình pháp lệnh làm việc mấy vô thành tựu này lễ chịu chi hồ thẹn chịu chi hồ thẹn Đại nhân, cố cảnh vân khóe miệng hơi chọn nói có thể phụng triều đình pháp lệnh làm việc không nhiều lắm hành một bước không ít làm một bước đã xem như quan tốt. ứng chi huyện miệng trương trương. Sắc mặt hồng nhạt cúi đầu, hắn nhà mình biết nhà mình sự, hắn tuy không tham khốc nhưng nên thu chỗ tốt lại cũng không thiếu lấy, nhưng với bá tánh thượng thật sự lại rất thiếu làm cũng liền Nhữ Ninh yên ổn, bá tánh nhật tử lại còn không có trở ngại, lại có tần gia chấn thiên tai nhân họa hắn chỉ cần đem tên lấy ra tới liền có tần gia người thế hắn tổ chức quyên tiền quyên vật cùng bá tánh cộng độ cửa ải khó khăn. Thật muốn nói hắn là thật tốt quan nhi, hắn tự mình đều không tin. Bất qua ở Nhữ Ninh làm quan hắn thực tự tại nhẹ nhàng là được. Trừ bỏ 15 năm trước kia chàng tai họa làm hắn nơm nớp lo sợ bên ngoài, triều đình mặc kệ là cháy, vẫn là phát lũ lụt đều lan đến không đến hắn. Hắn hiện tại đã qua chi thiên mệnh tuổi tác hắn quyết định lại ở nhậm thượng ngao 3 năm, đem hắn nhiệm kỳ thấu cái số nguyên liền thượng chiếc tư quan về quê cả đời này liền tính viên mãn. Nhưng hiện tại bị cố cảnh vân gọi là cha mẹ đại nhân, hắn không khỏi có chút hổ thẹn lên, cảm thấy chính mình hổ thẹn với cái này xưng hô, nhưng hổ thẹn qua đi đó là tâm hỉ Có thể làm tần các lão cha mẹ đại nhân, có thể bị thái tử chi sư xưng hô vì phụ mẫu đại nhân quan viên có thể có mấy cái. Cho tới nay mới thôi cũng chỉ có hắn nhĩ ứng chi huyện quyết định sau khi trở về liền không ngừng cố gắng, tranh thủ ở hai ngày trong vòng đêm khế nhà sự cũng toàn bộ thu phục. Hắn là quan phụ mẫu sao tổng phải vì chị hạ bá tánh phân yêu giải nạn. Cố Cảnh Vân cùng Tần Thừa Vũ cũng không biết liền ngắn ngủn trong nháy mắt ứng chi huyện liền tính toán nhanh hơn hồi chuộc tốc độ Tần Thừa Vũ còn gãi đúng chỗ ngứa lộ ra nhiệt tình tươi cười đem ứng chi huyện thỉnh đến ghế trên. Ứng chi huyện chối từ kho người nói, hẳn là cố đại nhân ghế trên mới là, hạ quan ngồi ở hạ đầu. Cố Cảnh Vân vừa muốn chối từ, ngẩng đầu khi ánh mắt vừa vặn đào qua cửa, lập tức nghiêng người cười nói, làm thủ tọa người tới. Đại gia theo hắn ánh mắt nhìn lại, lúc này mới nhìn đến tứ phòng lão tổ tông run run dày dày ở hắn hai cái tôn tử nâng xuống dưới. Tần thừa vũ không dám chậm trễ vội vàng đón nhận đi. Lục thúc như thế nào lao động ngài lão nhân ra tới. Tần lão lục không để ý tới hắn, híp mắt đi phía trước nhìn nửa ngày mới tìm cố cảnh vân, vẫy tay nói, đây là 12 muội nhi tử. Cố cảnh vân quay đầu từ nữ quyến đôi lê bảo lộ vẫy tay, lê bảo lộ quay đầu đối giang thì cười cười, không màng nàng cản lại đi đến cô cảnh vân bên người. cố cảnh vân liền ngăn đón nàng quỳ xuống dập đầu, khóe miệng mang cười cất cao giọng nói: Lục cứu cứu hảo cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ cho ngài thỉnh an, chúc ngài phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn. Hảo hảo hảo, tần lão lục run run rầy dày, dày tiến lên muốn kéo hắn. bé ngoan, lời này vừa nghe liền biết ngươi là mẫu thân ngươi nhi tử, miệng đều như vậy ngọt. đỡ lão nhân thanh niên đỏ mặt thấp giọng nói ra ra tộc yến muốn bắt đầu rồi chúng ta trước ngồi xuống đi tần lão lục bất động tiếp tục híp mắt đi nhìn chằm chằm lê bảo lộ nửa ngày mới hỏi đây là người cứu cứu cho ngươi định thức phụ là cố Cảnh Vân thua tay nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng vẫn là mợ học sinh đâu, đó là cữu cữu cũng thường xuyên nói hắn cái này nữ đệ tử so với ta còn cường chút, nhưng cháu ngoại trai biết đó là cữu cữu bất công nàng, bởi vì mỗi lần thi cử đều là ta lấy đệ nhất nàng nhưng không vượt qua ta. Tần lão lục cười ha ha lên, trên tay không nhẹ không nặng đi chụp bờ vai của hắn, cười to nói tiểu tử ngốc người cữu cữu đó là khích lệ ngươi đâu, bất quá ngươi thức phụ nhất định cũng không kém, bằng không người cữu cữu sẽ không như vậy khen nàng, hào hào hảo hào a ta Tần thì kết thân cũng không coi trọng dòng dõi, chỉ cần người hào, đó là thương hộ chi nữ đều cưới đến. Đường ra bà chủ muốn chính là trí tuệ, là kiến thức nàng đã là người mợ tự mình giáo, ở điểm này nhất định không kém. Tần thừa vũ cùng mặt khác tần ra người sắc mặt đại biến ứng chi huyện hẩn, không thể đem chính mình xúc tiến bóng ma, làm ai cũng nhìn không tới hắn. Lê Bảo Lộ cười tiến lên tiếp nhận hắn tôn từ đỡ lấy hắn cánh tay có chút tính trẻ con kiêu ngạo nói, vẫn là lục cứu cứu tuệ nhãn thức châu, không giống thanh hòa, hắn thường xuyên nói ta vụng về, xem một quyển sách cũng muốn lặp lại coi trọng ba bốn biến mới nhớ kỹ, nhưng trên đời này có thể giống hắn giống nhau có thể đã gặp qua là không quên được người có mấy cái. Ta cần cù liền có thể bổ vụng, hắn nên khen ta mới là thiên luôn là biếm ta. Tần lão lục hai bảng tiến sĩ, nhưng cũng không có xuất sĩ, mà là trước sau ở Tùng Sơn Thư viện cùng Thanh Khê Thư viện nhậm giáo, sau lại Tần Văn Thiên chết bệnh sau hắn bệnh nặng một hồi liền chạy về Nhữ Ninh ở tộc học dạy học có thể nói trẻ tuổi tần thị tộc nhân đều là hắn học sinh. Hắn đương cả đời dạy học tiên sinh, đối đọc sách nhất ham thích nghe vậy nghiêm túc gật đầu nói. Hắn không tốt quay đầu lại lục cựu cứu thế ngươi tấu hắn, cần cù bù thông minh, đây là thiên cổ hiểu lý lẽ, trên đời này thiên tài rốt cuộc thiếu, mà các ngành các nghề yêu cầu nhân tài không ít, chẳng lẽ đều trông cậy vào thiên tài. Nói đến cùng trên đời này muốn dựa vào vẫn là người thường nhiều chút, nếu muốn thành tài cần cù là cần thiết, bằng không lại là thiên tài kiêu ngạo tự mãn, không tư tiến thù cũng sẽ trở thành đồ ngu thanh hòa, điểm này thượng ngươi so ngươi tức phụ kém nhiều, khó trách ngươi cựu cựu nói ngươi không bằng nàng. Lê Bảo Lộ tiện lợi mọi người đối mặt Cố Cảnh Vân đắc ý nháy mắt tình, nghịch ngợm không thôi, Cố Cảnh Vân tắc nhéo tay áo lau một chút trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh đầy mặt vô tội. Vừa mới đối hai người dân lên đề phòng căm thù chi tâm tộc nhân trong lòng một phơi, yên lòng, hai người vẫn là cái hài từ đâu, đặc biệt là Lê Bảo Lộ tuổi so với bọn hắn cháu gái còn nhỏ kiều thiếu đáng yêu, nào biết đâu rằng này đó tông tộc kế thừa lời nói sắc bén. tần thừa vũ cũng lập tức theo cái này đề tài nói nếu luận dạy học và giáo dục trừ bỏ bắt thúc công trong tộc nhất có quyền lên tiếng chính là lục thúc vừa lúc biểu đệ hiện tại đảm nhiệm thái tử lão sư lục thúc cùng biểu đệ ngồi ở nơi này hào hào tâm sự cũng cho ta chờ lấy lấy kinh nghiệm Đem tần lão lục an bài ở thủ vị, cố cảnh vân ngồi ở hắn bên trái, lại hạ còn lại là ứng chi huyện, mà hắn cùng tam phòng lão đại ngồi ở bên phải, dựa theo tuổi đích thứ đi xuống bài, diệu chính là tần lão lục gắt gao bắt lấy Lê Bảo lộ tay, không làm nàng đi, vì thế nàng liền cùng tần lão lục hai cái tôn từ cùng nhau đứng ở tần lão lục cùng cố cảnh vân phía sau, thường thường cùng hắn nói nói mấy câu. Giang thị thấy trong lòng một đồ, nhưng vẫn là cười làm người ở cố cảnh vân sườn phía sau thả một cái ghế thỉnh Lê Bảo lộ ngồi xuống. Nàng bối phận không thấp phía dưới ngồi rất nhiều người còn phải kêu nàng một tiếng biểu thẩm đâu, nàng nếu là đứng còn có mấy người có thể ngồi. Huống chi đây là tần thị tộc yến, nếu là an bài không lo vứt là tần thị mặt cho nên chẳng sợ này cử sẽ làm nàng tâm đổ, nàng cũng muốn cười đi làm. Cố cảnh vân ngồi ở thượng đầu, đem phía dưới mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, hắn hơi hơi mỉm cười nâng chung trà lên nhấp một ngủ. Tần thừa Vũ cùng Giang Thị Tuy rằng tầm mắt lòng dạ đều không đủ sau đó chỉ bằng bọn họ chịu vì đại cục suy xét điểm này đã làm cho tiếp tục lưu tại tộc trưởng cập tộc trưởng phu nhân nhậm thưởng chương 284 săn sóc cố cảnh vân buông chén trả quay đầu đối Tần lão Lục nói lục cứu cứu cứu cứu ở Quỳnh Châu khi liền thường xuyên nhớ thương ngài lần này ta hồi những Ninh cứu cứu cùng Mợ chính là chuẩn bị không ít đồ vật làm ta mang cho ngài Trong chốc lát dùng xong cơm, cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ tự mình cho ngài đưa đi. Người cứu cữu mới từ Quỳnh Châu trở về có thể đưa ta cái gì hảo lễ. Tần lão lục tính trẻ con đô miệng nói, đừng tùy tiện lấy vài thứ tới qua loa lấy lệ ta. Đích xác không phải cái gì đáng giá đồ vật đều là kinh thành một ít thổ đặc sản, có hôn chân giò hôn khói, thượng nhớ thịt heo bô còn có chút phố linh thánh đào tới mặc thỏi, lục cứu cữu nếu là không thích ta đã có thể chính mình thu chứ. tần lão lục ngần ngơ vành mắt ửng đỏ tay lại hướng hắn một phách nhẹ bực nói tiểu từ thúi biết rõ những cái đó là ta yêu nhất đồ vật còn cùng ta đoạt ngươi cựu cựu cũng chưa ngươi như vậy bướng bỉnh tần lão lục ở kinh thành lớn lên những cái đó đều là hắn quen thuộc nhất cũng yêu nhất đồ vật tuy không quý trọng lại tràn đầy hồi ức tần lão lục tuy cùng tần tín phương cùng thế hệ tuổi lại so với tần tín phương hắn cha tần văn thiên còn muốn đại chút Hắn cùng Tần Văn Thiên cùng nhau lớn lên thuốc cháu hai cảm tình đặc biệt hảo cho nên năm đó Tần Văn Thiên chạy đến Tùng Sơn Thư Viện Đương Sơn Trường khi hắn mới chạy tới Tùng Sơn Thư Viện Đương dạy học tiên sinh chờ Tần Văn Thiên ngược lại chạy đến Thanh Khê Thư Viện Đương Sơn Trường khi hắn lại từ Tùng Sơn Thư Viện chức vụ đi theo chạy tới Thanh Khê Thư Viện. Mà Tần Tín Phương tuy là hắn đường đệ, hắn lại là nhìn hắn sinh ra, nhìn hắn lớn lên tình cùng phụ tử. Tần lão lục nhi từ liền thuộc về tần tín phương bị lưu đẩy sau hướng Quỳnh Châu gửi quá đồ vật kia một bát người. Hiện tại con của hắn còn ở nơi khác làm quan, ở nhà chỉ có hai cái tôn từ cập bọn họ con dâu ân còn có liên tiếp hắn đều kêu không thượng danh tới tàng tôn. Tần thị trừ bỏ dòng chính ngoại, dòng bên sinh sản năng lực đều đặc biệt cường, bằng không cũng sẽ không sinh ra một cái đại huyện dân cư, này vẫn là không ngừng phân tông kết quả tộc nhân hướng cả nước các nơi phóng xạ khai đi, bằng không nhữ ninh còn không bị tần thị chiếm lĩnh. Nhưng chân chính làm lê bảo lộ kinh hãi chính là tần thị dòng chính đối dòng bên khống chế Bất luận cái gì một cái gia tộc đều sẽ có dòng bên phát triển quá nhanh áp chế dòng chính hiện tượng xuất hiện Nhưng ở tần thị tình huống như vậy tựa hồ cũng không sẽ xuất hiện Tần tín phương người cũng chưa trở về, chỉ là làm cố cảnh vân hướng chủ trạch vừa đứng Tần thị người liền ngoan ngoãn đem chủ trạch đem đồng ruộng nhường ra tới Dường như một chút mâu thuẫn đều không có dường như Quét mắt phía dưới ô áp áp đám người, lê bảo lộ lại lần nữa cảm khái dòng bên dân cư đông đào. Tộc Yến bắt đầu thức ăn lục tục từ người bưng lên cố cảnh vân dùng chén thịnh nửa chén canh cấp tần lão lục. Lục cứu cứ uống khẩu canh ấm áp thân mình, tần lão lục tôn từ lập tức tiến lên tiếp nhận nửa cong eo y hắn canh một giọt đều không có rừng ở trên vạt áo, xem ra thường xuyên làm như vậy sự. Mặc dù là bắt bẻ như cố cảnh vân cũng không khỏi trong lòng thuyết phục xem ra này hai anh em không thiếu hầu hạ bọn họ tổ phụ cố cảnh vân lúc này mới chuyển hướng hạ đầu cùng ứng chi huyện nói chuyện, có đôi khi còn đem tần thừa vũ cập vài vị biểu huynh kéo vào nói chuyện vòng. mấy người phần lớn nói chính là những ninh phong thổ cập cầy bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu tình huống, lại ngẫu nhiên nói nói chuyện kinh thi phật đạo. cố cảnh vân đem mỗi người đều chiếu cố tới rồi, sẽ không vắng vẻ mỗi một người, thà còn phải tới rồi chính mình muốn biết tin tức. thiên vị này nói chuyện đều không chuyên tâm, trên mặt làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng, trên tay lại cầm một cái chén lựa trên bàn món ngon, chọn hai ba dạng liền hướng sườn phía sau để, Lê Bảo Lộ liền tiếp nhận cái kia chén nhỏ thong thả ung dung ăn, ăn xong rồi còn trở về cố cảnh vân lại cho nàng chọn. Đứng ở hai người phía sau thấy hết thầy hai cái đại cháu trai. Vẫn luôn lưu ý bên này Giang thì cũng phát hiện cố cảnh vân động tác nhỏ, nàng trong lòng cả kinh không khỏi ngẩng đầu nương phía trước che đậy người đi cẩn thận đánh giá Lê Bảo Lộ. Trắng nõn hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo trẻ con phì, bởi vậy có vẻ thịt đô đô, vừa thấy chính là một cái thực khỏe mạnh tiểu cô nương, nhưng cũng có vẻ thực tính trẻ con tư dung thanh lệ, dáng người thon dài, mặc dù là ở quán gia Mỹ nhân tần thì cũng có thể bài tín trung thượng, càng đừng nói bên ngoài. Nàng tư sắc nhưng phẩm vì thượng đẳng, nhưng cũng không hơn, muốn nói làm người nhiều kinh diễm lại không có khả năng, so sánh với giới thanh lãnh tuấn Mỹ cố cảnh vân càng có vẻ xuất chúng, hai người đứng chung một chỗ chỉ từ bề ngoài thượng liền cảm thấy lê bảo lộ không xứng với cố cảnh vân. Nàng ra thế cũng không hiện cho nên cố cảnh vân vì sao như thế coi trọng nàng. Thế nhưng săn sóc đến ở trước công chúng đau lòng nàng không dùng cơm chiều, làm trò chư vị đại nhân mặt thế nàng chọn lựa thức ăn, hầu hạ nàng dùng cơm. Đừng nói là trước mặt mọi người, như vậy hành vi mặc dù là lén đều có vẻ quá mức thân mật cùng trịnh trọng. Giang thị nhìn chằm chằm lê bảo lộ nhìn nửa ngày cũng không phát hiện nàng có cái gì đáng giá có cảnh vân như thế ngưỡng mộ. nàng trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, đang muốn thu hồi ánh mắt liền thấy cố cảnh vân đang dùng chính mình chén trà đổ ly nước sôi để nguội sau này để nàng tốt đẹp thị lực làm nàng thấy lê bảo lộ chỉ là hơi hơi nhấp một ngụm liền còn trở về, mà cố cảnh vân lại đem chén trà tiếp tục sau này một để nàng thấy lê bảo lộ hơi hơi bĩu môi tựa hồ dùng ngón tay thọc cố cảnh vân eo sườn hai hạ. Cô Cảnh Vân bất động như núi ngồi, chén trà vẫn như cũ sau này để, Lê Bảo Lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận chén trà đem bên trong nước sôi để nguội uống một hơi cạn sạch. cố Cảnh Vân lúc này mới vừa lòng tiếp tục thế nàng lựa thức ăn. Hai người động tác mịt mờ, hơn nữa cô Cảnh Vân còn thường thường cùng người ta nói lời nói, bởi vậy trừ bỏ cố ý nhìn bọn hắn chằm chằm giang thị ngoại không người phát hiện bọn họ động tác nhỏ, mặc dù là đứng ở tần lão lục phía sau hai cái đại tôn từ cũng chưa chú ý tới điểm này. Giang thị trong lòng đem Lê Bảo Lộ địa vị lại cất cao một ít xem ra nàng đối cái này biểu đệ nguội đến lại khách khí chút mới hào. Lê Bảo Lộ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn thấy không ai chú ý tới nàng mới cúi đầu tiếp tục tiêu diệt trong chén mỹ thực ân. Tần thị rốt cuộc là tích lũy vài trăm năm vừa làm ruộng vừa đi học nhà, đầu bếp làm đồ ăn hào hào ăn, không biết bọn họ có để ý không nàng mang đi một hai cái. Giang thị nhỏ nhất con dâu đồng thị vào cửa còn chưa mãn ba năm, vẫn là lần đầu tiên tham dự như vậy đại tộc Yến, rất là khẩn trương. Đêm này tộc yến rượu điểm tâm liền từ nàng phụ trách thấy chuyên môn phụ trách cấp cố cảnh vân kia trên bàn đồ ăn thượng rượu nha đầu bưng khay từ bên người nàng đi ngang qua. Nàng trực giác không đúng, vội đem người ngăn lại, đem ấm trà sốc lên vừa thấy, bên trong lại là nước sôi để nguội, nàng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt như đao bắn về phía nha đầu, đè thấp thanh âm cả giận nói, biểu thúc là khách quý ai cho ngươi lá gan dám lấy nước sôi để nguội tới lừa gạt người. nha đầu khiếp sợ cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Ngũ nãi nãi tha mạng, đây là thái thái phân phó, nói biểu công từ kia bàn giờ cơm không dùng tới trà chỉ thượng nước sôi để nguội chờ cơm canh triệt hạ quá 30 phút mới có thể thượng trà. Nô thì đều là nghe lệnh hành sự, không dám chuyên quyền. Đồng thị nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng nha đầu lời nói, nhưng nha đầu này là nhị đẳng nha đầu, nàng đoạn không dám nhận nàng mặt nói dối. Đồng thị đang có chút bắt không được chú ý, nhìn đến bà bà mặt mang mỉm cười lại đây nàng vội vàng đón nhận đi, thấp giọng nói, mẫu thân, vừa mới ta thấy nha đầu cấp biểu thúc đưa trà, trong ấm trà lại là nước sôi để nguội, này, này. Giang thị giơ tay đánh gãy nàng lời nói, nói, đây là ta an bài, người biểu thúc thân thể nhược đều có một bộ dưỡng sinh chi đạo, bọn họ giờ cơm cập sau khi ăn xong đều không uống trà, cố trong ấm trà trang đều là nước sôi để nguội, thượng trà cần phải chờ đến sau khi ăn xong 30 phút, như vậy quy củ ngươi phải nhớ kỹ, về sau dòng chính về quê đều như thế chiêu đãi. Đồng thị liếu lưỡi, hợp lại đây là toàn bộ dòng chính quy củ. hào kỳ quái quy củ, bất quá nàng không dám nhiều lời, lên tiếng sau liền phất tay làm nha đầu đi cấp cố cảnh vân đưa nước. Cố cảnh vân ăn cơm trước nay đều chỉ ăn bảy phần no, mặc dù tần thị đồ ăn thực hợp ăn uống hắn cũng chỉ ăn nhiều hai khẩu liền buông chiếc đũa, sau đó liền chuyên tâm đầu uy phía sau thê tử. Hai cái đại cháu trai liền đứng ở mặt sau yên lặng mà nhìn chăm chú vào bọn họ biểu thúc không ngừng cấp phía sau biểu thẩm gắp đồ ăn, đưa nước vốn dĩ không đói bụng bụng thế nhưng cảm giác đói khát lên. Bất quá biểu thẩm sức ăn thật lớn, hai huynh đệ yên lặng mà đếm, phát hiện nàng ăn chính là biểu thúc gấp ba còn nhiều tuy rằng biết không lễ phép, nhưng hai huynh đệ vẫn là nhịn không được trộm ngắm liếc mắt một cái nàng bụng thế nhưng một chút cũng không chứng, điểm này cũng không khoa học. Lê bảo lộ ăn uống no đủ, phi thường văn nhã dùng khăn tay xoa xoa khóe miệng, sau đó liền đứng dậy vỗ vỗ hai cái đại cháu trai bả vai nói các ngươi đi xuống dùng cơm đi ta tới hầu hạ lục cữu cữu. Hai người kinh ngạc đang định uyển cự liền thấy biểu thúc cũng xoay đầu tới cười nói, các ngươi đi thôi, nơi này có ta và các ngươi biểu thẩm đâu. Hai huynh đệ trên mặt một riêng, tuy rằng ngươi bối phận cao, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ a ta nhi tử cũng liền so ngươi tiểu ngũ 6 tuổi, ngươi không biết xấu hổ dùng loại này hống tiểu hài từ ngữ khí cùng chúng ta nói chuyện sao. Hai người vẻ mặt biểu thúc đừng nháo biểu tình, đang muốn mở miệng cự tuyệt, ai ngờ bọn họ tổ phụ lại quay đầu gật đầu nói, hảo, hảo, các ngươi đi thôi, này có các ngươi biểu thẩm đâu hai anh em cái này thường không đi cũng không được trách chỉ trách tổ phụ bởi vì đôi mắt không tốt lắm xử lỗ tai đặc biệt nhanh nhạy tuổi đều lớn như vậy một chút gió thổi cỏ lay cũng đều có thể nghe thấy hai người yên lặng lui ra lê bảo lộ liền đứng ở tần lão lục phía sau chọn mềm lạn thả ấm áp đồ vật huy hắn nàng là đại phu tâm lại tế tuy rằng có chút ngượng tay so ra kém hai cái đại cháu trai chu đáo lại thắng ở săn sóc tần lão lục này bữa cơm ăn thật sự vui vẻ Hắn một vui vẻ trước tiên xuống sân khấu khi liền đem Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ đều mang đi, còn làm cho Tần Thừa Vũ cùng một chúng thanh người già nói, bọn họ vẫn là hài tử, nhưng không yêu chơi các ngươi chơi, các ngươi chính mình chơi đi, ta đem hài tử mang đi, cũng không thể cho các ngươi đem người dậy hư. Tần Thừa Vũ im lặng, lục thúc chúng ta đêm nay khai chính là tộc yến, không phải bên ngoài tiệc rượu, liền rượu đều thiếu, không có gánh hát, càng không có thanh quan vũ cơ một loại trợ hứng tiết mục, xin hỏi chúng ta như thế nào dậy hư hài tử? Bất quá mọi người đều biết tần lão lục tự bảy mươi đại thọ sau liền có chút hồ đồ, có khi dễ quên, có khi lại cùng cái hài tử giống nhau vô cớ gây rối không ai dám phản bác hắn, bằng không lão tiểu hài nháo lên vứt vẫn là tần thị mặt trong sân còn có ứng chi huyện cùng chủ bộ này liên can người ngoài ở đâu. Tần lão lục muốn lôi kéo cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đi, cố cảnh vân chỉ có thể bao quanh cùng một chúng biểu huynh nhóm tạ lỗi, sau đó liền đỡ tần lão lục ra cửa lên xe hướng sáu phòng tổ trạch đi. Lên xe tần lão lục vần đục đôi mắt liền nhìn chằm chằm cố cảnh vân sắc mặt xem, sau đó lại đi nhìn chằm chằm lê bảo lộ mặt nửa ngày mới gật đầu vui mừng nói, hảo a sắc mặt hồng nhuận, mặt vô mệt mỏi, các ngươi nhìn có thể so các ngươi cậu mợ mạnh hơn nhiều, nói không chừng thật có thể nhiều sinh mấy cây hoa, làm dòng chính không hề cô đơn chiếc bóng. ngồi ở càng xe thượng hai cái đại cháu trai hoảng sợ ánh mắt như điện nhìn chằm chằm sa phu sa phu dù chưa nghe hiểu lão thái gia câu nói kia ý tứ nhưng cũng biết nói lời này không ổn bằng không hai vị gia cũng sẽ không như vậy nhìn chằm chằm hắn hắn sống lưng phát lạnh sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa từ trên xe tài đi xuống cương nửa ngày mới run run dày dày thấp giọng nói đại gia nhị gia tiểu nhân một nhà đều thuê sáu phòng đồng ruộng thu hoạch hữu hạn không biết trong phủ còn muốn hạ nhân tiểu nhân nhi từ khuê nữ đều lớn khác làm không được một ít thô sự việc lại có thể làm tần đại vừa lòng trên mặt lành lạnh thu hồi lại cười nói ngày mai người lãnh tới ta nhìn xem ta làm đại nãi nãi cho bọn hắn an bài cái sai sự sa phu liên tục gật đầu là là Nghe được trong xe truyền đến thanh âm, hắn hận không thể đem lỗ tai đổ lên. Tần đại cùng tần nhị lại nhịn không được lướt nhau, đều có chút bất đắc dĩ, lại rất mau kiên định lên. Thôi, tổ phụ đã tưởng báo dòng chính ân, bọn họ liều mạng đó là. chương 285, lời nói năm đó, tần lão lục đem cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ lãnh tiến hắn phòng, dựa vào rừng nệm thượng, hơi thờ có chút hỗn loạn, hiển nhiên ngắn ngủn một chặng đường khiến cho hắn mỏi mệt không thôi. Bất quá hắn tinh thần lại rất hảo, vẫn đục ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cố cảnh vân nói, ngươi rất giống ngươi từng ngoại tổ thiếu mà làm thái tử chi sư trở thành đế sư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cố gia bất nhân bất nghĩa, ngươi tội gì còn quan bọn họ họ. Ngươi cũng là ta tần gia huyết mạch, lại là tuấn đức tự mình giáo dưỡng lớn lên, nói ngươi là tần gia người một chút cũng không quá. Tần lão lục thanh âm trầm thấp nói, kỳ thật ở ngươi sau khi sinh không lâu ta liền đề nghị quá đem ngươi qua kế cấp tần thị dòng chính, chi tiết khi đó ngươi cứu cữu là có tội chi thân, quá kế ngươi sẽ chỉ làm ngươi chịu khổ, việc này mới tạm thời áp xuống. Nhưng bạn của bạn tốt chung ai không biết ngươi là tần thị dòng chính truyền nhân. Ngươi hồi kinh sau đại gia có phải hay không chỉ nhận ngươi là tần thị đại biểu. Thật là lấy cữu cữu phúc. cố cảnh vân lại cười nói nếu là trước khi lục cữu cữu nhắc tới việc này ta cùng mẫu thân đều sẽ đồng ý nhưng hiện tại cữu cữu cùng mở đã có cốt nhục tần thị dòng chính đều có biểu muội truyền thừa đi xuống nếu hiếu dụng được với cảnh vân địa phương cảnh vân tất sẽ không chối từ tần lão lục hạ xuống nói nhưng nàng là cái nữ hài dòng bên sẽ không nhận cố cảnh vân trên mặt tươi cười hơi đạm nói lục cữu cữu nhiều lo lắng ta tưởng cữu cữu nhất định sẽ giúp biểu muội an bài thỏa đáng Dòng chính đối tần thị khống chế đã không được như xưa Tần lão lục thấp giọng nói Tuấn Đức rốt cuộc rời đi 15 năm Này 15 năm qua trong tộc sự vụ đều do nhị phòng cầm giữ Bọn họ liền chủ trạch đều dám xâm chiếm Ngầm còn có cái gì không dám Tuấn Đức nữ nhi năm nay mới bao lớn Về sau hội trưởng thành cái dạng gì còn chưa cũng biết Có thể nào chờ mong nàng trở thành một nhà chi chủ thanh hòa thừa dịp người cữu cữu còn trẻ trung khỏe mạnh Mà ngươi lại được đế tâm khi đem qua kế việc chứng thực mới hảo. cố cảnh vân chỉ là cười cười rời đi mở lời để nói lục cứu cứu không cần lo lắng ngài chỉ cần an tâm dưỡng thân thể này đó cứu cứu trong lòng đều hiểu rõ chờ ngài thân thể hảo khiến cho chất nhi nhóm đưa ngài đi kinh thành trốn cố trọng du một phen đến lúc đó tần phủ cũng xử lý hảo ta làm ngài cháu ngoại trai tức phụ đem ngài trước kia trụ sân thu thập ra tới ngài vừa đi là có thể trụ bảo đảm giống như trước đây tần lão lục trong lòng thất vọng buồn bã thở dài nói sao có thể giống nhau Cố nhân đã không ở chỉ sợ liền vật đều thay đổi Hắn là thiệt tình muốn cho cố cảnh vân kế thừa tần thị Bởi vì hiện tại các phòng cùng dòng chính sớm đã ra năm phục Huyết thống đạm bạc cũng chính là bởi vì đồng tông cùng tộc mới có một tia tình ở Nếu muốn từ dòng bên trung quá kế một cái đến dòng chính Dòng chính cũng quá có hại Tính lên cùng tần tín phương huyết thống gần nhất trừ bỏ hắn mới hơn hai tuổi nữ nhi đó là cố cảnh vân Mà cố cảnh vân là nam chỉ điểm này liền so nữ nữ còn muốn danh chính môn thuận huống chi quá kế có cảnh vân đề nghị sớm đã có chỉ là phía trước bởi vì tần tín phương nãy có tội chi thân mới vẫn luôn chưa quyết. Hắn là biết chính mình đầu óc có vấn đề cho nên hắn tưởng thừa dịp hắn hiện tại còn sống, đầu óc còn tính thanh tỉnh khi giúp một tay bọn họ, hắn bối phận cập uy vọng đè ở nơi này, hắn nếu đứng ở cố cảnh vân bên này ít nhất có thể vì hắn mượn sức tới vài cái phòng chủ duy trì. Đáng tiếc nhìn dáng vẻ cố cảnh vân tựa hồ cũng không có qua kế ý thứ tần lão lục thực thất vọng. cố Cảnh Vân đương nhiên chưa từng có kế tính toán, nếu là nữ nữ chưa sinh ra trước qua kế đến tần ra kế thừa tần thị đương nhiên là tốt nhất, không những có thể truyền thừa tần thị dòng chính huyết mạch đối chính mình cũng rất có chỗ tốt. Nhưng mà hiện tại cữu cữu cùng mở con nữ nữ, hắn lại qua kế kia nữ nữ thành cái gì? Hắn chưa bao giờ cảm thấy nữ tử có cái gì không tốt, chẳng lẽ liền bởi vì là nữ, nữ nữ liền không thể kế thừa cữu cữu gia sản truyền thừa cữu cữu huyết mạch sao? Đều là cha mẹ cốt nhục nhi từ cùng nữ nhi cũng giống nhau sinh ra, giống nhau giáo dưỡng, dựa vào cái gì liền bởi vì cữu cữu chỉ có một nữ nhi liền phải đem gia nghiệp chắp tay nhường cho dòng bên. cố Cảnh Vân là sẽ không quá kế, nhưng đồng dạng cũng không cho phép có người mơ ước tần thị dòng chính sản nghiệp kia đều là thuộc về nữ nữ. cố Cảnh Vân ở sáu phòng ngây người gần hai cái canh giờ chờ tần lão lục ngủ mới cùng lê bảo lộ hồi chủ trạch. Biết được hai người ở 6 phòng ngốc thời gian, tần ra không biết bao nhiêu người trắng đêm mất ngủ, Giang Thị liền như thế nào cũng ngủ không được nàng nhịn không được đầy đầy trưởng phu nói cửu thúc thật sự muốn qua kế cố cảnh vân. Hắn không cùng ta nói rồi, tần thừa vũ nhắm mắt lại nói, bất quá hắn hiện tại con nữ nhi hơn phân nửa sẽ không nhắc lại việc này. Giang Thị nhíu mày, nhưng xem hôm nay lục thuốc thái độ hắn là duy trì cố cảnh vân quá kế. Tần thừa vũ phiên một cái thân, đưa lưng về phía nàng nói chuyện này lục thúc nói không tính, chúng ta nói cũng không tính, mấu chốt xem cựu thúc thái độ, hắn nếu muốn qua cây cố cảnh vân, chúng ta ngăn không được, hắn nếu không nghĩ tới kế cũng không ai có thể bước cho hắn. Dòng chính ở Tần thì có được tuyệt đối lời nói quyền. Giang thị lại bị này 15 năm qua tộc trưởng phu nhân chi vì chọc động tâm tư, nàng thấp giọng nói, nhưng cửu thúc đều 15 năm không đã trở lại, mấy năm nay vẫn luôn là ngươi vì trong tộc chịu thương chịu khó, chỉ cần ngươi mở miệng lại tìm thuốc bá nhóm nói nói. Tần thừa vũ đột nhiên xoay người lại đây chừng mắt nàng, để thấp thanh âm cảnh cáo nói, những lời này không được lại nói, ngươi cho rằng có thể bước cho cửu thúc đi vào khuôn khổ. Chọc nóng nảy hắn cửu thúc phân tông đi ra ngoài ngươi khóc cũng chưa chỗ khóc. hắn lạnh lùng nói ta nói cho ngươi này đó tâm tư tốt nhất đừng nhúc nhích chúng ta tính kế kia tam dư hai táo cựu thúc cũng không để ở trong lòng cho nên hắn sẽ không quản nhưng nếu là chọc nóng này hắn dòng bên một cái đều đừng nghĩ hào quá giang thị hoàng sợ không rõ tần thừa vũ vì sao đột nhiên phát như vậy đại tính tình chẳng lẽ chỉ có nàng tính kế dòng chính sao hắn không cũng đồng ý làm lão ngũ trụ tiến chủ trạch nghĩ quá mấy năm tất cả đều dọn đi vào lấy dòng chính mà đại chi sao Mà mặt khác dòng bên mấy năm trước nhưng không thiếu đoạt dòng chính lưu lại vài thứ kia cùng đồng ruộng Như thế nào liền biến thành chỉ có nàng một người chọc cấp cưu thúc Kia nhưng đều là dòng chính sản nghiệp, chẳng lẽ kia còn không đến mức chọc cấp hắn Nếu là đổi làm nàng cùng nhị phòng bị như thế tính kế, nàng khẳng định sẽ sát tới cửa đi Mặc dù không đấu đến ngươi chết ta sống ít nhất cũng sẽ không làm người hảo quá Cho nên bọn họ muốn mượn sức minh hữu không phải thực dễ dàng sao Giang thị đầy mặt mờ mịt Tần thừa vũ lại đột nhiên không có buồn ngủ trầm khuôn mặt đứng dậy kéo dày đi thư phòng. thê tử ngây thơ, nhưng mà hắn trong lòng lại vô cùng rõ ràng, dòng chính đối tiền tài luôn luôn không coi trọng, mà kệ là hắn tính kế trụ tiến chủ trạch lấy dòng chính mà đại chi, vẫn là tộc nhân phân cách dòng chính đồng ruộng cập tài sản, này đó đều là ở tần tín phương bị lưu đày khi, lúc ấy mấy thứ này trên danh nghĩa đã không thuộc về tần tín phương. Cho nên hắn là sẽ không để ý, dòng chính xưa nay nhất coi trọng đó là người người nhà. Tính kế tài, dòng chính còn có khả năng võng khai một mặt, nhưng tính kế người đó là xúc dòng chính nghịch lân, đến lúc đó bị chết không biết nhiều khó coi. Mặc dù dòng chính mất đi khống chế quyền 15 năm, nó ở tần thị uy vọng vẫn như cũ trọng như núi, không phát hiện mọi người xem thấy cố cảnh vân trụ tiến chủ trạch liền xôi nổi đem chiếm đi khế đất cùng các loại tài vật đưa về tới sao. Mà dòng chính uy vọng đều thành lập ở huyết thượng, phàm biết rõ tần thị lịch sử phòng chủ đều sẽ không tưởng lặp lại lịch sử. Tần thị dòng chính vì sao con nối dõi gian nan, thọ mệnh không dài. Truy nguyên đều là dòng bên con lối. Từ tần tín phương này một thế hệ đi phía trước số đời thứ năm, lúc ấy tần thị dòng chính còn không có cả đời chỉ cưới một thê truyền thống. Tuy rằng làm vừa làm ruộng vừa đi học nhà sẽ không có quá nhiều thiếp thất nhưng hai ba cái lại là tầm thường. Bọn họ nhân ra như vậy đích thứ rõ ràng, sẽ không chèn ép con vợ lẽ, nhưng cũng sẽ không sùng thiếp diệt thê càng sẽ không đích thứ chẳng phân biệt. Mà bọn họ là vừa làm ruộng vừa đi học nhà công danh toàn dựa vào chính mình nỗ lực cũng không có huân quý nhà tranh đoạt đoạt lợi cho nên đích thứ huynh đệ gian ở chung đến cũng không tệ lắm. Nhưng hắn tổ tiên chung liền xuất hiện một cái kỳ ba thế nhưng chạy tới tính kế con vợ cả đại ca, không sai, hắn đi phía trước số thứ sáu đại tổ tông liền cùng dòng chính cùng ra một mạch là con vợ lẽ. Tần gia truyền thừa có hơn 800 năm, gia phả thượng ghi lại phân tông liền có 4 lần, 3 lần là bởi vì chiến loạn, 1 lần còn lại là nhân gia tộc nội đấu. Từ gia phả thượng xem nhị phòng cùng dòng chính huyết thống thân cận nhất từ cữu cữu đi phía trước số đời thứ 5 là cùng gia một phụ huynh đệ, trở lại phòng cho khách tống cổ rớt từ la cùng tử sang cố cảnh vân liền vì lê bảo lộ rằng giải tần thị nội các phòng quan hệ để tránh nàng ngày mai đi ra ngoài gặp khách sau không biết nội bộ bị làm khó dễ. Này kỳ thật xem như tần thị bí văn cùng dèm pha cố cảnh vân bổn không nghĩ nói cho nàng Nhưng ai làm tần lão lục trước mặt mọi người ám chỉ quá kế đề tài Ngày mai bảo lộ khẳng định là bị vây xem thậm chí nhằm vào trung tâm Lúc ấy dòng chính chỉ có một đích một thứ hai huynh đệ Ở tần thị nơ tròn tự tính đơn bạc cũng may hai anh em thân thể đều thực không tồi Ngay lúc đó lão tổ tông tuy thất vọng lại là đem hết toàn lực bồi dưỡng hai cái nhi tử. Cố Cảnh Vân nói, vừa làm ruộng vừa đi học nhà cùng huân quý nhà bất đồng, bọn họ xuất sĩ không dự ân ấm toàn dựa vào chính mình thi đậu cho nên đích thứ chi gian mâu thuẫn rất ít ở chung đến hảo ngược lại có thể lẫn nhau vì trợ lực. Cho dù huynh đệ gian có chút hiềm khích đại bộ phận cũng đều có thể đại cục làm trọng có lẽ có tranh chấp nhưng tại gia tộc ích lợi trước sẽ không làm bậy. tỉ như hiện tại tam biểu huynh cùng tam biểu tàu bọn họ khẳng định rất muốn tiếp tục cầm giữ tộc trưởng chi vị cứu cữu sửa lại án xử sai theo lý mà nói sẽ xâm hại bọn họ đã đến ích lợi nhưng ngươi xem bọn họ đối cứu cữu sửa lại án xử sai vẫn như cũ cao hứng chiếm đa số bởi vì đối với tần thị tới nói cứu cữu có thể sửa lại án xử sai lợi muốn xa xa lớn hơn tề lê bảo lộ gật đầu đây là nội tình cùng lòng giả cố cảnh vân gật đầu Cho nên lúc ấy biết con vợ lẽ không bằng đại nghĩa mưu hại đích huynh khi lão tổ tông mới tức giận. Lúc ấy hai anh em tuổi kém không lớn, liền đọc sách đều là cùng nhau, nghe nói cảm tình không tuổi, huynh hữu đệ cung, cho nên không ai nghĩ đến thứ đệ sẽ tính kế đích huynh. Từng từng từng từng ngoại tổ thân thể ở thành thân sau kịch liệt biến yếu, năm năm đều không sở ra, mà lúc ấy này thứ đệ không chỉ có sinh hạ trường tử, liền con thứ đều hai tuổi. lúc ấy dòng bên hiếu thắng thịnh quá dòng chính mà toàn bộ gia tộc tài nguyên đều nắm giữ ở dòng chính trên tay này không khỏi làm người bất mãn mắt thấy dòng chính duy nhất con vợ cả đều sống không lâu dòng bên càng là ngo ngoe dục dịch muốn tại hạ một lần tranh thủ tộc trường chi vị nếu tộc trường chi vị thật sự bị dòng bên đến đi Về sau dòng chính lại tường thu hồi liền khó khăn, ngay lúc đó lão Tổ Tông có hai con đường có thể đi, một là làm con vợ cả quá kế con vợ lẽ hài tử, bắt đầu bồi dưỡng tôn tử trở thành người thừa kế, nhị là đem tộc trường chi vị trực tiếp sao từ con vợ lẽ sợ bị dòng bên cướp lấy, nhưng bất luận nào một cái con vợ cả đều sẽ bị từ bỏ. Lão Tổ Tông không cam lòng yêu tú con vợ cả liền như vậy phế đi, cố ý mang theo hắn đi kinh thành. Buông tha mặt già tiến cung cầu thánh, làm lúc ấy thái y viện các ngự y vì con vở cả hội trần, điều dưỡng thân thể, nhưng thái y thảo luận ra kết quả lại không phải bệnh, mà là độc vẫn là một loại cực kỳ âm độc mạng tính độc dược. Cố cảnh vân nghĩ đến cứu cứu cùng thân thể của mình, có chút ảm đạm nói, lúc ấy độc đã tận xương, thấm vào huyết mạch bên trong, muốn giải độc là không có khả năng, các ngự y chỉ có thể giảm bớt một vài. Độc tính sẽ truyền cho hậu tử. Lê Bảo lộ đồng dạng nghĩ tới Tần Thị dòng chính năm đời đơn truyền điểm này thưởng. Chương 286, trăm gia phả. Cố cảnh vân gật đầu, không hề hút vào độc dược lại tỉ mỉ điều trị từng từng từng từng ngoại tổ cuối cùng là có một cái con vợ cả hài tử nhưng kia hài tử sinh ra liền muốn uống thuốc nếu không phải Tần Thị gia đại nghiệp đại lão tổ tông lại đánh bạc mặt già câu thái y viện các ngự y chỉ sợ hài tử liền ba tuổi đều chịu không nổi. Lão Tổ Tông Phi thường tức giận việc này dòng bên thoát không được can hệ, nhưng hắn con vợ lẽ lại là thủ phạm chính, việc này ở lúc ấy là việc xấu trong nhà, lão Tổ Tông dù chưa xử theo pháp luật con vợ lẽ, lại đem hắn giam cầm đến chết. Mà dòng chính phân ra sau con vợ lẽ nơi nhị phòng cũng bị chịu chèn ép tần thừa vũ khi còn bé ra cảnh bần hàn, liền miễn phí tộc học đều không khang nổi cái loại này, cuối cùng vẫn là từng ngoại tù xem bất quá đi, nói tiền bối có lỗi không nên từ hậu nhân tới gánh vác, trong tộc nên cấp nhị phòng trợ cấp cầm giúp đỡ mới đến vị, lại có từng ngoại tù thi viện, hắn mới có thể thi đầu cử nhân, dần dần quản gia nghiệp khởi động tới. Lê Bảo Lộ Cảm Thán, từng ngoại tù lòng già cũng thật quảng, lấy ơn báo oán a cố Cảnh Vân cười lạnh. Với nhị phòng, từng ngoại tổ đích xác coi như là lòng dạ quảng đại, nhưng thật muốn nói dòng chính lấy ơn báo oán lại còn không đến mức ngươi cho rằng dòng bên vì sao như thế sợ hãi để trọng dòng chính. Bởi vì tần thị 800 năm truyền thừa 800 năm tài nguyên toàn ở dòng chính trên tay. Năm đó việc nhị phòng thật là chủ mưu, nhưng ngay lúc đó dòng bên cũng tất cả đều không vô tội, nếu không phải bọn họ châm ngòi, quạt gió thêm cuối cùng âm thầm trợ giúp có rất nhiều sự nhị phòng đều là làm không được. Lão tổ tông lấy không được thiết thực chứng cứ cái này mệt chỉ có thể nuốt xuống đem dòng bên cái đinh nhổ Nhưng từng từng từng từng ngoại tổ cũng không phải ăn chay Hắn dù chưa xuất sĩ nhưng ai kêu vãi kêu toàn không yếu Ở thể trước suốt không ít dòng bên thế lực cơ hồ là tình nguyện tổn hại mình cũng không cho dòng bên hảo quá Gia phả vẫn luôn là từ dòng chính nắm giữ, này đó bí mật đều bị viết ở gia phả thượng, mà tần thị dòng chính hài từ từ có thể nói liền phải bắt đầu bối gia phả 800 năm gia phả, một ít đại sự chuyện quan trọng đặc biệt muốn đọc lào lào. Cố Cảnh Vân là bị tần tín phương coi như truyền nhân tới giáo tần thị gia phả hắn đương nhiên cũng biết rõ. Kia một đoạn lịch sử với tần thị tới nói nhất hắc ám, này tổn thất không tiếc với một lần chiến loạn. Lúc ấy từng từng từng từng ngoại tổ hoàn toàn không màng gia tộc đại nghĩa cơ hồ là tình nguyện diệt tộc cũng muốn đem dòng bên chèn ép đi xuống kia một bộ quyết liệt thái độ đến nay đều làm dòng bên nhân tâm run. Mà ngay lúc đó lão tổ thông cũng không có ngăn cản chính mình con vợ cả hoàn toàn tùy ý hắn làm. cũng bởi vậy, từng từng từng từng ngoại tổ tuổi xuân chết sớm khi từng từng từng ngoại tổ mới 12 tuổi lại cũng có thể căng đến khởi toàn bộ gia tộc bởi vì lúc ấy sở hữu dòng bên đều bị rửa sạch một lần vốn có vọng đánh sâu vào đứng đầu môn phiệt thế gia tần thị mất đi đại lượng tài nguyên cùng nhân tài rất nhiều dòng bên kiệt xuất nhân vật không phải bị chèn ép đến không dám ngẩng đầu đó là sớm một bước hầm hực mà chết Dòng bên tổn thất thảm trọng, dòng chính đồng dạng không dễ chịu, năm đời, mặc kệ như thế nào đều chỉ bảo dưỡng, dòng chính mỗi một thế hệ đều chỉ có một hài từ thọ mệnh đều không dài, trong lúc chỉ có hai cái ngoài ý muốn, một là cố cảnh vân từ ngoại tổ tần chính tắc, hắn là năm đời tới nay duy nhất một cái có thể sống quá 60 người, nhị là cố cảnh vân ông ngoại tần văn thiên, hắn thọ mệnh không dài, nhưng hắn là duy nhất một cái có thể lưu lại hai đứa nhỏ người, một trai một gái tiện sát mọi người. năm thế tới nay dòng chính chưa bao giờ quên quá năm đó cừu hận cập giáo huấn ở từng từng từng từng ngoại tổ đem dòng bên thế lực chèn ép đến tan tác rơi rớt về sau từng từng từng ngoại tổ liền bắt đầu thu hồi thế lực gắng sức bồi dưỡng trung phó tận lực đem sở hữu tài nguyên đều nắm giữ ở dòng chính trên tay làm dòng bên ném chuột sợ vỡ đồ mà loại tình huống này đến từng ngoại tổ khi đạt tới nhất thịnh có lẽ là dòng bên năm đó chết người quá nhiều hoặc là bị dọa sợ mặt sau mấy thế hệ đều ít có anh tài đến từng ngoại tổ khi toàn bộ tần thị nhất vòng mắt đó là hắn hắn vì tam triều nguyên lão lại là nội các thủ phụ cập đế sư ở trong triều thế gia chung đều rất có hy vọng cho nên hắn nhân cơ hội đem tần thị lịch đại tích lũy xuống dưới nhân mạch cập các loại tài nguyên tập trung đến dòng chính từ dòng chính cấp dòng bên phân phối Tới rồi cựu cữu cữ này một thế hệ, dòng bên đã mất đánh trả chi lực cho nên cựu cữu có thể yên tâm làm một mình ta trở về xử lý những việc này. Bị sao phòng ốc đồng ruộng đều thuộc về khoảng thu nhập thêm, này đó tài vật thiếu liền thiếu, muốn một lần nữa đạt được thực dễ dàng, nhưng có chút tài nguyên là chạm đến không đến, bọn họ chỉ nhận tần thị, nhưng ở bọn họ xem ra tần thị tộc nhân, thậm chí là tần thị tộc trưởng đều không thể thay thế tần thị, chỉ có cựu cữu, chỉ có bị cựu cữu thừa nhận nhân tài có thể thay thế tần thị. Lê bảo lộ hai mắt sáng lấp lánh. Cho nên ngươi trở lại kinh thành làm sao sự rất là phương tiện, bởi vì ngươi là ở cứu cữu bên người lớn lên, mà tất cả mọi người đoán cứu cữu gặp qua kế ngươi, ngươi liền có thể đại biểu cứu cữu. Cố cảnh vân gật đầu. Đúng là đạo lý này, ở những ninh tần thị trong mắt ta và ngươi đều là khách nhân, rồi lại không ngừng là khách nhân, bởi vì ta đại biểu chính là cứu cữu, là bọn họ trên thực tế gia chủ. dòng chính năm đời đơn truyền cùng dòng bên huyết thống sớm đã đạm bạc nói câu không dễ nghe lời nói mọi người đều là đã xa năm đời thân thích mà năm đó nên báo thù đều báo nếu là cữu cữu có nhi tử làm nhi tử đem tần thì kéo dài đi xuống tự nhiên ngàn hảo vạn hảo nhưng hiện tại cữu cữu chỉ có một nữ cố cảnh vân nói cữu cữu đối tần thì cảm tình hữu hạn ở nữ nữ cùng tần thị gian hắn khẳng định tuyển nữ nữ Cho nên kỳ thật phân tông hoặc từ bỏ tần thị đối nữ nữ tôi nói càng tốt chỉ cần ta còn sống, chúng ta tương lai hài tử cũng không đến mức quá kém, nàng liền có nhà mẹ để dựa vào cũng không dùng dựa vào tần thị. cố cảnh vân nằm ở trên giường, ôm lê bảo lộ thấp giọng nói, huống chi cứu cứu cùng mở cũng sẽ không làm nàng trưởng thành chỉ có thể dựa vào phụ huynh nhược nữ tử cho nên tần thị đối nữ nữ tôi nói có thể có có thể không. lục cứu cữu có lẽ là thật vì cứu cữu suy xét nhưng chưa chắc không có vì tần thị mưu hoa tính toán rốt cuộc tần thị đại bộ phận tài nguyên đều nắm giữ ở dòng chính trên tay nếu là dòng chính nối nghiệp không người hoặc là rời đi tần thị thất tổn thất thảm trọng cố cảnh vân nhẹ giọng nói mà phân tông là dòng bên nhất không thể tiếp thu kết quả bởi vì có cứu cữu ở địa phương đó là tần thị dòng chính đó là tần thị một phân tông đi theo cứu cữu cùng nhau rời đi ẩn tính tài nguyên ít nhất có thể chiếm được năm thành Cùng với nói là cữu cữu phân ra đi, còn không bằng nói là cữu cữu đem toàn bộ tần thị dòng chính cấp phân ra đi, đem toàn bộ nhữ ninh tần thị một phân thành hai. Lê Bảo Lộ hiểu được hiện tại tần thị là nhữ ninh lớn nhất vọng tộc, là đại sở nhất đẳng nhất thế gia, nhưng nếu là tần cữu cữu phân tông, liền tương đương với đem nhữ ninh một phân thành hai, nhất đẳng nhất thế gia khả năng liền phải trở thành nhị đẳng thế gia. Đối với loại này truyền thừa hơn 800 năm gia tộc tới nói, này không khác lấy dao cùn giết người. hào tàn nhẫn cho nên chúng ta không cần trộn lẫn tiếng này quán nước đục lục cứu cứu đề nghị chúng ta không cần suy xét hiện tại là tần thị nhất tộc bám lấy cứu cứu mà không phải cứu cứu lưu luyến tần thị bọn họ có thể tiếp thu nữ nữ tốt nhất không thể cũng không cần vọng thường tổn hại nữ nữ ích lợi bằng không chỉ này nhất chiêu liền có thể làm tần thị loạn tộc cố cảnh vân lại lần nữa cảm thán dòng chính cùng dòng bên huyết thống quá xa cảm tình cũng không nhiều lắm thâm hậu Cho nên tần cứu cữu sẽ không suy xét quá nhiều dòng bên ích lợi, mà dòng bên cũng rất khó trở thành nữ nữ dựa vào. Kỳ thật nếu là không có này 15 năm lưu đài tần cứu cữu mặc dù không có nhi nữ cũng sẽ đem tần thị trở thành trách nhiệm của chính mình. Nhưng này 15 năm qua hắn chịu cực khổ quá nhiều, nhân tình ấm lạnh toàn nhấm nháp một lần, đối dòng bên cảm tình cũng càng thêm đạm bạc tự nhiên sẽ không vì tần thị mà ủy khuất chính mình nữ nhi. Cùng lúc đó, rất nhiều ngủ không được tần thị tộc nhân cũng ở than thở. Dòng chính cùng dòng bên huyết thống quá xa truy nguyên vẫn là bởi vì dòng chính sinh quá ít. Dòng chính nếu là cũng còn nối dõi xung xuê kia cùng gia tộc liên lụy chỉ biết càng sâu, không giống hiện tại, bọn họ năm đời đơn truyền, huyết mạch chỉ có một người tồn tục muốn bước ra rời đi quá mức dễ dàng, vướng bận quá ít. Ngày mai ngươi đi gặp lê thị khách khí chút tốt nhất hỏi thăm một chút cửu thúc khuê nữ, nếu là kia cô nương có thể gả hồi nhữ ninh thì tốt rồi. Bị dặn dò các thê tử, ha ha, một cái mới hơn hai tuổi nữ oa, vẫn là xuất từ tần thị dòng chính ai dám như vậy sớm định ra. Ai có bản lĩnh định ra, lại gõ một chút lê thị tần thị cần thiết chúng ta tần thị huyết mạch kế thừa mới được cố cảnh vân họ cố quá kế đến dòng chính tính sao lại thế này. Tốt nhất có thể làm cho bọn họ biết khó mà lui. Lục thuốc cũng thật là chuyện đó đều nhiều ít năm không ai nhắc tới thiên hắn còn nhớ thật muốn qua kế ta tần thị nhiều người như vậy ở đâu một phòng thuyền người không được. Một hai phải quá kế một cái họ khác người. Đêm nay chú định trở thành rất nhiều người không miên chi dạ tần thừa vũ càng là uống lên cả đêm rượu. Ngày hôm sau thái dương sơ sơ dâng lên khi hắn mới ném xuống bầu rượu lung lay mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thẳng chân trời viên ngày, đôi mắt bởi vì đã chịu kích thích chảy xuống nước mắt tới, hắn che lại đôi mắt tùy ý nước mắt chảy xuống, trong lòng lại cuối cùng hạ định rồi chú ý. Tần thị nhất tộc năm thế trước sức quyết không thể lại tái diễn, nhị phòng đã đã làm một lần tội nhân, không thể lại làm một lần, cho nên mặc dù trong lòng lấy máu, hắn cũng đến cắn răng hướng tần tín phương cùng cố cảnh vân nhượng bộ. Chỉ cần không phải làm ngoại lai người cầm quyền, cho dù là làm nữ nữ nương gia chủ hắn cũng nhận. Cố cảnh vân khó được dậy sớm cùng Lê Bảo Lộ ngồi xếp bằng ngồi ở núi giả thượng đón ánh sáng mặt trời đà tọa chờ đến Thái Dương nhảy rời núi đỉnh hai người mới thu công mở to mắt. Tử la cùng từ sang đứng ở núi giả hạ mộc ngốc ngốc nhìn bọn họ hiển nhiên không quá minh bạch bọn họ đang làm gì. Hai vợ chồng son cũng không giải thích càng không có cùng dĩ vãng giống nhau trực tiếp từ núi giả thượng nhảy đi xuống, mà là lẫn nhau nâng đỡ đi xuống núi giả. Tử la lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội khẩn trương muốn đi lên dìu hắn nhóm, lê bảo lộ liền hướng nàng xua tay. Nhưng đừng đi lên, này đường nhỏ liền đủ hai người chạm ngươi đi lên chúng ta liền vô pháp đi rồi. Từ là lúc này mới dừng lại bước chân, vẻ mặt khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm, sợ bọn họ té ngã thẳng đến hai người đứng ở trên mặt đất nàng mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Bảo Lộ quay đầu lại xem phía sau đại núi giả, cười nói, nghe nói có chút nhân ra ở trong vườn tạo sơn kỳ thạch xây, huyệt động sâu thẳng, mặt trên gieo trồng bao trùm các loại kỳ hoa dị thụ, người ở trong đó, xa xa xem chi đô nhìn không tới trong đó nội cảnh có thể thấy được này núi giả chỉ hùng tráng. Tử la cười nói, chúng ta tần ra liền có một tòa như vậy núi giả, biểu thái thái muốn thích quay đầu lại nô tì lãnh ngài đi xem. Là ở đại hoa viên sao? Lê bảo lộ tò mò hỏi. Tử la gật đầu, là kia núi giả kiến ở thiên bắc một góc cho nên lần trước biểu thái thái không thấy được. đó là tần thị tổ tiên kiến cứ nghe xây núi giả là từ thái hồ vận tới hồ thạch tiêu phí quá lớn sau lại từng có khởi sướng tiết kiệm lão tổ tông muốn đầy rớt núi giả sau bị tộc nhân khuyên nhủ nói đầy đến vốn chính là một loại xa hoa lãng phí mới vừa uống lên canh giải rượu lại đây tần thừa vũ vừa vặn nghe thế một đoạn sắc mặt khẽ biến loại này hồi lâu phía trước tộc sử liền hắn cái này gia tộc đều chỉ là giống thật mà là giả nghe qua đồn đãi cố cảnh vân như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng gia phả. cố cảnh vân khẳng định đem tần thị gia phà đều bối xuống dưới chương 287, kinh hách gia phà cũng không phải chỉ ghi lại quan hệ thông gia con nối dõi vở này chỉ là cấu thành gia phà quan trọng hạng nhất Trừ ngoài ra, gia phà còn sẽ phân ra hai loại tới, một là ghi lại trong tộc đại sự quan trọng gia tộc con cháu cuộc đời tỉ như thần chính tắc. Hắn cả đời phụ tá qua ba vị quân vương, đã làm thủ phụ, đã làm đế sư trong lúc đối quốc đối gia tộc kiệt xuất cống hiến đều sẽ nhất nhất ghi lại. Thậm chí hắn cùng trong tộc hậu bối nói một ít con giáo dục ý nghĩa nói đều sẽ bị coi như tiểu chuyện xưa ghi lại ở gia phả chung. Nhị là ghi lại trong tộc mật sự, nếu trước một loại vẫn là bao nhiêu hơn biếm, như vậy loại này chính là tà thực thậm chí là phê phán chiếm đa số. Mà mật sự cũng không chỉ có đề cập tần thị có đôi khi còn sẽ đề cập triều đình cùng mặt khác thế gia, thậm chí tin vỉa hè tới mật sự cũng sẽ bị ghi lại ở trong đó, mục đích đó là làm hậu nhân đối trước sự càng thêm rõ ràng hiểu biết cũng là cảnh kỳ hậu nhân ý tứ. Cho nên thường có sử học giả cầu nhìn thấy thế giới ra mỗi nhất thời kỳ gia phả Mặc dù bọn họ ghi lại chưa chắc tường tận chân thật Nhưng cũng là cùng lúc tư liệu lịch sử Có thể vì bọn họ nghiên cứu lịch sử cung cấp phi thường đại tư liệu lịch sử trợ giúp Mà gia phả chưa bao giờ sẽ chỉ nắm giữ ở mỗi một người trong tay Đều là từ trong tộc vài người cộng đồng nắm giữ Chỉ có gia chủ có tư cách ở chưa kinh sở hữu thành viên đồng ý dưới tình huống tìm đọc Bởi vì bên trong đề cập cơ mật quá nhiều Không phải ai đều có tư cách xem Nói như vậy, mấy thứ này đều từ trung phó xử lý ít nhất 5 vị tộc lão cộng đồng quản lý, muốn tìm đọc mỗi nhất thời kỳ ra phả liền phải trinh đến ít nhất 3 vị tộc lão đồng ý mới được. Tần thừa vũ là tộc trưởng, nhưng hắn cũng chỉ có thể lật xem ký lục trong tộc quan hệ thông gia con nối dõi kia bổn tộc phổ còn lại hai bổn hắn còn không có tư cách. Cho nên đối trong tộc rất nhiều mật sự hắn cũng không biết nhưng hiện tại nghe được có cảnh vân đối trong tộc một tòa núi giả lai lịch đều như vậy rõ ràng, hắn có thể nào không biến sắc. Tần Tín Phương là có thể tùy ý tìm đọc tam loại gia phả, thậm chí khả năng hắn còn đem này tất cả đều bối xuống dưới, sau đó đem Cố Cảnh Vân coi như truyền nhân tới dạy dỗ. Này ý nghĩa Tần thì ở Cố Cảnh Vân trước mặt cơ hồ không có bí mật trừ bỏ này 15 năm mật sự, hắn khả năng cái gì đều biết. loại này bị lột quần áo của người quan khán cảm giác thật không dễ chịu nhưng nghĩ đến chính mình buổi sáng mới hạ định quyết tâm hắn chỉ có thể hít sâu một hơi áp xuống chính mình trong lòng bất mãn xa cười truyền tiến sân cười nói biểu đệ cùng biểu đệ muội tình cố cảnh vân nhìn qua mỉm cười gật đầu nói tam biểu ca cũng rất sớm tối hôm qua ứng chi huyện say rượu liền nghỉ ở trong thôn. Hắn phía trước lộ ra khẩu phong này hai ngày liền sẽ trước chùa tiền đem khế nhà hồi chuộc, bất quá ta thường không cần như vậy phiền toái, chủ trại cập những ninh hạt hạ biệt viện cập cửa hàng đều là chúng ta tần thị chuộc lại, mấy năm nay vì càng tốt quản lý đem khế nhà đều chia các phòng, hiện tại muốn thu hồi cũng là một câu chuyện này. Không bằng làm huyện nha trước đánh giấy nợ, đại gia đem khế nhà lấy tới nhập sách trước tiên một ít cho ngươi, ngươi cũng hảo nhanh chóng an bài. Đến nỗi hồi trục tiền, dù sao đều là muốn sung công, đảo cũng không vội chờ quốc khố tiền bát xuống dưới lại làm huyện nha còn tiền đó là Ứng chi huyện ở Nhữ Ninh làm quan 17 tái, lẫn nhau gian đều quen thuộc, ở điểm này thực đáng ra tín nhiệm cố Cảnh Vân khóe miệng hơi chọn, chỉ cần trong tộc không ngại Cảnh Vân tự nhiên cầu mà không được Ta còn tưởng ở năm trước chạy về kinh thành cùng cựu cựu an tết chờ sự một Cảnh Vân không thiếu được muốn ở trong thành mở tiệc cảm tạ các vị anh em bà con Nghe nói có cảnh vân phải về kinh ăn Tết tần thừa vũ nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tươi cười càng rõ ràng hai phân, gật đầu nói, người yên tâm, việc này trong tộc ra mặt sẽ không có người có ý kiến. Kinh doanh đến hào hào cửa hàng bị thu hồi, đại gia sao có thể không có ý kiến. Nhưng mà lại đại ý kiến ở tối hôm qua tần lão lục ám chỉ quá kế một chuyện sau cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. So sánh với này đó cực nhỏ tiểu lợi, gia tộc truyền thừa cùng dòng chính kéo dài mới là đại sự A. Tất cả mọi người ám chọc chọc muốn cùng tần tín phương đề cử nhà mình như từ tôn từ tầng tôn, bọn họ mới là tần gia người, cố cảnh vân chính là họ cố, như thế nào có thể quá kế hắn đâu. Không biết sang năm bọn họ đi kinh thành đến cậy nhờ tần tín phương có phải hay không còn kịp bất quá trước đó đến trước đánh mất cố cảnh vân cùng Lê Bảo lộ quá kế tâm tư. cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ phát hiện từng có cái này một phen đại đao treo ở mọi người đỉnh đầu sau đại gia đối bọn họ khách khí không ít sản nghiệp thu hồi đến đặc biệt nhanh chóng, chỉ hai ngày sở hữu khế đất khế nhà đều về tới trên tay, thậm chí tần thừa vũ đều nhanh chóng vì con của hắn đằng ra một cái tiểu viện tử, làm con của hắn con dâu dọn ra chủ trạch. Toàn bộ chủ trạch hiện tại chỉ trong khách viện ở cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ địa phương còn lại đều bị phong lên, chỉ có quét thước khi mới có thể mở ra viện môn. cố Cảnh Vân ghét bỏ từ chủ nói đi đường xa, làm người đem thiên nam giác cửa nách mở ra từ nơi đó xuất nhập. cố Cảnh Vân đem cửa nách khép lại, đang muốn kêu nhị lâm giữ cửa khóa lại liền nhị tiêm nghe được một tia tinh tế thanh âm, hắn tay một đốn, xoay người lại xem qua đi, nơi đó loại hai khỏa hoa quế thụ, hẳn là có chút năm đầu thân cây thô to, ánh trăng chiếu xạ ở nhánh cây cùng trên tường vây rũ xuống một bóng râm, dường như bên trong cất giấu đáng sợ quái thú giống nhau. Nhị lâm thấy chủ từ đột nhiên bất động, hắn trong lòng run sợ theo hắn ánh mắt nhìn lại, run run rầy dày, dày nói, lão, lão ra, nơi đó có cái gì? Cố cảnh vân khóe miệng hơi hơi khơi màu, nhẹ giọng nói quỷ. À, nhị lâm mờ to hai mắt nhìn, nhìn đến hoa quế thụ sau phiêu ra hai bóng người, hai chân không khỏi run lên, nhịn không được la hoảng lên. Đi ra lưỡng đạo hắc ảnh cùng Cố cảnh vân đều bị nhị lâm hoảng sợ, nhất thời cũng chưa động tác. cố cảnh vân hơi có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình xa phu, hắn bất quá là nói giỡn mà thôi, người này thế nhưng thật sự. Mà chính ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng đà tọa lê bảo lộ đang nghe đến nhị lâm tiếng kêu sợ hãi sau liền nhảy lên, giày cũng không mặc liền ra bên ngoài chạy. Bừng điểm tâm tiến vào từ la chỉ cảm thấy một trận gió quá, nàng trong tay mâm thiếu chút nữa rơi xuống, nàng trực giác không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía trong nhà, cả kinh kêu lên từ sam, biểu thái thái đâu. từ sam mới vừa cắt rớt hoa đèn làm trong nhà càng sáng sủa nghe vậy xoay người nói kêu cái gì biểu thái thái không phải ở chỗ này sao từ sam ngón tay cứng đờ trợn to mắt nhìn rừng nệm nàng lấy kéo cắt hoa đèn khi biểu thái thái rõ ràng liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường a lại xem trên mặt đất dày còn ở hai nha đầu không hẹn mà cùng sắc mặt trắng nhợt đôi mắt không khỏi ở trong nhà bay tới thổi đi hào hào người như thế nào lại đột nhiên không thấy Chủ trại kiến có 800 năm, nơi này oan chết ổn mạng người khẳng định không ít, lại 15 năm không người ở, dương khí không đủ, nói không chừng. Hai cái tiểu nha đầu dựa vào cùng nhau, sắc mặt trắng bạch chừng mắt nhìn về phía bốn phía. Mà lúc này Lê Bảo Lộ mới chạy đến có cảnh vân bên người, thấy hắn bình yên vô sự đứng, lúc này mới tùng nửa khẩu khí. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lê Bảo Lộ giữ chặt cấu cảnh vân tay, trên dưới tả hữu đem hắn một hồi sơ loạn, xác định hắn một chút thương tổn cũng chưa chịu, lúc này mới chừng mắt nhìn về phía Nhị Lâm. Đại buổi tối không có việc gì loạn gào gì, Nhị Lâm ngón tay run rẩy chỉ hướng bên trái. Lê Bảo Lộ sớm phát hiện bên kia còn đứng hai người, bất quá nàng không hướng trong lòng đi, lúc này thấy Nhị Lâm như vậy sợ hãi nàng liền quay đầu đi xem, nàng thị lực không tồi, lại không bệnh quáng gà, Liếc mắt một cái liền thấy rõ đứng ở trong bóng đêm chân tay luống cuống hai người Tuổi đều ở 40 trên dưới, vẻ mặt quẫn bách nhìn về phía bên này. Các ngươi là người phương nào, đã trễ thế này như thế nào còn đến chủ trạch tới? Lê Bảo Lộ nhíu mày hỏi. Thấy Lê Bảo Lộ giống như không hiểu lầm bọn họ là quỷ, hai người lập tức đi phía trước đi vài bước đem thân ảnh hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh trăng, lấy kỳ chính mình thật sự không phải quỷ. Biểu công tử, biểu thái thái, nô tài mạc vong, trước kia ở chủ trạch làm việc. Bên cạnh hắn người cũng vội hành lễ nói, tiểu nhân tần bân, gặp qua biểu công tử, biểu thái thái. Mạc vong cùng tần bân, lê bảo lộ đi liếc cố cảnh vân. Cố cảnh vân chỉ là trên dưới đánh giá bọn họ một lát liền gật đầu nói, làm nhị lâm trước mang các ngươi đi thư phòng. Cố cảnh vân liếc mắt nhị lâm, nhị lâm mặt đỏ lên tiến lên, vội cấp hai người dẫn đường, hắn lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi lão ra là cùng hắn nói dẫn, thiên hắn thật sự giống nhau kêu to lên, thật là, mất mặt đã chết. nị lâm hồng một khuôn mặt ở phía trước đi, mạc vong cùng tần bân trên mặt có chút thấp thòm thấp giọng cùng hắn nói, nhị lâm huynh đệ làm sợ ngươi đi. Chúng ta bởi vì muốn tránh người cho nên mới tránh ở bóng ma cũng không phải cố ý dọa ngươi. Không, không trách các ngươi. Nhị lâm đỏ mặt nói, đều là ta lá gan quá nhỏ. Chờ ba người đi không ảnh, cố cảnh vân mới đi đến lê bảo lộ trước mặt ngồi sổm xuống, sụ mặt nói, đi lên đi. Lê Bảo lộ ho nhẹ một tiếng, vui sướng ghé vào hắn trên lưng. Cố Cảnh Vân liền ước lượng cảm giác cũng không phải đặc biệt trọng, nhưng vẫn là nói lần sau chạy ra lại không mặc giày ta liền kéo ngươi trở về, lại không bối ngươi. Lê Bảo lộ đô miệng, ta không phải lo lắng ngươi sao? Xuyên giày đến tiêu phí bao nhiêu thời gian a? Bất quá trước kia cũng không phát hiện nhị lâm lá gan như vậy tiểu a, chỉ là lưỡng đạo hắc ảnh liền đem hắn dọa thành như vậy. Cố Cảnh Vân đương nhiên sẽ không giải thích là chính mình đem nhị lâm dọa tới rồi, rời đi mở lời để nói, Mặc Phong cùng Tần Vân đã tìm tới cửa, những người khác khẳng định cũng sẽ nghĩ cách cùng chúng ta tiếp xúc ngày mai ngươi hồi một chuyến khách niếm, năm đó bị cứu cứu thả ra đi thế phó con rất nhiều đã không ở Tần Gia Thôn, bọn họ muốn vào thôn tìm chúng ta thực khó khăn, nhưng đi khách niếm liền thực dễ dàng. Người làm từ quy hỗ trợ thống kê nhân viên, sau đó đem người đưa tới Tần Gia Thôn cho ta. Không tránh Tần thị sao? Cô Cảnh Vân trầm mặc một chút mới nói, không cần, chúng ta cường thế một ít đối nữ nữ tương đối hảo Lê Bảo Lộ liền không hề hỏi. cố Cảnh Vân cõng Lê Bảo Lộ đi vào chính phòng, giày đạp lên trên sàn nhà phát ra lộc cộc thanh âm trong phòng chính miên man suy nghĩ hai nha đầu đêm trong phòng phiên cây biến cũng không phát hiện Lê Bảo Lộ chính sợ hãi, nghe thấy tiếng bước chân lập tức kêu sợ hãi một tiếng ôm nhau, nhắm mắt lại không dám nhìn hướng cửa. Hai vợ chồng son bị cái này kêu thanh hoảng sợ cố Cảnh Vân bước chân dừng một chút liền vào nhà, nhìn đến ôm nhau anh anh khóc thút thít hai nha đầu, mặt trầm như nước hỏi, khóc cái gì? Tử là đánh bạo mở to mắt, nhìn đến Lê Bảo Lộ ngồi ở trên giường, mà cố Cảnh Vân liền đứng ở giường biên, nàng thân mình lập tức mềm nhũn quỳ dạp xuống đất khóc sòng nói, biểu thái thái, ngài đi đâu vậy, chúng ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng ngươi. Lê Bảo Lộ cười nhạt nói, cho rằng ta bị yêu ma quỷ quái bắt đi sao? Từ la lúc này mới phát hiện này cách nói không ổn, nhưng ở hai cái trù tử nhìn chăm chú hạ vẫn như cũ gật gật đầu. cố cảnh vân vén lên quần áo ở giường nệm ngồi hạ, nhàn nhạt hỏi. Ta tần thị dựng thân thanh chính, xử sự, sự dày rộng, chủ trạch nội như thế nào sẽ có yêu ma quỷ quái? Này đó đồn đãi các ngươi đều là nghe ai nói. mươi 288 Thu nạp Tử la bạch mặt không nói lời nào, cố cảnh vân nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt dần dần sắc bén lên, uy áp giống như một khối tảng đá lớn đẻ ở trên người nàng, tử la sắc mặt trắng bệch phủ phục trên mặt đất. Chính là một bên tử Sam đều bị ép tới bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nàng run thanh âm nói, này, đây đều là hạ nhân gian lén truyền, bọn nô thì thấy biểu thái thái đột nhiên không thấy, nhất thời mê tâm hồn, lúc này mới cho rằng biểu thái thái bị yêu ma quỷ quái bắt đi. Vậy các ngươi lén đều có này đó đồn đãi. Từ Sam do dự, nàng giống đi xem một cái từ la, nhưng ở biểu công tử dưới ánh mắt nàng không dám chuyển động đôi mắt cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, có người nói chủ trạch đều kiến hơn 800 năm. Nơi này đầu không biết tiễn đi nhiều ít chủ tử, luôn có không cam lòng không muốn đi đầu thai, trước kia chủ trạch có người trụ khách lai khách hướng, dương khí đủ, những cái đó oán quỷ mặc dù không cam lòng cũng không dám tác loạn, nhưng hiện tại chủ trạch đều hoang phế nhiều năm, chính là ngũ gia ngũ nãi nãi bọn họ cũng chỉ dám ở ở tiếp giáp ngoại đạo phía tây nam. Từ Sam Jun Thanh âm nói, phía trước nô thì ở cắt hoa đèn, lấy kéo khi biểu thái thái rõ ràng còn ở rừng nệm ngồi, mà từ la ở phòng bếp nhỏ nhặt niềm tâm kia phòng bếp cửa liền đối với bên này, nếu là có người đi ra ngoài nàng tất thấy. Đã có thể ở ta cắt hoa đèn như vậy một lát công phu biểu thái thái đã không thấy tâm hơi, mà từ la lại nói nàng không phát hiện người đi ra ngoài, vào cửa khi chỉ cảm thấy một trận gió mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nàng vuốt nước mắt nói, phong chỉ có từ ngoài cửa hướng trong thổi, nào có từ ra bên ngoài thổi Hơn nữa biểu thái thái dày còn trên mặt đất cho nên, cho nên chúng ta mới nghĩ lầm biểu thái thái bị bắt đi Cố cảnh vân cúi đầu đi xem trên mặt đất dày thêu, lê bảo lộ chân co rụt lại, đem giơ hề hề chân nhỏ giấu ở váy phía dưới Giống như cứ như vậy cái kia quang chân ra bên ngoài chạy người liền không phải nàng Tử la thấy tử sam cái gì đều nói, liền nói tiếp việc này là bọn nô tỳ đại kinh tiểu quái kinh hách biểu công từ cùng biểu thái thái, bọn nô tỳ nguyện lãnh phạt. Tử sam đô đô miệng, như thế nào là các nàng dọa người đâu. Rõ ràng là biểu thái thái hù dọa các nàng, bất quá biểu thái thái rốt cuộc là khi nào chạy ra đi, như thế nào nàng cùng tử la một chút cũng không phát hiện. Quán quỷ nghe đồn là chỉ ở các ngươi nhị phòng hạ nhân chung lưu truyền, vẫn là toàn bộ tần gia thôn hạ nhân đều ở truyền. Tử la nắm tay không khỏi căng thẳng, run lên môi, ở cố cảnh vân bách coi hạ vẫn là không khỏi cúi đầu nói, toàn bộ tần gia thôn đều ở truyền. Chẳng lẽ liền không ai truyền tới chủ tử bên tai? Tử Sam cũng cảm giác được không đúng, sốc cổ không dám nói lời nào. Thấy tử la sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ, Lê Bảo Lộ liền ho nhẹ một tiếng ôn nhu hỏi nói, nhưng có người nhân truyền này đó lời đồn đã bị xử phạt. Có. Từ la thấp giọng nói các phòng đều có bị xử phạt hạ nhân, đó là nhị phòng cũng bị phát tác vài cách tuy đem lời đồn đại áp xuống một ít nhưng đại gia ngầm vẫn là sẽ truyền. Đặc biệt là gặp gỡ mưa dầm thời tiết khi, đại gia tổng cảm thấy chủ trạch âm khí dày đặc dường như có người ở bên trong khóc. Cho nên tộc trưởng mới làm chủ mở ra đại hoa viên, làm tần gia thôn người đi dung ngoạn gia tăng một ít dương khí, làm những cái đó quỷ quái không dám ra tới dọa người. Cô Cảnh Vân ý vị thâm trường nói, chỉ cần dương khí đủ là đến nơi sao. Tử la cùng tử Sam liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ cần dương khí cũng đủ là được truyền thuyết quỳ quái sợ nhất người dương khí, có người nhiều địa phương nó liền không dám xuất hiện. Cố Cảnh Vân đứng dậy, có chút thất vọng búng búng quần áo nói, người hảo hảo chơi, ta đi thư phòng. Lê Bảo Lộ cùng hắn phất tay. Cúi chào, Cô Cảnh Vân không để ý tới nàng, lập tức đi rồi. Tử la cùng từ sang ngốc ngốc, không biết biểu thái thái cái này động tác xứng hai chữ này là ý gì, Lê Bảo Lộ cũng không giải thích mà là nhảy xuống giường niệm đem hai người nâng dậy tới. mau đứng lên đi còn không phải là chạy ra đi trong chốc lát sao, nhìn đem các ngươi dọa. Tử la buông xuống đầu không nói lời nào, so với đối quỳ quái sợ hãi, nàng càng sợ biểu công tử, bởi vì quỳ quái không nhất định sẽ sát nàng, nhưng nếu là chọc biểu công tử, nghĩ đến vừa rồi biểu công tử kia nói lãnh đạm ánh mắt tử la không khỏi đánh một cái dùng mình. Tử Sam cũng sợ cố cảnh vân, bất quá nàng thần kinh thô chút thấy cố cảnh vân đi rồi Mà Lê Bảo Lộ tính cách ôn hòa, nàng liền thực mau khôi phục lại Một khôi phục liền thấy Lê Bảo Lộ quang chân, nàng ai nha một tiếng Vội đem Lê Bảo Lộ hướng trên giường đầy Biểu thái thái, ngài như thế nào có thể quang chân trên mặt đất đi Lúc này chính là mùa đông đâu Tử La cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, xoay người chạy ra đi Nô tỳ đi đánh nước ấm cho ngài rửa chân Hai nhà đầu vây quanh Lê Bảo Lộ xoay quanh, mà lúc này thư phòng Cố Cảnh Vân đang ở đánh giá Mạc Phong cùng Tần Bân. Hai người nhìn đến Cố Cảnh Vân vào cửa liền song song quỳ trên mặt đất chờ đến Cố Cảnh Vân ở thượng vị ngồi xuống kêu khởi bọn họ mới bỏ dậy. Ta tới trước cứu cửu cho ta một phần danh sách đều là năm đó cố ý trở về người danh sách hai người các ngươi tên liền ở trong đó. chỉ là ta tới tần gia thôn cũng có một đoạn thời gian càng là đem cứu cữu xử lại án xử sai việc thiên dương mở ra thẳng đến hôm nay các ngươi mới tới cửa ta cho rằng các ngươi đã không nghĩ đã trở lại rốt cuộc đương nô tài lại hào cũng không có làm lương dân hào hai người lại lập tức quỳ xuống, một bên thỉnh tội, một bên giải thích nói: nô no tài chờ ở công tử nhập thôn ngày ấy liền nghĩ đến bái kiến, chỉ là trong thôn các giao lộ đều bị người gác, nếu muốn quá chủ trạch tới căn bản không có khả năng. mà ngày gần đây công tử xuất nhập cũng đều có người đi theo cho nên. cố cảnh vân đạm nhiên hỏi, cho nên là tần thị người ngăn đón các ngươi không cho các ngươi thấy ta. Tần Bân nói cũng không phải mọi người, đại bộ phận đều là lúc trước kinh doanh đồng ruộng cập cửa hàng nhân ra làm còn lại người chờ hoặc là ngại với tình cảm hoặc là không muốn tranh vũng nước đục này liền làm như không thấy. Kia hôm nay các ngươi lại là như thế nào đi vào chủ trạch. Tiểu nhân nghe được tộc trưởng muốn triệu tập mọi người thương nghị qua kế dòng chính người được chọn, đại gia lực chú ý đều bị rời đi, đối qua vãng nhân viên chiếc xe kiểm tra liền không như vậy nghiêm khắc tiểu nhân cùng Mạc Vong liền mua được một cái cấp nhị phòng đưa rau xanh cùng tộc trộm giấu ở đồ ăn sọt lan lộn tiến vào. Tần Bân cũng không phải nô tịch mà là tần thị tộc nhân, nhưng hắn là thiên tri chi, chi thứ, nhật thư quá thật sự kham khổ cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhà hắn còn nối dõi rõ ràng thực phồn thịnh cũng không bất lương ham mê thiên nhật từ lướt qua càng nghèo Tổ tiên lưu lại ruộng đất đến phụ thân hắn kia đại khi toàn tiêu hết, không có biện pháp, nhà bọn họ chỉ có thể điền đồng ruộng tới loài. Nhưng bọn hắn có điền có mà thời điểm nhật tử đều không hào quá, càng đừng nói không ruộng không đất lúc. Cũng may tộc học đối tộc nhân là miễn phí, tuy rằng yêu cầu chính mình mua sắm sách vừa cùng giấy ngọn bút nhiên, ít nhất không cần quà nhập học, thậm chí còn bao mỗi ngày cơm trưa. Nếu là thành tích hảo, mỗi cuối kỳ khảo thí có thể lấy phía trước thứ thực còn có tiền thưởng. mà giống tần bân như vậy nghèo khó gia đình gia tộc mỗi năm còn sẽ trợ cấp một ít hắn đó là dựa vào này đó trợ cấp cùng người mua nhị tay vỡ lòng thư tịch tiến tộc học nghiệm thư tần thị trừ bỏ đồng ruộng nhiều đó là sách vở nhiều cơ hồ là từng nhà đều có vỡ lòng thư tịch muốn mua một bộ nhị tay vỡ lòng thư thực dễ dàng mà tần bân còn thực nỗ lực lại cơ linh đi học khi liền trộm giúp không yêu học tập có tiền cùng trường làm việc học đổi chút tiêu vặt tiền đáng tiếc càng đến mặt sau đọc sách sử dụng tiền liền càng nhiều hắn đọc 4 năm đem sở hữu tự nhận xong lại học chút thực dụng số học sau liền không đi đi học mà là đi dòng chính nhận lời mời đương quản sự dòng chính cùng dòng bên không giống nhau dòng bên con nối dõi um tùm trong nhà sản nghiệp giao cho nhà mình con cháu xử lý đều không đủ nơi nào còn sẽ dùng cùng tộc Nhưng dòng chính mấy thế hệ đơn truyền to như vậy gia nghiệp chỉ dựa vào một người chống đỡ, thế phó tuy rằng dùng tốt, nhưng có chút sinh ý, có một số việc là thế phó không hảo ra mặt này liền yêu cầu đến bọn họ. Rất nhiều cùng hắn giống nhau ra cảnh bần hàn thiên cái giá đệ yêu nhất đến dòng chính đi mưu chức, nếu là làm tốt lắm tuổi già là lúc dòng chính sẽ thả ra một ít sản nghiệp tới đưa bọn họ xem như khen thưởng bọn họ những năm gần đây tận tâm tận lực. tần bân đó là bôn này đó đi. tần thị ở nhữ ninh thật là vọng tộc nhưng vọng tộc bên trong cũng là có người nghèo nhị phòng thái thái giang thị gà tiến vào khi nhị phòng tình huống đã chuyển biến tốt đẹp cho nên nàng cũng không đem này đó khốn cùng tần thị tộc nhân để vào mắt nàng lại không biết tin tức nhất linh thông đó là này đó minh vi chủ tử thân phận không tầm thường rồi lại khốn cùng thất vọng không thể không dựa vào cấp các phòng đưa đồ ăn đưa món ăn thôn quê cùng trồng cây thực hoa cùng tộc Tần bân từ này đó cùng tộc nơi đó đã biết trong tộc muốn thương nghị cấp dòng chính lựa chọn con riêng, còn mua được cấp nhị phòng đưa đồ ăn tộc huynh tần lại từ trộm trà trộn vào tới. Tần bân cẩn thận nhìn thoáng qua cố cảnh vân, thấp giọng nói, tiểu nhân nghe nói tộc lão nhóm tính toán tuyển ra 10 cái 10 tuổi dưới hài từ tới, đầu xuân sau liền đưa đến kinh thành, một bên cùng lão gia bồi dưỡng cảm tình, một bên làm lão gia khảo giáo bọn họ, nếu là vừa lòng qua cái 1-2 năm liền có thể qua kế. cố cảnh vân ý vị thâm trường nói tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. Tần bân nói, nhân dòng chính qua kế là đại sự cũng không phải nhị phòng hoặc nào một phòng có thể định đoạt cho nên trong nhà có vừa độ tuổi hài từ tộc nhân đều thông chi tới rồi, muốn nghe được tin tức cũng không khó. cố cảnh vân nhà nhạt gật đầu, hỏi, vậy các ngươi tới tìm ta là đã đã hà quyết tâm sao? Cố Cảnh Vân nhìn bọn họ nói: "Các ngươi hẳn là biết, dòng chính nhất không chấp nhận được đó là phản bội, mà ngắn hạn nội ta cứu cứu sẽ không hồi Nhữ Ninh, các ngươi chỉ có thể chính mình ở Nhữ Ninh đối kháng những người này." Có bao nhiêu gian nan liền không cần ta lắm lời, ta chỉ nói một câu, sản nghiệp sao cho các ngươi trên tay sau ta không giúp được các ngươi, mệt các ngươi biết ta dòng chính quy củ, nếu kiếm lời Cố Cảnh Vân nhìn bọn hắn chằm chằm nói, khác hứa hẹn ta cấp không được tần bân, đối đãi ngươi tuổi già già đi cho ngươi một phần sản nghiệp, hoặc là làm ngươi tôn tử nhập kinh đọc sách ta còn là làm được. Mạc Vong, ngươi lại ký kết bán mình khế muốn lại tự chuộc lỗi là không có khả năng, bất quá ta đồng dạng có thể hứa hẹn cho ngươi tôn tử một cái cơ hội, nếu bọn họ thật là có bản lĩnh khoa cử xuất sĩ ta không ngại giúp một tay, nếu vô bản lĩnh ta cũng có thể đưa hắn một phần sản nghiệp. Tần bân cùng Mạc Phong trong mắt đều lóe ánh sáng, kích động quỳ đến trên mặt đất nói, nguyện vì lão gia cống hiến sức lực, nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tiến đến, một là niệm tình, nhị còn không phải là bởi vì dòng chính trọng tình trọng nghĩa cùng phong phú khen thưởng sao. Nhưng bọn họ không nghĩ tới biểu công tử sẽ hào phóng như vậy, lại là hứa hẹn cho bọn hắn tôn từ một phần thanh vân chi lộ. Bọn họ tôn tử nếu là thật sự có thể thi đầu cử nhân kia nhà bọn họ chẳng phải cũng có thể thay đổi địa vị quang tông diệu tổ sao Đặc biệt là mạc vong, hắn kích động đến cơ hồ muốn chảy xuống nước mắt tới, hắn là thế phó, hướng lên trên số bảy đại đều là nô tài, nếu là hắn tôn tử thật sự có thể làm quan chương 289 Cao Hứng cố cảnh vân chờ bọn họ kích động qua đi mới bình đạm nói truyền ra lời nói đi phàm là trở về nhân thủ bất luận đắt rẻ sang hèn đãi ngộ toàn cùng so các ngươi hàng nhất đẳng mỗi nhà đều có một cái hoàn lương nhập học danh ngạch bất quá nhập học sẽ từ trong kinh thư viện hàng vì địa phương thư viện nếu là cố ý trong vòng ba ngày liền phải đến ta nơi này tới điểm mão qua này ba ngày bất luận là ai tới ta đều không cần là tần bân cùng mạc vong dập đầu đồng ý Cố Cảnh Vân lúc này mới hoãn biểu tình nói: "Các ngươi vẫn luôn ở tại Tần gia thôn." Tới nói với ta nói mấy năm nay Tần thị sự còn có đối với phía trước các ngươi quản lý sản nghiệp còn hiểu biết nhiều ít. Dòng chính năm đời đơn truyền, này ý nghĩa nhà bọn họ sản nghiệp này năm đời tới liền không phân ra đi qua, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì thọ mệnh ngắn mùi nguyên nhân, dòng chính hài tử đều trưởng thành sớm hơn nữa thông tuệ, mỗi một thế hệ đều sẽ cấp gia nghiệp thêm một ít hơn nữa mỗi một thế hệ gà tiến tần thị chủ mẫu của hồi môn truyền tới tần tín phương khi, này phân sản nghiệp đã có thể cùng một đời ra toàn tộc tài sản so sánh với. Phải biết rằng thế gia chia làm rất nhiều chi, có thế gia bởi vì con nối dõi sung xuê, sản nghiệp một thế hệ một thế hệ bị phân cách kỳ thật nhật từ cũng không có trong tưởng tượng hào quá. Tần tín phương bị sao sản nghiệp không chỉ có ở Nhữ Ninh khai phong một thế hệ, ở Giang Nam, Lưỡng Quảng cùng mặt khác địa phương cũng không ít, có gần một nửa là bị tần thị lấy công chung tài vật chuộc lại còn có một nửa là triều đình cầm giữ cho thuê đi ra ngoài. Nhiều như vậy sản nghiệp năm đó bị sao đương thời người tán tán, Lily li cố cảnh vân hiện tại trái vuốt này đó sản nghiệp sở phí thời gian cập tâm huyết ắt không thể thiếu, phải dùng người cũng không phải ít. Mà hắn là triều đình tứ phẩm quan viên, không có khả năng vẫn luôn ở những ninh xử lý này đó công việc vặt nhanh nhất nhất thích hợp biện pháp đó là giao cho gia tộc, từ gia tộc phái người quản lý, về sau lại chậm rãi thay đổi vốn có quản lý giả. Nhưng nhiều như vậy sản nghiệp, không cái năm 8 năm chỉ sợ điều lý không thuận cho nên bọn họ tuy rằng đem khế đất khế nhà chờ còn đi trở về, nhưng vẫn là cảm thấy có thể tranh thủ đến quản lý chức vị. Đương nhiên, có tần tín phương ở, bọn họ là không dám lại đem đồng ruộng cửa hàng coi như chính mình giống nhau, nhưng vớt chút dòng chính chịu đựng độ nội chỗ tốt vẫn là có thể. Bọn họ tuy là vọng tộc nhưng nhật từ cũng không hào quá nha tần tín phương ngón tay lậu ra tới điểm liền đủ bọn họ chi phí sinh hoạt. Cho nên bọn họ cũng không hy vọng Cố Cảnh Vân nhìn thấy trước kia dòng chính thế phó cập ở dòng chính làm việc thân tộc ở địa phương khác tần thị có lẽ nói chuyện không quá dùng được nhưng ở Nhữ Ninh có tần thị tộc trưởng cùng tộc lão lên tiếng ai dám làm những người này cùng Cố Cảnh Vân chạm mặt. Hơn nữa bọn họ phong tỏa con đường còn có thể làm Cố Cảnh Vân lê bảo lộ nhìn không ra một chút dị thường tới. Ai sẽ hoài nghi ven đường trên tảng đá phơi nắng lão bà bà đó là thủ lộ người. Ai có thể nghĩ đến những cái đó cầm đường hồ lô đi khắp hang cùng ngõ hẻm khắp nơi chạy vội hài từ đó là các đại nhân tai mắt. Tần ra thôn người một chút chia làm ba phái, nhất phái lấy Mạc Phong cùng Tần Bân cầm đầu, ý tưởng nghĩ cách muốn nhìn thấy Cố Cảnh Vân tỏ lòng trung thành, muốn một lần nữa trở về Tần thị. Nhất phái còn lại là vây truy chặn đường, quyết không cho những người này đi tới một bước mà đệ tam phái còn lại là sự không liên quan mình cao cao treo lên, bọn họ vừa không là dòng chính người xưa, dòng chính sản nghiệp cũng chưa từng phân đến bọn họ trên tay, bất quá là xem cái náo nhiệt thôi. Đệ nhất phái người nhiều sinh hoạt ở tầng gia thôn tầng dưới chót thế phó xuất thân, hoặc là trong nhà nghèo đến không thể không đến dòng chính thủ hạ kiếm ăn thân tộc. Mà đệ nhị phái điều kiện không biết muốn thật nhiều là, giống nhau đều là chiếc sáu trong phòng người, dòng chính sản nghiệp cũng nhiều là phân cho bọn họ. Nhưng không phải nghèo liền đấu không lại bọn họ, nghèo có nghèo, mấu chốt nhất chính là bọn họ thấm vào ở tầng gia thôn các góc. Chỉ cần bọn họ thường, chiếc sáu trong phòng mỗi nhà mỗi hộ đều có thể tìm được cùng bọn họ có quan hệ người, chẳng sợ vốn dĩ không quan hệ, chỉ cần cấp tiền cũng đủ, cũng sẽ có quan hệ. Bọn họ làm lại không phải bán tộc sự, mặc dù bị tộc trường phát hiện cùng lắm thì vứt bỏ sai sự. Hắn còn dám đánh người giết người không thành. Đại gia nhưng đều là cùng gia tộc người. Tần bân rất là đúng lý hợp tình, mặc vong liền phải nguy hiểm nhiều, hắn vốn là thế phó, bị tần tín phương phóng lương sau liền trực tiếp lưu tại tần gia thôn, dựa vào vài mẫu ruộng tốt cập tần tín phương phát xuống dưới an gia phí sống qua, đối thượng tần thị tộc trưởng hắn là một chút tự tin cũng không có. Cho nên cố cảnh vân cùng hai người thương nghị hảo tương lai năm ngày hành động kế hoạch sau liền làm tần bân lui ra, lại để lại mạc vong, nhàn nhạt nói, đêm nay ngươi liền lưu lại nơi này, ngày mai cùng ta đi gặp quá tộc trưởng gót thái thái đi một chuyến trong thành, xem hay không có người đến khách niếm đi đến cậy nhờ. Ở Tiến Nhữ Ninh khi hắn khiến cho Triệu Ninh thả ra lời nói đi, hắn có cảnh vân đại biểu tần tín phương đã trở lại, sẽ tìm tới môn tới bạn cũ thân hữu cập thế phó người xưa, có thể tới tần gia thôn liền tới tần gia thôn, không thể tới, bọn họ hơn phân nửa sẽ đi khách điếm tìm người. Mà Triệu Ninh đối tần gia sự không hiểu biết, hắn cũng không tính toán đem cái này đồ đệ kéo xuống nước, vẫn là làm bảo lộ trở về xử lý càng tốt. Bảo lộ đối này không có một chút ý kiến. Viên thiện đình cùng Tô An Giản cũng không có tin tức tới ta đoán bọn họ khẳng định còn ở tại khách niếm tường bộ ta nói. Nếu bọn họ nghị lực lớn như vậy, không vui đi, chúng ta đây liền không thể vẫn luôn đem người lượng, bọn họ tốt xấu đã cứu chúng ta mạnh. Cho nên người tính toán bán đứng sư phụ sao? Ta đã đi tin hỏi sư phụ ta cảm thấy lấy bồ câu tốc độ nó chậm chạp không trở lại chỉ có hai loại khả năng. Một là nó ở trên đường bị người đương con mồi đánh ăn, nhị là nó bị sư phụ ăn. Vâng, để nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa chút. Cho nên vì trả thù sư phụ ta quyết định bán đứng hắn. Cố cảnh vân nhà nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, người muốn nói cho bọn họ cái gì địa chỉ? Khẳng định không có khả năng là kinh thành, bởi vì kia có cữu cữu, mở, mẫu thân cùng nữu nữu, bọn họ tay chói gà không chặt vạn nhất bị người giang hồ tìm tới môn đi ngộ thương làm sao bây giờ? người cảm thấy thuộc chung thế nào? Lê Bảo Lộ nghiêm túc nói kia chính là chúng ta Lăng Thiên Môn Đại Bản Doanh, người Giang Hồ chỉ biết Lăng Thiên Môn ở Thục Trung, nhưng cụ thể ở đâu một vị trí lại không biết ngươi cảm thấy ta cấp sư môn địa chỉ cấp viên thiện đình cùng Tô An giản, cái này thành ý cũng đủ báo bọn họ ân cứu mạng sao. Cố cảnh vân một, ngươi sẽ không sợ ngươi tổ sư ra nhóm thường ngầm chạy ra tấu ngươi. Sẽ không. Lê Bảo Lộ tự tin nói, sư phụ nói qua tổ sư gia nhóm không một cái là chết ở lăng thiên môn táng ở lăng thiên môn, chỗ đó nói là lăng thiên môn đại bản doanh kỳ thật cũng chỉ có một gian phòng ở cùng một đống bài vị. Dùng cái này để ân cứu mạng ta tổ sư gia nhóm đã biết khẳng định còn phải khen ta này bút mua bán làm tốt lắm. Người sẽ không sợ sư phụ thật sự sẽ thục chung. Lê Bảo Lộ không chút nào để ý vung tay lên. sư phụ hắn lão nhân gia đều không để ý tới ta không chừng ở trong thành như thế nào chơi đâu sao có thể chạy đến kia điều đều không ị phân địa phương đi mới vừa ở khai phong phủ nghe được đồ nhi tin tức bạch nhất đừng đánh một cái hát gì hắn nhăn nhăn mày lẩm bẩm khẳng định là kia nha đầu chết tiệt kia thường ta tính ngươi còn có lương tâm lại chờ hai ngày sư phụ là có thể đến nhữ ninh đến lúc đó hảo mang ngươi đi bái kiến ta lăng thiên môn lão tổ tông Hắn thoáng nhìn hai người thua tay thô chân từ trên xe nâng cái dương, lập tức lông mày chừng, kêu lên, nhẹ điểm nhẹ điểm đều cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, nơi này đầu đều là bảo bối. Hai cái bị phái tới bảo hộ kiêm đánh tạp thị vệ đồng thời mắt trợn trắng. Bạch Đại Hiệp nơi này đầu là thư, dùng cái dương hào hảo trang đâu, đừng nói chúng ta bình bình vững vàng nâng, chính là bang kỳ một tiếng tạp trên mặt đất nó cũng hư không được. Kia nó cũng là bảo bối, biết nơi này đầu đồ vật có bao nhiêu người nhớ thương sao. Toàn giang hồ nhân sĩ đều muốn cướp đâu. Đó là bởi vì bọn họ không kiến thức. Hai cái thị vệ trừ thầm trên tay động tác lại nhẹ không ít đem cái dương dọn tới rồi khách niếm. Bạch nhất đừng đứng ở khách niếm bậc thang thỏa thuê đắc ý một loát tay không còn. Lúc này mới nhớ tới hắn dâu quai nón sớm tại thu đồ đệ năm thứ hai liền cạo cái tinh quang. Hắn thất vọng nhéo nhéo cầm đối ngồi sổm hẻm tối tiểu khất cái vẫy tay một cái. kia tiểu khất cái ánh mắt sáng lên bừng cái chén bệt tung ta tung tăng chạy tới khom lưng khom lưng nói quý nhân lão gia ngài có cái gì phân phó nghe nói các ngươi khai phong phù có cái trịnh gia bảo bên trong trịnh lão gia mừng thọ muốn khai 10 ngày nước chảy yến quý nhân lão gia là tới tham gia tiệc mừng thọ kia ngài nhưng đã tới chậm kia tiệc mừng thọ sớm kết thúc Bạch nhất Đường ném cho hắn một cái bạc vụn không thèm để ý thích hợp quá một cái thị vệ một phách bà vai kia thị vệ nhẫn nhịn cuối cùng không thể nhịn được nữa xoay người liền chiều khách nếm hướng không đến một lát liền khiêng một cái ghế ra tới hung hăng mà bang một tiếng đặt ở trên mặt đất. Bạch nhất Đường một chút cũng không thèm để ý vén lên áo choàng ngồi xuống còn đem chân trái kiều tới rồi đùi phải thượng cười tuồng tìm đối tiểu khất cái nói kia 10 ngày tiệc cơ động các ngươi đi ăn không. Tiểu khất cái nhéo kia viên bạc vụn cắn cắn, vui vẻ gật đầu nói ăn toàn bộ khai phong phủ người nghèo đều đi ăn. Hắn vuốt bụng thỏa mãn cười nói, đó là tiểu nhân mấy năm gần đây ăn đến tốt nhất 10 ngày, từ giữa trưa bắt đầu kia hai bàn trường án liền không ngừng thượng đại bạch man thầu cùng cải trắng hầm thịt ta cùng ta các huynh đệ đều ăn đến bụng nhi tròn xoe. tiểu khất cái nhất sẽ xem mặt đoán ý thấy bạch nhất đường cao hứng liền biết hắn thích nghe cái này càng thêm ra sức nói phụ cận làng trên xóm dưới phàm có thể tới rồi đều dìu già dắt trẻ mang theo chén tới ngài là không biết thêm 10 ngày trịnh gia bảo có bao nhiêu náo nhiệt nghe nói này khai phong phủ phạm vi 50 mươi dặm heo đều gọi bọn hắn bao viên cuối cùng vẫn là không đủ may mắn có thương gia cơ linh cố ý chạy đến khác huyện phủ thu heo tới rồi lúc này mới làm trịnh lão ra thiệt mừng thọ thuận lợi kết thúc bạch nhất đường cao hứng chụp chân Kia trịnh gia bảo cũng không phải là mệt đã chết, cũng không phải là tuy nói trịnh gia có quy định chỉ có thể ăn không được mang đi, nhưng trông coi gia Đinh liền như vậy mấy cái, người như vậy nhiều nơi nào thấy qua tới, mọi người đều dùng sức hướng trên người tàng đâu. Tiểu khất cái ngượng ngùng cười. Chúng ta tiểu ăn mày xiêm y mỏng bên trong tàng không được đồ vật chúng ta liền giấu ở đũng quần ống quần dâng lên mấy cái túi thừa dịp người không chú ý liền hướng trong tàng đại bạch man thầu đi thời điểm làm bộ ăn đến quá no thiền bụng những cái đó ra đinh căn bản phát hiện không được. Bạch nhất đừng sừng sốt tiện đà cười ha ha lên vỗ đồi nói không tồi không tồi có tiền đồ. Vậy ngươi đại bạch man thầu ăn xong rồi không? Tiểu khất cái đè thấp thanh âm nói. Không đâu chúng ta cấp băng thượng, như vậy thiên không dễ dàng hư ít nhất đủ chúng ta ăn một tháng. Chúng ta tuổi còn nhỏ cho nên lấy đến thiếu, có người lấy đến càng nhiều đâu. Cho nên trịnh lão gia lần này chuẩn bị thiệt thọ mệt thảm, nghe nói đều hộc máu hôn mê đâu. Bạch nhất đừng càng vui vẻ, biết địch nhân quá đến không tốt, hắn liền an tâm. chương 290 tản bạch nhất đừng lại ném một cái bạc cho hắn, hỏi trịnh lão gia hộc máu, trịnh gia bảo tiệc mừng thọ tan kia này khai phong phủ còn có người giang hồ sao. Tiểu khất cái kích động ôm lấy bạc hung hăng gật đầu. Có còn có vài bát người không đi đâu quý nhân lão ra muốn tìm bọn họ sao. Tiểu nhân có thể cho ngài truyền tin. Bọn họ đều trụ chỗ nào. Trịnh gia bảo còn có trong thành khách niếm. Ngoài thành miếu thành hoàng cùng một ít nông gia cũng ở nhờ một ít lúc ấy tới người quá nhiều. khai phong phủ khách niếm cũng trụ không dưới này rất nhiều người. Không ít người liền ở tại trịnh gia bảo hoặc ngoài thành. Bạch nhất đừng châm chọc cười. Hắn là người từng chảy, lời này bất quá là nói thật dễ nghe, chân tướng bất quá là bọn họ không có tiền ở trọ, ít nhất chủ không dậy nổi trong thành khách điếm. Giang hồ cũng không phải hiệp khí vạn trưởng, kêu đại hiệp hành lại không nhất định là hiệp sự, chính là hắn cũng không cho rằng chính mình làm đó là hiệp nghĩa, việc bất quá là đúng hay không đến khởi lương tâm thôi. Bạch Nhất Đường cười xuống túi tiền, đảo ra một phen bạc vụn vứt vứt tiểu khất cái đôi mắt đều thẳng, trong mắt theo bạc trên dưới phập phồng, thấy Bạch Nhất Đường trên mặt biểu tình cười như không cười liền cơ linh vỗ bộ ngực nói: "Quý nhân lão gia có việc nhưng thỉnh phân phó, tiểu nhân mặc dù là vượt lửa quá sông cũng vì ngài hoàn thành." "Không cần ngươi vượt lửa quá sông, ngươi chỉ cần giúp ta thông chi còn ở khai phong người giang hồ, nói cho bọn họ một tiếng Bạch Nhất Đường ở duyên lai khách sạn chờ bọn họ, muốn binh thư chỉ lo tới, đã muộn đã có thể đã không có." bạch nhất đường đem bạc vứt hắn trong lòng ngực cười nhạt nói đi thôi bổn quý nhân lão gia ở chỗ này chờ ngươi trở về tiểu khất cái tiếp được hơn phân nửa bạc khối có tác lăn xuống trên mặt đất hắn lập tức ngồi xổm trên mặt đất đi nhặt tất cả đều lai tiếng trong lòng ngực sau đối bạch nhất đường lấy lòng cung kính cười nói quý nhân lão gia yên tâm hôm nay mặt trời lạn phía trước ta nhất định đem ngài nói đều thông chi đến mỗi một cái người giang hồ trong tai tiểu khất cái ôm bạc ở lộ trung gian ngao ô gào một tiếng phụ cận ngõ nhỏ góc đường lập tức chạy ra một đám tiểu khất cái tiểu nhân chỉ có ba bốn tuổi đại có mười ba bốn tuổi một đám quần áo tà tơi tiểu khất cái nháy mắt đem kia tiểu khất cái vây quanh lên đại ra hỏa ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm nói một trận không đến mười lăm phút liền từng người tản ra chiếu các địa phương tản ra mà tiểu khất cái trong lòng ngực bạc cũng sớm không thấy đó là mới ba bốn tuổi cái kia đều bước chân ngắn nhỏ lắp bắp hướng một chỗ chạy tới Bạch nhất đường nhìn bọn họ thân ảnh có chút hoảng hốt kỳ thật hắn đã từng cũng là một cái khất cái, bất qua hắn đối này không có ký ức là được. Này hết thầy đều là sư phụ nói cho hắn, sư phụ nói hắn nhìn thấy hắn khi hắn đó là ở đám khất cái, hai tuổi hoa hoa lại còn sẽ không đi đường, bởi vì đói khát đầu của hắn đặc biệt đại, tứ chi đặc biệt ngắn nhỏ, hắn sức lực không đủ để chống đỡ toàn bộ thân thể cho nên hai tuổi còn sẽ không đi đường. Nhưng hắn sẽ bỏ, động tác đặc biệt linh hoạt. Sư phụ nói lúc ấy hắn bất quá là tạm thời ở miếu thành hoàng đục mưa, bởi vì mới từ trong thành ra tới, trên người lương khô vẫn là nóng hồi, kia trận mưa từ buổi sáng hạ đến giữa trưa, hắn đem uống rượu quang sau liền nhịn không được móc ra sung làm lương khô bánh nướng. Lúc ấy hắn chính ghé vào trong một góc nỗ lực bái trên mặt đất loài bỏ sát hướng trong miệng tắc thu lưu hắn lão khất cái cũng không quản hắn, chỉ đem thoái lá cài bỏ vào trong nước nấu, muốn cho hắn làm một đốn cơm chưa ứng phó qua đi. Nhưng hắn nghe thấy được kia hương hương bánh nướng vị. Hai tuổi tiểu khất cái còn sẽ không xem người ánh mắt, chỉ có bản năng, bản năng làm hắn từ trên mặt đất bò dậy cọ cọ cọ bò tới rồi sư phụ bên chân. Sư phụ không ngừng một lần cùng hắn cảm thán quá, nói hắn chưa bao giờ xem qua như vậy một đôi thanh triệt sáng trong cùng thủy nhuận đôi mắt, lúc ấy hắn trong lòng rung mạnh chờ phục hồi tinh thần lại khi liền đã đem hài tử ôm chính mình trong lòng ngực kia bánh nướng cũng uy đến hài tử bên miệng. Sư phụ mỗi khi nhắc tới việc này đều cười mắng. tiểu tử ngươi một chút còn không e lệ ta chỉ là đem bánh nướng đưa tới ngươi bên miệng ngươi liền toàn bộ đều ôm qua đi yên tâm thoải mái hoa ở lão tử trong lòng ngực gặm bánh nướng ăn xong rồi còn không tính giống chỉ tiểu cầu giống nhau vây quanh ta chuyển động không ngừng ở lão tử trên người bò tới bò đi bằng không lão tử cũng sẽ không biết ngươi căn cốt kỳ dai còn nổi lên thu ngươi làm đồ đệ ý niệm lăng thiên môn lịch đại chỉ thu một đồ chỉ có hắn sư phụ ngoại lệ thu ba cái đồ đệ không phải hắn tưởng hư lăng thiên môn quy củ mà là bởi vì hắn mềm lòng Kia tâm so lịch đại tổ sư ra đều mềm mại, cho nên mới sẽ mua sư huynh sư tỷ nhận lấy hắn. Bạch nhất đừng nhìn kia thấp lè tè tiểu khất cái quảy quá phố đã không thấy tăm hơi thân ảnh, ánh mắt lại tịch thu trở về, đem lăng thiên môn giao ra đi là đúng hay sai, sư phụ có thể hay không bị tức giận đến toát ra tới, hối hận đem lăng thiên môn giao cho trên tay hắn. này đó hắn không phải không suy xét quá đối với quyết định của chính mình hắn cũng không phải không hoài nghi quá nhưng hắn chính là phiền chán nếu nói mười năm trước hắn còn có báo thù chi tâm lưu tại quỳnh châu thượng là vì làm võ công nâng cao một bước làm tốt trở về báo thù trọng trấn lăng thiên môn kia mười năm sau hắn những cái đó cừu hận cập đầy ngập hùng tâm lại đều bình phục hắn không nghĩ cả đời đều ở báo thù cùng bị báo thù chung cũng không hề đem thiên hạ thương sinh đặt ở chính mình trên vai càng không nghĩ làm bảo lộ đem cái này gánh nặng tiếp nhận đi lăng thiên môn tinh túy đó là tùy tâm ý tùy tâm động tâm như thế nào tưởng liền như thế nào làm hắn nếu không hề câu nệ với qua đi tự nhiên muốn tùy tâm bạch nhất đừng chậm rãi phun ra một hơi khoé miệng chấm một mặt cười lạnh chờ xử lý xong nơi này sự liền cùng đồ đệ thảo chút bạc đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy thư hoãn thư hoãn tâm tình đi non sông như thế tú lệ ta cả đời như thế nào chỉ có thể câu nệ với một chuyện chung đâu bạch nhất đường tự giác chính mình ở tự hỏi nhân sinh đại sự cho nên biểu hiện thật sự là lãnh khốc cao lớn nhưng bọn thị vệ lại không như vậy thường bọn họ qua lại bốn năm tranh cuối cùng là đem sở hữu cái dương đều dọn xong rồi ra tới thấy bạch nhất đường còn kiều chân đáng khinh ngồi hấp dẫn phục cận một đám đại cô nương tiêu tức phụ ánh mắt bọn họ lập tức cảm thấy bất mãn rõ ràng bọn họ mới là oai hùng bất phàm tuổi trẻ tuấn lãng tài tuấn những cái đó giống cái như thế nào chỉ thấy được kia lão nam nhân nhìn không thấy bọn họ Không tồi, giống cái, bởi vì vừa rồi một con kéo xe trải qua ngựa mẹ còn ở bạch nhất đường trước mặt rừng một chút, xa phô trừ một roi mới không tình nguyện rời đi. Bọn thị vệ tỏ vẻ kia hơi hơi một đốn tuyệt đối không thể gạt được bọn họ nhạy bén điều tra năng lực. Tuyệt đối không thể lại làm bạch nhất đường lại ngồi ở cửa kia sẽ ảnh hưởng chủ quán sinh ý, này nhiều không đạo đức. Một cái thị vệ bị đẩy ra, hắn dịch đến bạch nhất đường bên người nói, bạch đại hiệp cái dương đều dọn đi vào chúng ta cũng vào đi thôi. Bạch Nhất đường vẻ mặt u buồn lắc đầu, nhẹ giọng nói các ngươi đi thôi, ta lại ngồi một lát. Thị vệ nhịn không được nói, ngài ngồi ở nơi này sẽ ảnh hưởng chủ quán sinh ý. Bạch Nhất đường nhìn lướt qua nương xem hắn không ngừng từ khách nếm cửa thoảng qua tới thoảng qua đi đại cô nương tiểu tức phụ nhóm, gật đầu nói, là có chút ảnh hưởng, quay đầu lại nhớ rõ làm chủ quán cho chúng ta đánh gãy bởi vì ta bọn họ gia tăng rồi nhiều ít sinh ý a. Mấu chốt là hắn không có tiền, vừa rồi hắn cuối cùng dư lại tiền đều cấp tiểu khất cái, hiện tại ở trọ là tạm thiếu, căn bản không giao tiền Tiền thế chấp cũng không có, khách điếm trường quầy cũng không theo chân bọn họ muốn, bởi vì những người này vừa thấy liền không kém tiền, có thể thiếu ở trọ tiền sao Cho nên hắn đặc hào phóng tặng hào chút nhắm rượu đồ ăn, có nhắm rượu đồ ăn phải mua rượu uống nha Bạch nhất đừng nói tuy rằng chúng ta thực mau liền phải có rất nhiều tiền Nhưng có thể tỉnh vẫn là đến tỉnh Quay đầu lại này số tiền đều phải quyên cấp bá tánh Chúng ta thiếu hoa một chút bá tánh là có thể nhiều đến một chút Nhìn mắt bọn thị vệ vì tá nhắm rượu đồ ăn điểm tới rượu ngon Lắc đầu nói này rượu một vò muốn hai lượng Có thể cứu nạn đói chung bá tánh một trăm người Các ngươi này một vò rượu uống xong đi chính là một trăm điều mạng người a Chính bưng bình rượu muốn phân rượu bọn thị vệ đã ngốc Thật cũng không phải không ngã cũng không phải Viên mặt tiểu thị vệ trợn tròn đôi mắt nói ta không tin, hai lượng bạc có thể cứu một trăm người. Bạch nhất đường kiều chân, dựa vào ghế trên nói ta này vẫn là hướng thiếu nói đi, hiện giờ trung đẳng gạo trắng muốn hai mươi văn một cân, hai lượng bạc đó là một trăm cân, người đói đến mau chết khi chỉ cần một phủng mễ ngao đến mềm lạn xuống bụng, làm dạ dày có đồ vật liền có thể sống lại. Một ngày chỉ cần hai lượng mễ liền không chết được một cân có thể làm cho bọn họ sống 8 ngày 8 ngày sau nói không chừng bọn họ là có thể đi ra đất hoang Hoặc là được đến cứu tế nhưng không cứu sống một người Nếu là đổi thành hạ đẳng mễ hoặc là dùng mễ cùng chấu hỗn hợp Hoặc là hắc bạch tướng mạo hỗn kia mua càng nhiều có thể cứu người cũng càng nhiều Bạch nhất đường liếc bọn họ liếc mắt một cái nói Hiện giờ ta ăn ngủ nghỉ dùng đều là bán thư được đến tiền Đều là bá tánh cứu mạng tiền A Bọn thị vệ uống không được sôi nổi nhìn về phía trường quầy. Vốn đã nghe ngốc trường quầy lập tức hoàn hồn kêu lên khách quan nhóm này chụp bay giấy dán rượu ta cửa hàng cũng không thể lui. Thị vệ trưởng một suy thư liền phất tay nói tính này tiền ta tới phó. Nghĩ nghĩ lại nói chúng ta tiền thuê nhà ta cũng đều bao. Bạch nhất đừng cảm thán xem hắn. Đại nhân thật là yêu dân như con a Bọn thị vệ đều có chút mặt đỏ. Bọn họ tất cả đều là ngự tiền thị vệ, gia cảnh không nói đặc biệt phú quý, nhưng cũng thiệt không có kém, từ nhỏ liền hôn nô gọi thì vẫn là lần đầu biết bọn họ một vò hai lượng rượu là có thể cứu một trăm người tánh mạng. Trước khi bọn họ còn bởi vì bạch nhất đường địa vị cùng chức nghiệp xem thường hắn, hiện tại lại ẩn ẩn có chút hổ thẹn lên. Một hồ thẹn người liền dễ dàng phạm hồ đồ, viên mặt tiểu thị vệ ửng đỏ hốc mắt nhìn bạch nhất đường nói, bạch đại hiệp nếu này đó tiền đối bá tánh như thế quan trọng, chúng ta đây vẫn là không nên dùng cho thỏa đáng, không bằng ngươi ăn ở chúng ta cũng tất cả đều bao đi, bán thư đến tiền tất cả đều cấp bá tánh. Bạch nhất đường không kiều chân, thẳng thắn sống lưng ngồi ngay ngắn lên, nhìn tiểu thị vệ cảm thán nói, người tốt a Thị vệ trường căn bàn ngăn chở không kịp, nhà bọn họ là không thiếu tiền, nhưng bọn hắn thiếu nha Mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng chỉ có nhiều như vậy, ra cửa bên ngoài nếu muốn không chịu ủy khuất tiền liền không thể tỉnh, bọn họ bao chính mình tiêu dùng đã tính lớn, lại bao bánh nhất đường, trở lại kinh thành bọn họ ít nhất muốn uống 2 tháng Tây Bắc Phong. Viên mặt tiểu thị vệ không thành thân, không có bọn họ phiền não. Hắn tung ta tung tăng chạy đến Bạch Nhất Đường bên người ngồi xổm xuống, ngửa đầu hỏi, "Bạch đại hiệp các ngươi lăng thiên môn ở trên giang hồ địa vị không thấp, làm lại là cướp phú thế bần việc kia trải qua nhất định thực truyền kỳ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi đều là như thế nào làm bái tỷ như ngươi ta liền biết kia quan là tham quan." Bạch Nhất Đường lại dựa trở về ghế dựa nhách lên chân, nói, "Vừa thấy ngươi chính là không ăn qua khổ, không trải qua chuyện này, có phải hay không tham quan chỉ hỏi ba loại người liền đã biết." Nào ba loại người Chương 291 Chấn áp. Một là bá tánh, năm nay giao nhiều ít hạ thuế, thu thuế, lao dịch nhiều ít, còn lại thuế má lại có này đó, hỏi qua sau lại lấy ra triều đình công báo một đôi liền biết cái này địa phương quan lại tham không tham, có bao nhiêu tham. Nhị là thương nhân, trừ bỏ bá tánh, thương nhân tiền tốt nhất tham, thương nhân khẩu phong tốt nhất hỏi tham lại cũng khó nhất, quyền xem ngươi tưởng trả giá cái gì đại giới. Tam là quan lại nhỏ, thượng quan là tham vẫn là thanh liêm không còn có so với bọn hắn rõ ràng hơn người. Bạch nhất đường ý vị thâm chừng nhìn viên mặt tiểu thị biện hộ, ngươi cảm thấy phải không? kia muốn xác định một người có phải hay không tham quan quá rất khó. Viên mặt tiểu thị vệ nhíu mày nói, bạch đại hiệp ngươi thời gian đủ dùng sao? Bạch nhất đường cười lạnh, càn nguyên đế khi có lẽ sẽ khó, nhưng tiên đế khi có cái gì khó khăn? Tham quan còn không phải một tìm một cái chuẩn, chỉ phân tham khốc to lớn tiểu thôi. Viên mặt tiểu thị vệ mặt đỏ, mặt khác thị vệ cũng mặt đỏ lên, cố tình phản bác không được, ai đều biết tiên đế đối chiều thần rất là từ nhân, bởi vậy địa phương thượng 10 cái tham quan có 9 là tham, sư lại một cái không tham có khả năng vẫn là bởi vì không tới nhậm thưởng. Càn nguyên đế là tiên đế lão cha có lẽ là bởi vì thân phụ hận nước thù nhà, hắn chăm lo việc nước đối thần hạ quản lý thực nghiêm, lại chỉ thực thanh minh coi như là một vị minh quân, này thành tựu chỉ ở sau hắn tổ tiên khai quốc hoàng đế. Bạch nhất đường thực thích hắn, hắn sư phụ đó là ở cả nguyên đế thời kỳ bắt đầu tiếp nhận trường môn chi vị này làm cho hắn liên tiếp mấy năm cũng chưa khai trương, chỉ có thể khổ bức dựa lăng thiên môn những cái đó công phụng độ nhật, nếu muốn uống rượu còn phải đảm đương một chút đi thương nhân vật đem cái này địa phương hàng hóa bán được một cái khác địa phương, hảo tránh chút rượu tiền. Chỉ có gặp được làm giàu bất nhân thân sĩ hắn mới có thể ra tay, bất quá bởi vì càn nguyên đế thời kỳ lại trị không tồi, đại bộ phận dưới tình huống sư phụ chỉ cần trộm chứng cứ ném đến nha môn là có thể giải quyết, hắn cũng liền thuận chút tiền tài ném cho bần dân, chính mình lưu lại 10%. Rõ ràng nghèo đến liền kiện áo choàng đều mua không nổi, lại còn không chịu nhiều trộm điểm tình nguyện giao cho quan phụ tới xử lý. Cũng là bởi vì này. hắn cái này lăng thiên môn trưởng môn tồn tại càng càng ngày càng thấp khả năng liền hắn đều mau đã quên lăng thiên môn quy củ cho nên mới thu ba cái đồ để hắn ở trần thế gian hành tàu càng lâu tâm không thay đổi ngạnh ngược lại càng đổi càng mềm bánh nhất đừng lại lần nữa vì hắn sư phụ vì lăng thiên môn thở dài một hơi sư công cũng thật đủ xui xẻo thu cái đồ để hỏng rồi lăng thiên môn quy củ thiên đồ tôn nhóm còn không bớt lo hai cái đồ tôn vong ân phụ nghĩa đến hắn liền trực tiếp khi sư diệt tổ. Bạch nhất đường tấm tắc hai tiếng ở trong lòng vi sư công bi ai. Viên mặt tiểu thị vệ lại từ hồ thẹn Trung khôi phục lại hỏi cho nên trương bá anh trương tướng quân thật là tham quan, người cũng là thật sự bởi vì hắn là tham quan mới cử báo hắn. Bạch nhất đường đem càng kéo càng dài suy nghĩ kéo trở về chào phúng nhìn viên mặt tiểu thị biện hộ trương bá anh coi như là triều đại kiến quốc tới nay lớn nhất một cái tham quan, người cảm thấy hắn không nên chết. viên mặt tiểu thị vệ nhịn không được kích động nói bạch đại hiệp như thế nào liền biết hắn là lớn nhất tham quan trương gia trăm năm vọng tộc tích tụ nhiều cũng không kỳ quái hắn lại tham chẳng lẽ còn có lan ra như vậy tham tiên đế khi phải có quan viên không tham mới là kỳ tích cho nên viên mặt tiểu thị vệ thật không có liền trương bá anh không tham làm biện giải chỉ là cảm thấy bạch nhất đường đem trương bá anh định vì triều đại nhất tham có thất công bằng Lan ra khoảng thời gian trước xét nhà cấm vệ quân từ Lan ra cùng đều khác biệt trong viện sao ra rất nhiều vàng bạc. Vàng bị dung thành phương gạch như vậy đại, bạc tắc đều là 20 lượng một thỏi, 50 lượng một thỏi đại bạc khối, một xe một xe hướng quốc khố kéo, còn thành công xe thành xe lăng la tơ lụa, ngọc thạch đồ cổ chờ mấy ngày nay kinh thành bá tánh yêu nhất đó là thủ Lan ra đến hoàng công kia giai đoạn vây xem cấm vệ quân áp giải xe la. Lan ra xét nhà thẳng sau 8 ngày mới xong, viên mặt tiểu thị vệ cũng đi thò qua náo nhiệt Lan ra là cự tham, phải biết rằng nhà hắn ban đầu bất quá là cái khai nơi say bột. Bạch nhất đừng lại cười lạnh nói, Lan ra có thể nào cùng trương bá anh so sánh với. Lan ra sở tham chi vật phần lớn vì thương nhân cùng quan lại tiến hiến chi vật trường ngoài ra đó là lợi dụng Lan quý phi chi liền làm buôn bán, hoặc tham ô nội kho chi vật. Nhưng Trương Bá Anh lại có thể mang theo kỵ binh trực tiếp đem dân vùng biên giới sung làm thắt đát du quân bao vây tiểu trừ, vòng hạ mấy chục vạn mẫu đồng ruộng, người nói là Trương Bá Anh lợi hại chút vẫn là lan ra lợi hại. Biên mặt tiểu thị vệ sắc mặt trắng nhợt, Trương Tướng quân sát lương mạo công, trừ bỏ ta dẫn người lùi đi những cái đó tài vật Trương Phủ dư lại cũng tuyệt không so kê biên tài sản lan ra thiếu các ngươi hồ sơ chung không ghi lại. Vậy chỉ có một khả năng kê biên tài sản ra tới đồ vật ra Trương Phủ lại vào người khác túi tiền Bạch nhất đường cười lạnh, bất quá là thay đổi cái túi tiền, Trương Bá Anh đã chết cũng vô dụng. Viên mặt tiểu thị vệ há miệng thở dốc nói không nên lời phản bác nói tới, Trương Bá Anh khi chết hắn vẫn là trẻ nhỏ đâu, đối này trước kia sự đương nhiên không biết. Bất quá hắn ngầm sùng kính quá Trương Bá Anh chính là, bởi vì hắn ở các tướng lĩnh trông coi như xuất sắc, nhiều lần đánh bại tiến công thắt đát quân đội, ở nhiệm kỳ gian mỗi năm đều báo thưởng không ít quân công, hơn nữa đều có đầu người số. Làm võ quan, hắn là sùng bái trương bá anh, cảm thấy hắn bởi vì một cái trộm đạo người Giang Hồ bị chém đầu thật sự là quá oan cho nên đối Bạch Nhất Đường cảm quan vẫn luôn không tốt lắm. Nhưng hiện tại tưởng tượng đến những người đó đầu chung có một bộ phận có thể là đại sở dân vùng biên giới, viên mặt tiểu thị vệ liền sắc mặt trắng Bạch, hắn không hoài nghi Bạch Nhất Đường nói, bởi vì đã nhiều ngày ở chung làm hắn ẩn ẩn biết Bạch Nhất Đường sẽ không tại đây loại sự thượng nói dối. Một bên thị vệ trưởng thấy khe khẽ thở dài, đồng tình đem viên mặt tiểu thị vệ kéo tới, nói, đi cùng ta đi lên nghỉ ngơi, trong chốc lát khẳng định là đại trận trưởng. Lại phóng hắn cùng bạch nhất đừng ngốc một khối chịu kích thích chỉ biết càng nhiều. Hắn dù chưa gặp qua trường bá anh, nhưng cũng nghe nói qua chuyện của hắn, trong nhà trường bối ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới, bởi vậy hắn biết đến rõ ràng hơn chút trương bá anh người này đích xác thực sẽ đánh giặc cũng rất có quân sự tài hoa, nhưng quá mức yêu tiền, hành sự lại tàn nhẫn. Cũng liền tiên đế có thể nhẫn, đổi làm càn nguyên đế, chỉ sợ toàn bộ trương thị đều đến cấp trương bá anh chôn cùng, ở điểm này hắn thật đúng là không thể nói trắng ra nhất đường làm sai. Lại xem kích thích xong rồi người còn vẻ mặt cao hứng nhìn chằm chằm viên mặt tiểu thị vệ xem bạch nhất đường, thị vệ trưởng càng tâm tắc. Hắn là khinh thường bạch nhất đường, bất quá là cái người giang hồ, vẫn là cái làm trộm nhi người giang hồ thôi, nhưng... Bạch nhất đường đương nhiên biết bọn họ không thích hắn, lúc ấy ở hoàng đế trước mặt cái này thị vệ trưởng nên được hào hào, ra cửa cung liền vẻ mặt lãnh thúc, đừng tưởng rằng bàn một chương việc công xử theo phép công mặt hắn liền nhìn không ra gương mặt kia hạ, khinh thường. Bạch nhất đường thiếu niên thành tài, trừ bỏ hắn sư phụ ai dám cho hắn sắc mặt nhìn. Lại xem bị điểm ra tới thị vệ đều cùng hắn một cái mặt hàng, tuy rằng trên mặt đối hắn cung cung kính kính, nhưng trong ánh mắt coi khinh liền che lấp một chút đều chưa từng. Nếu như vậy hắn liền không cùng tần tín phương mượn người, dù sao hoàng đến nói hết thảy đến nghe hắn, một khi đã như vậy hắn liền đem bọn họ đương tạp dịch sai sử. Áp xe, dò đường, trông coi hàng hóa, thậm chí là một ngày tăng cơm cũng đều muốn bọn họ phụ trách dừng chân khi có thể vào thành trấn liền sai sử bọn họ chạy chân mua cái này mua cái nào, không bán. Đánh, dựng chạy đóng quân tắc phải cho hắn đáp lều chạy, nướng BBQ cập tìm thủy cho hắn rửa mặt thậm chí liền giơ quần áo hắn đều ném cho bọn họ tẩy. Lộng hỏng rồi, không quan hệ ta không ngại xuyên của các ngươi. Bọn thị vệ vốn là cảm thấy bảo hộ một cái người giang hồ mất mặt bị yêu cầu làm nhiều chuyện như vậy càng là tức giận đến đỉnh đầu đều bốc khói. Nhưng có biện pháp nào? Đơn đả độc đấu bọn họ ai đều đánh không lại bạch nhất đường, quần ẩu. Đừng náo loạn, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lấp kín bạch nhất đường. Bọn họ không phải chưa thử qua, nhưng mà liền nhân ra một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới, vị này ra còn đặc đại khí tính biến mất thiếu chút nữa không đem bọn họ dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Hoàng đế phái bọn họ tới bảo hộ bánh nhất đường, một là vì bảo hộ, thứ hai là vì giám thị tam đó là vì kéo về lăng thiên môn những cái đó sổ sách. Này ba điều, mà kệ nào đều thiếu bánh nhất đường đều làm không thành đem người cấp đánh mất kia cùng ném bọn họ đầu có cái gì khác nhau. Bọn thị về cấp hống hống khắp nơi tìm hắn, cuối cùng vẫn là ba ngày qua đi vị này ra phùng một con thiêu gà ngồi ở trà cây thượng xem bọn họ bận việc kia liếc lại đầy ánh mắt khinh miệt vô cùng. Có thể ở trương bá anh thủ hạ đều có xuất nhập trương phủ thậm chí đem đồ vật lặng yên không một tiếng động ném vào hoàng cung tặc là hào chảo sao. Nghe nói năm đó trương bá anh sở dĩ có thể bắt lấy bạch nhất đường là bởi vì hắn sư huynh thì bán đứng, hiện tại bọn họ thưởng chỗ nào tìm như vậy một cái có thể đem người dụ dỗ mắc mưu người. Cho nên bọn thị vệ chỉ có thể bóp mũi cùng bánh nhất đường xin lỗi, giống cầu ra ra cáo nãi nãi giống nhau cầu hắn không cần chạy loạn hào hào ngốc tại trong đội ngũ làm cho bọn họ bảo hộ, bọn họ về sau tuyệt đối không dám lại cãi lời mệnh lệnh của hắn, hắn làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ tuyệt đối không hướng tây. Cho nên tiến vào khai phong phủ sau. Bạch nhất đường làm cho bọn họ đem cái dương toàn dọn vào phòng bọn họ cũng chỉ đến giống tạp dịch giống nhau dọn đồ vật bọn họ có thể sinh khí Nhưng chính là không thể lại lộ ra khinh miệt ánh mắt tới miễn cho đem vị này ra lại cấp chọc nóng này Thị vệ trưởng đem viên mặt tiểu thị vệ sách lên lầu để tránh hai bên xuất hiện tranh chấp hắn y tự ý tứ lưu lại hai người bảo hộ bạch nhất đường còn lại người đều lên lầu nghỉ ngơi đi Đến nỗi dưới lầu ba người ai bảo vệ ai hắn liền quản không được Lưu lại hai cái thị vệ thấy bạch nhất đường như vậy thích khách nếm đại môn Liền cũng xoay người vào tiệm chuyển đến hai chương ghế dựa một tả một hữu ngồi ở hắn bên người Học hắn kiều chân bát chéo thường phố cảnh Một cái thị vệ còn hình thể đặc biệt dán nói Bạch đại hiệp nếu không làm tiểu nhị cho chúng ta đoan chút tương giò tới Nghe nói bọn họ cửa hàng tương giò cũng không tệ lắm Hắn dừng một chút lại nói ta mời khách không cần bá tánh cứu mạng tiền Bạch nhất đường cao hứng gật đầu quay đầu liền hướng khách điếm giống lên một tiếng. Tiểu nhị tới tam bồn thương giò. Từ từ thị vệ mồ hôi đầy đầu ngăn lại hắn nói nơi này thương giò là ấn bồn thưởng. Bạch nhất đường khinh bỉ hắn. Một đại nam nhân liền một chậu thương giò đều ăn không hết. Thị vệ giận hắn là ý thứ này sao. Một chậu thương giò kia đến bao nhiêu tiền, Ngươi còn gần nhất liền tới tam bồn. Tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, bánh nhất đừng nói, yên tâm, tương giò là ấn cân tính tiền, một cân liền sáu mươi văn có thể có bao nhiêu quý. Thị vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hào phóng vất tay nói, tới tam bồn liền tam bồn, đại gia đừng cùng ta khách khí a. Tiểu nhị đáp khách quan, ngài là tới đại bồn, vẫn là trung bồn. Nếu đều dùng bồn đựng đầy kia đương nhiên là tới đại bồn. Bạch Nhất đừng yên lặng mà đem chung cái này tự nuốt đi trở về trong mắt hiện lên ý cười thật là một đám hảo lừa thị về a hắn đồ nhi liền chưa bao giờ sẽ ngu như vậy bạch ngọt. Hai lượng bạc đương nhiên cứu không được 100 người bởi vì có tay địa phương gạo trắng không có khả năng 20 văn một cân, chỉ sợ 200 văn đều mua không được. Mà một chậu tương giò đương nhiên cũng sẽ không tiện nghi bởi vì nó trọng a. Chờ tiểu nhị bưng một chương trường điều bàn bãi ở bọn họ trước mặt lại đi vào mang sang một cái đại bồn tới khi hai cái thị vệ liền há to miệng kia kêu muốn mời khách thị vệ nuốt một ngụm nước miếng hỏi đây là tam bồn hợp làm một chậu. Bởi vì ba người ngồi ở cửa mà buồn bực trường quầy đảo qua phía trước buồn bực ngưỡng cầm nói đương nhiên không phải chúng ta cửa hàng chính là không lừa già dối trẻ nói là đại bồn đó là đại bồn. Không sai, tiểu nhị cười ra một ngụm nha, sáng lạn nói khách quan yên tâm chúng ta bồn tuyệt đối đủ đài. Thị về trong ngực một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra, nhưng lại không thể sử miệng nói từ bỏ chỉ có thể yên lặng nhìn tiểu nhị đem tam đại bồn tương giò phủng ra tới. chương 292, kinh sợ Tần thừa vũ nhìn đến công tay đứng ở cố cảnh vân phía sau mạc vong khi tuy là đã luyện thành hỉ nộ không hiện ra sắc kỹ năng lúc này cũng không khỏi hơi hơi biến sắc. nhìn mặt mày mỉm cười sắc mặt đạm nhiên cố cảnh vân tần thừa vũ trên mặt biểu tình quy về bình tĩnh việc đã đến nước này lại ngăn chờ cố cảnh vân dùng mạc phong đám người đó là kết thù hắn đôi tay dao nắm đặt ở trong tay áo nhìn cố cảnh vân mỉm cười nói chúc mừng biểu đệ tìm hồi trung phó có mạc phong đám người tương trợ nói vậy như hồ thêm cánh cố cảnh vân cười nhạt tạ tam biểu ca cắt ngôn có bọn họ giúp đỡ xử lý khởi sự tình tới xác căng thuận buồm xuôi gió Mạc Vong từng là chủ quản Nữ ninh sản nghiệp nhị quản sự, lúc ấy hắn sắp từ đại quản sự trên tay tiếp nhận Nữ ninh toàn bộ gánh nặng cho nên nếu bàn về đối Nữ ninh sản nghiệp hiểu biết ai cũng so ra kém hắn. Nếu Mạc Vong đã đến cố cảnh vân bên người kia hắn thu nạp cũ phó liền chỉ là vấn đề thời gian, nếu là trước kia tần thừa vũ không ngại lại bán hắn một ân tình giúp hắn đem rơi dụng ở các nơi cũ phó triệu hồi. Nhưng ngăn chờ mạc vong đáng người thấy cố cảnh vân là hắn cùng tộc lão nhóm định kế, hạ lệnh lúc này thay đổi lề lối thảo không hào cố cảnh vân, ngược lại sẽ hàn tộc khác thân tâm, không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho bọn hắn đi đấu Cố cảnh vân có thể thu hồi tới nhiều ít cũ phó, có thể sử dụng nhiều ít người xưa là hắn bản lĩnh, mà thân tộc nhóm có thể từ cố cảnh vân trên tay tiếp nhận nhiều ít sản nghiệp tới xử lý đồng dạng là bọn họ bản lĩnh. cỗ Cảnh Vân cùng Tần Thừa Vũ đứng ở viện môn khẩu nói chuyện phiếm khi Lê Bảo Lộ mới vừa bị tử la phủ thêm một kiện tuyết trắng ngân hồ khinh cựu áo choàng, hôm nay thời tiết đặc biệt lãnh, sắc trời âm u tựa hồ muốn hạ tuyết. Áo choàng là giang thị đưa tới, vốn là cho nàng cháu gái làm, nhưng nàng thấy Lê Bảo Lộ hành lý đơn bạc liền đưa tới vài kiện chống lạnh áo choàng cùng tiểu áo váy áo. tuy rằng lê bảo lộ ngày mùa đông ăn mặc áo đơn cũng sẽ không quá lãnh, nhưng nhân gia không biết a hơn nữa có cảnh vân ai đến cũng không cự tuyệt bất luận ai đưa bảo lộ đồ vật hắn đều nhận lấy cũng không chối từ về sau bọn họ chiếm chúng ta tiện nghi cơ hội nhiều lắm đâu ngươi không thu bọn họ tâm còn bất an đâu cho nên lê bảo lộ tới tần gia thôn mới ở ba ngày liền thêm vào quần áo trang sức bao nhiêu Thấy tử la đem áo choàng cho nàng phù thêm còn vẻ mặt lo lắng nàng sẽ lạnh bộ dáng, nàng liền đem không cần xuyên này ba chữ yên lặng mà nuốt trở về. Tính, vẫn là khoác đi, tổng không hảo nói cho đại gia nàng có nội công hộ thì không sợ lãnh đi. Đến lúc đó không hù chết các nàng đảo đem nàng đương bệnh tâm thần tới nhìn. Hôm nay có hai nhà quan hệ thông gia sẽ tới cửa bái phòng, bọn họ đều là hướng về phía cố cảnh vân tới, cho nên tần thừa vũ mới sáng sớm lại đây tìm hắn, thấy Lê Bảo Lộ một thân muốn ra ngoài bộ dáng liền hơi hơi mỉm cười, hiền hoa cười nói, biểu đệ muội đây là muốn ra cửa. Không bằng làm ngươi cháu gái nhóm mang ngươi, nhà của chúng ta ở phục hồ trên núi có tòa biệt viện, bên trong có nhiệt canh, các ngươi có thể đi nơi đó chơi chơi. Lê Bảo Lộ hào phóng cười. Đang muốn cùng tam biểu huynh nói đi, chúng ta lần này tới nhữ ninh còn mang theo bằng hữu tới, bọn họ ở tại khách niếm, chúng ta tổng không hảo đem khách nhân ném ở khách niếm mặc kệ không hỏi, vừa lúc ta thưởng vào thành thêm vào vài thứ cho nên muốn làm trong phủ cho ta bị chiếc xe ngựa nhị lâm liền cấp thanh hòa sai xử. Đã có khách nhân nên thỉnh bọn họ tới trong nhà mới là đều tới rồi nhữ ninh như thế nào còn có thể làm khách nhân trụ khách điếm. Tần thừa vũ hần không thể lập tức đi trong khách sạn thỉnh người. thái độ của hắn cũng không giả bộ thật muốn làm người biết hắn đem có cảnh vân bằng hữu ném ở nhữ ninh trong thành trụ khách điếm tần thị thanh danh tuy không có chịu ảnh hưởng quá lớn nhưng khẳng định sẽ cho nghe qua người lưu lại sẽ không đãi khách xem thường người ấn tượng tần thị trăm năm vọng tộc thanh danh là một chút một chút tích lũy lên nhà bọn họ ở nhữ ninh thế đại nhưng bất luận là quan phủ vẫn là bá tánh đối bọn họ cảm quan đều thực hảo vì cái gì Bởi vì bọn họ cẩn thận chặt chẽ cũng không đem chính mình đặt ở quyền phú cùng thi thư thế gia vị trí thượng mà là định vị vì vừa làm ruộng vừa đi học nhà. Đọc sách quan trọng nhưng trồng trọt quan trọng lương thực mới là dân chi bồn chỉ cần có điền có đất có người có thư tần gia truyền thừa liền đoạn không được. Cho nên vì có thể ở trên mảnh đất này lâu dài sinh sôi nảy nở. Tần thị thực chú trọng chính mình thanh danh, trong tộc không phải không có người xấu, cũng không phải không cùng người ngoài khởi quá xung đột, nhưng trừ phi bọn họ chiếm lý, bằng không tần thị sẽ không tùy tiện nhúng tay quan phủ phán quyết, nếu vô quan phủ phán quyết mà bọn họ bên này lại không chiếm lý tần thị còn sẽ tự mình động thù khiển trách cùng thanh lý môn hộ. Đương nhiên, có tần thị ở người khác muốn khi dễ tần thị tộc nhân cũng phải nhìn bọn họ duẫn không cho phép. Lúc ấy hắn đi khách nếm thỉnh cố Cảnh Vân, vừa đi liền bị thỉnh đến ghế lô kia khách nếm đảo có không ít người đứng gác, vừa thấy chính là sẽ kỹ năng, thấy cố Cảnh Vân vợ chồng ra cửa chỉ mang một cái hạ nhân, mà triệu ninh vẫn là bọn họ đồ đệ sau hắn liền cho rằng những người đó là bọn họ mướn tiêu sư. Rốt cuộc từ kinh thành đến những ninh đường xá xa xôi, cựu thúc mới vừa xử lại án xử sai, nhân thủ không đủ thỉnh tiêu sư là tốt nhất con đường. Không nghĩ tới những người đó thế nhưng là cố Cảnh Vân bằng hữu cũng không biết là cái gì thân phận. tam biểu ca đừng nóng vội ta hai vị này bằng hữu tính tình tàn mạn cũng không ái chịu ước thúc chính là thỉnh bọn họ cũng sẽ không tới bọn họ mừng dỡ tiêu dao tự tại liền làm cho bọn họ ở trong thành ở đi một khi đã như vậy không bằng làm cho bọn họ trụ đến trong thành biệt viện đi nhị phòng ở trong thành có hai nơi biệt viện vẫn luôn có hạ nhân xử lý bọn họ trụ đến chỗ đó đã phương tiện lại thực tại tần thừa vũ cười nói yên tâm chúng ta này đó tiểu lão đầu không đi quấy dày các ngươi những người trẻ tuổi này Cố Cảnh Vân hơi hơi mỉm cười nói, làm bảo lộ hỏi trước quá bọn họ đi, bọn họ đều là người giang hồ, nói không chừng liền ái trụ khách điếm đâu. Tần thừa vũ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới cố Cảnh Vân sẽ cùng người giang hồ lui tới, còn tưởng rằng là thân sĩ đâu. Bất quá tần thừa vũ vẫn chưa xem thường bọn họ, người giang hồ tuy thô lậu, nhưng luôn có chỗ đáng khen, lấy cố Cảnh Vân ánh mắt đối phương lại như thế nào là bình thường người giang hồ. Đối cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ tần thừa vũ ở trên mặt chưa bao giờ bỏ qua, bởi vậy chỉ là Lê Bảo Lộ đơn người đi ra ngoài hắn liền an bài chuyên gia xe chuyên dùng, còn có đi theo thô sư bà tử nhị tam đẳng nha đầu cập tùy tùng, đương nhiên, làm bên người hầu hạ tử la cùng tử sang cũng muốn mang lên. Nàng một người ra khỏi nhà một chuyến, mặt sau muốn đi theo 14 cá nhân, 4 con ngựa cùng 2 chiếc xe la, hơn nữa nàng ngồi xe ngựa cộng tam chiếc mênh mông cuồn cuộn hướng nhữ ninh thành đi. Lê Bảo Lộ cũng chỉ riêng một chút liền tiếp nhận rồi hắn an bài, nàng đuổi thời gian, hà tất tại đây loại không quan trọng việc nhỏ thượng lãng phí thời gian. Viên thiện đình cùng Tô An giản muốn từ Lê Bảo Lộ nơi này cạy ra bánh nhất đường tin tức cho nên chết sống không chịu đi, mấy ngày nay có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ không rảnh, bọn họ liền chính mình đem Nhữ ninh thành đi dạo một lần, mỗi ngày thành thơi nghe nói thư uống trà, nhật tử nhẹ nhàng không thôi. Lê bảo lộ đến khách điếm khi bọn họ cũng không ở nhà trường quầy nghênh ra cửa tới, không người cười nói thay thái, thái đã trở lại, mau bên trong thỉnh. Triệu công tử đi thanh phong thư viện, viên đại hiệp cùng tô đại hiệp liền ở cách vách quán trà, muốn hay không tiểu nhân đi giúp ngài đem người kêu trở về. Trường quầy từ tần thừa vũ tự mình tới đón người sau đối bọn họ khách khí độ liền thẳng tắp bay lên, bọn họ chính là nhữ ninh tần thị thân thích là tần các lão cháu ngoại trai. Lê bảo lộ lắc đầu nói, không cần, làm cho bọn họ chính mình chơi đi. Dừng một chút lại hỏi. Gần nhất nhưng có người tới khách sạn tìm chúng ta. Cái này thật không có trường quầy nghĩ nghĩ thấu đi lên thấp giọng nói, bất quá trong tiệm tiểu nhị nói có người trộm cùng hắn hỏi tham quá công tử cùng thái thái, nghe nói công tử cùng thái thái bị nhận được tần gia thôn sau liền không tái xuất hiện. Vậy làm phiên trường quầy hỗ trợ truyền ra tiếng gió, liền nói ta đã trở về, đã nhiều ngày ban ngày đều sẽ tới huyện thành, buổi tối mới hồi tần gia thôn. Trường quầy tuy không biết Lê Bảo Lộ vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn như cụ cao hứng làm theo. Đi theo Lê Bảo Lộ tiến khách điếm tần ra người hầu đều có chút ngốc, trong đó không thiếu bị nhét vào tới giám thị Lê Bảo Lộ nhưng lấy bọn họ đầu nhỏ cũng không nghĩ ra được Lê Bảo Lộ vì cái gì muốn làm như vậy. Tử la cùng tử sang đêm qua bị cố cảnh vân như vậy một dọa, hôm nay đều không quá dám hỏi thăm tin tức chỉ có thể nhắm chặt miệng đi theo lê bảo lộ phía sau hầu hạ, hoàn toàn không cùng thô sử vú già chung cùng các nàng đưa mắt ra hiệu người đối thượng. Một cái bà tử nhịn không được vừa lúc thấy Tiểu Nhị Bưng trà bánh đi lên liền chủ động đón nhận đi tiếp nhận, một bên xoay người cấp Lê Bảo Lộ thưởng thượng trà thượng niềm tâm, một bên cười hỏi, biểu thái thái chính là muốn tìm người nào, đã muốn tìm người nên làm trong nhà hỗ trợ mới là tùy tiện làm cái trường quầy thả ra lời nói đi, biểu thái thái tìm người chưa chắc liền nghe được truyền lời, đến lúc đó chậm trễ biểu thái thái chuyện này liền không hào Lê Bảo Lộ cười như không cười ngẩng đầu xem nàng, lại liếc Tử La liếc mắt một cái. Tử La sắc mặt đỏ lên, bằng một cái tát liền đánh vào bà từ trên mặt của mắng không quy củ đồ vật biểu thái thái trước mặt cũng có người nói chuyện phần ai hứa ngươi tiếp khai trà bà từ sắc mặt đỏ lên lại không dám phản bác vội vàng quỳ xuống dập đầu nói nô tỳ biết sai đều là nô tỳ đắc ý vinh váo nhất thời đã quên quy củ nói liền bạch bạch bạch tự và miệng Tần thì quy củ luôn luôn nghiêm, cái dạng gì thân phận làm cái dạng gì sự, nàng cũng là xem lê bảo lộ tới Tần ra lại liền cái nha đầu đều không mang theo từ trong lòng xem nhẹ nàng, thêm chi lại vội vã lập công, lúc này mới lỗ mãng tiến lên hỏi thăm tin tức ai biết vị này biểu thái thái không nói một lời, lại có thể đem trụ từ la. Tử là cũng không nghĩ động thủ nhưng mà này bà tử không biết nàng lại là biết cố cảnh vân có bao nhiêu yêu thích vị này biểu thái thái, đại thái thái bởi vậy đặc biệt nhìn nàng, lần nữa hạ lệnh không chuồn chậm trễ nàng, cần phải tận tâm hầu hạ Cho nên này bàn tay là cần thiết đánh. Lê Bảo Lộ xem nàng đánh chính mình mới tới trưởng lúc này mới nhàn nhạt nói, được rồi, lui ra đi. Bà tử trong lòng run sợ đứng dậy. Là, chật chật chậc viên thiện đình phe phê cây quạt ý ở thang lầu thượng cười như không cười nhìn Lê Bảo Lộ. Cố Thái Thái thật lớn phô trương a, nhìn đến cầm tay mà đến ngoại nam, không chỉ có tử la tử sang biến sắc bốn cái thô, chờ bà tử cùng hạ đẳng nha đầu cũng đều thay đổi sắc mặt bốn cái tùy tùng càng là chạy ra che ở bọn họ bên người khẩn trương nhìn bọn họ. Phé phẩy cây quạt viên thiện đỉnh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn xem như lâm đại địch mọi người. Lê Bảo Lộ nhịn không được gì một tiếng cười ra tới đứng dậy lôi qua một bên nói viên đại hiệp tô đại hiệp xin mời ngồi ta này đó hạ nhân chưa hiểu việc đời cho nên khẩn trương quá độ. Tô an giản bình tĩnh lướt qua viên thiện đình đi đến Lê Bảo Lộ bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ sợ không phải chưa hiểu việc đời, mà là quan lại nhân gia quy củ đại, nữ từ không thể đơn độc thấy ngoại nam đi. Viên thiện đình lúc này mới nghĩ đến Lê Bảo Lộ một khác tầng thân phận hứng thú phe phầy cây quạt ở nàng đối diện ngồi xuống, còn hướng một đám hạ nhân đắc ý dương từng cái ba. chương 293, năng lực. Lê Bảo Lộ phất tay làm hạ nhân đều lui ra chỉ trừ từ la cùng từ sang tại bên người hầu hạ. Đại gia hai mặt nhìn nhau một chút mới kho người lui ra. Viên thiện đình cười như không cười nhìn mắt nàng phía sau từ la cùng tử sam, nói cô thái thái rốt cuộc bỏ được đã trở lại ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trốn cả đời đâu. Viên đại hiệp hiểu lầm chúng ta đi tần ra thôn thật là có chuyện quan trọng muốn làm cũng không phải vì trốn các ngươi. Vậy ngươi quyết định nói cho chúng ta biết sư phụ ngươi rơi xuống sao. Các ngươi vì cái gì nhất định phải tìm ta sư phụ đâu. hiện giờ trên giang hồ ai không hiếu kỳ bạch đại hiệp hành tung đó là võ đăng hoa sơn chờ đại môn đại phái đều âm thầm chú ý rốt cuộc bạch đại hiệp bị đặc xá kia lăng thiên môn là xuất hiện trùng lập giang hồ vẫn là có người kế tục sư phụ ta tuy bị lưu đầy 18 năm nhưng sư bá cùng sư cô nhưng vẫn ở trên giang hồ du tẩu nói gì xuất hiện trùng lập giang hồ tô an giản châm biếm Bạch Đại Hiệp nãi lăng thiên môn trưởng môn, mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh không chỉ có sửa lại dòng họ còn bán đứng trưởng môn sư đệ, người cảm thấy bọn họ có thể đại biểu lăng thiên môn. Viên thiện đình phe phầy cây quạt cười nói, cô thấy thái còn không biết đi, người kia sư bá sư cô những năm gần đây vẫn luôn quá đến không tốt lắm, Bạch Đại Hiệp ở trên giang hồ bằng hữu không ít các đại môn phái đối này chờ khi sư diệt tổ người cũng không thể chịu đựng cho nên người biết đến. Cho nên mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh mới muốn giết bạch nhất đường, từ trên tay hắn bắt được lăng thiên môn trưởng môn tín vật đào ra lăng thiên môn bí mật hảo trọng tố uy vọng. Giang hồ chỉ cần bọn họ có bản lĩnh, mặc dù bọn họ tâm tư độc ác cũng sẽ được đến tán thành. Mấu chốt là đến bắt được lăng thiên môn trưởng môn tín vật. Viên thiện đình đối binh thư không có hứng thú, nhưng đối lăng thiên môn bí mật phủ kho cùng bảo tàng lại rất cảm thấy hứng thú. Trên giang hồ những cái đó đại môn đại phái không ra mặt kỳ thật cũng đang âm thầm chú ý việc này tin tưởng bọn họ cũng thực cảm thấy hứng thú. Mà làm vấn duyên các đường chủ viên thiện đình tại đây sự thượng càng có ưu thế, chẳng sợ cuối cùng vấn duyên các phân không đến bảo tàng, chỉ cần có thể bắt được bánh nhất đường tin tức quang bán tin tức là có thể kiếm không ít tiền. Bất quá hắn còn tưởng đem sinh ý làm được quan trường trung đi Bởi vậy dễ dàng không nghĩ tiêu hao lần này ân cứu mạng Hắn chỉ có thể đánh hữu nghị bài cũng ý đồ thuyết phục lê bảo lộ Cô thái thái, tôn sư tránh được nhất thời trốn không được một đời Lăng thiên môn truyền thừa đã lâu ở trên giang hồ coi như nhất đẳng môn phái, cùng các đại môn phái đều có giao tình, cùng với trốn tránh, không bằng hiện thân, chủ động liên hệ các đại môn phái, đến lúc đó chúng hiệp sĩ nhưng triệu khai anh hùng liên minh thế hắn thảo phạt mã nhất hồng miêu tinh tinh, còn hắn một cái công đạo Ta vấn duyên các ở các địa phương đều có phân đường, bài đại hiệp nếu lo lắng hiện thân sau bị nhiễu, không bằng từ ta vấn duyên các đại lao, đến lúc đó ước cái thời gian địa điểm đại gia một tụ như thế nào. Viên thiện đình đặc chân thành nhìn Lê Bảo Lộ nói, cô thái thái yên tâm, ta vẫn duyên các thu phí tuy cao, nhưng vẫn khâm phục Bạch Đại Hiệp làm người cho nên lần này ta vẫn duyên các sẽ không cùng các ngươi lấy tiền. Lăng thiên môn trưởng môn lịch đại làm việc thiện cứu tế thương sinh vô số, Bạch Đại Hiệp và sư vẫn luôn là chúng ta các chủ kính ngưỡng người. Lê Bảo Lộ cười lạnh, viên Đại Hiệp không cần lừa ta, ta sẽ không nói cho ngươi ta sư phụ ở đâu. bất quá ngươi nếu là lấy ân tình áp chế ta mặc dù không nghĩ nói cũng không thể không nói cho ngươi vừa muốn lộ ra khâm phục chi sắc viên thiện đình nữ hiệp làm bạch đại hiệp đồ như ngươi không nên là uy vũ không thể khuất phú quý bất năng dâm sao như vậy vì còn ân tình liền bán đứng sư phụ thật sự hảo sao Tô an giản cũng vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lê Bảo Lộ cảm thấy nàng nếu có thể xuyên qua viên thiện đình xảo ngôn lệnh sắc vậy không nên như vậy vụng về, đem chính mình dơ bẩn tâm tư lộ ra tới cho nên kết luận là nàng cũng có âm mưu. Viên thiện đình cũng cảm thấy Lê Bảo Lộ khẳng định có âm mưu, hắn càng không nghĩ lấy ân tình đổi tin tức nhưng tâm thực ngứa làm sao bây giờ, hắn là thật sự muốn biết có phải hay không hắn đồng ý tới nàng liền thật sự sẽ bán đứng nàng sư phụ. Hảo muốn biết thật là quá muốn biết. Làm vấn duyên các đường chủ, hắn theo đuổi chính là giải tỏa nghi vấn chính là hiện tại thế nhưng muốn nghẹn hỏi không ra, lấy không được đáp án, viên thiện đình cảm giác chính mình muốn nghẹn đã chết. Nhẫn nhịn, viên thiện đình vẫn là nhịn không được hỏi, lê nữ hiệp nếu ta thật sự đáp ứng xuống dưới ngươi thật sự sẽ đem tôn sư rơi xuống nói cho chúng ta biết. Lê bảo lộ đối bọn họ hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp lại, như thế nào lý giải nụ cười này liền xem bọn họ ngộ tính. Viên thiện đình, thái thái tiểu nhị bước nhanh đi lên. ngoại lai like tới năm người nói là ngài ra trước kia cũ phó hiện tưởng cầu kiến thái thái lê bảo lộ trên mặt tươi cười càng tăng lên cuối cùng là tới cùng với bị quản chế với tần thị không bằng đem dòng chính trước kia cũ phó sử dụng tới bọn họ có kinh nghiệm có năng lực sẽ một lần nữa tìm tới môn tới không phải cảnh ngộ không hảo chính là thật thật tại tại trung phó hoặc là hai người gồm nhiều mặt kỳ bán mình khế đích xác muốn so dùng tần thị người muốn hảo rất nhiều Lê Bảo Lộ thỉnh viên thiện đình cùng tô an giàn tạm thời chính mình uống rượu nói chuyện phiếm, nàng đi tiếp kiến cụ phó đi. Lê Bảo Lộ hành xử cũng không tránh theo tới tần gia vũ già cho nên đều biết Lê Bảo Lộ lần này vào thành là muốn làm gì. Nhưng không ai dám nói cái gì, bọn họ còn phải tận tâm hầu hạ Lê Bảo Lộ cùng chiêu đãi tiến đến đến cậy nhiều người. Hỏi qua tên của bọn họ, đã từng chức vị, mấy năm nay trải qua gặp một lần nữa bán mình sau tính toán, Lê Bảo Lộ liền ở một cái vờ thượng làm tốt đánh dấu, nói, ngày mai các ngươi lại đến một chuyến, ta sẽ thỉnh cá nhân người môi giới tới lập khế, chờ làm tốt lại thống nhất an bài. Năm người quỳ trên mặt đất cảm kích dập đầu, tạ thái thái đại ân đại đức, Lê Bảo Lộ đứng dậy đem người nâng dậy tới, thờ dài, đem các ngươi một lần nữa triệu hồi tần phủ, cũng là toàn các ngươi cùng cữu cữu chủ tớ thình. Năm người đều cúi đầu gạt lệ, đương nô tài nhật tử không hào quá, nhưng đương dân chúng nhật tử cũng không phải như vậy hào quá Bọn họ từ nhỏ đó là thế phó, sẽ bưng trả đưa nước nghiên mặc phô giấy, cũng sẽ ký sự tính sổ, xử lý cửa hàng, xã giao thương gia, thậm chí có thể cùng quan viên chu toàn, bày mưu tính kế, liền duy độc sẽ không trồng trọt Mà không có tiền vốn, lại có toàn gia muốn dưỡng, bọn họ rất khó có điều thành tựu Mấu chốt là bọn họ đã thói quen nghe lệnh hành sự, chủ nhân ra sự đều có thể quả quyết làm tốt nhưng tới rồi tự mình ra sự lại tổng nhân các loại nguyên nhân làm không thành. Bọn họ nhật từ tuy rằng sẽ không rất khổ sở nhưng cùng trước kia sinh hoạt so sánh với lại kém rất nhiều. Đường lương dân tự nhiên hào, này ý nghĩa trừ bỏ phạm tội bị quan phủ câu lấy, lý luận thượng không người có thể quyết bọn họ sinh từ. Nhưng bọn họ ở dòng chính làm việc sinh mệnh nguy hiểm cũng không cao nha, dòng chính cũng không sát nô, nô bộc phạm vào sự, nếu không đánh mấy cái bản tử, nhất thảm chính là đánh bản tử sau đưa đến quan phủ hình phạt hoặc là một lần nữa bán đi đi ra ngoài. Nhưng chỉ cần bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm nhật tử bình bình an an giống như trước giống nhau dầu có căn bản không thành vấn đề. Cho nên vừa được biết lão gia xử lại án xử sai, biểu công tử cùng biểu thái thái về quê xử lý lão gia sản nghiệp, bọn họ liền chạy tới đến cậy nhờ. Vốn dĩ bọn họ là tưởng trực tiếp đi tần gia thôn Kết quả bọn họ liền cửa thôn đều không đi năm người không có biện pháp Chỉ có thể ngồi sổm khách niếm phụ cận Hoặc tần gia thôn chủ giao lộ thượng đẳng Lê bảo lộ ân uy cũng thi đem năm người trấn an trụ Sau liền ôn nhu nói Quan phủ đã đem cựu cứu sản nghiệp đều còn đã trở lại Sở thiếu nô bộc cực chúng ta biết Còn có rất nhiều người muốn trở về Chỉ là chúng ta thời gian hữu hạn Sẽ không ở những ninh ngốc lâu lắm Cứu cứu thương tiếc các ngươi không đành lòng các ngươi đến cậy nhờ không đường, cho nên phu quân quyết định này ba ngày đều dùng để thu nạp người xưa. Nếu có tâm, năng lực không kém thả trung thành và tận tâm chúng ta đều sẽ dùng, nhưng ba ngày sau còn thiếu vị trí chúng ta liền sẽ từ tần thị trong tộc tuyển người, hoặc là lại từ bên ngoài mua, đến lúc đó lại đến người cũng chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau khảo hạch. Các ngươi nếu còn có nhận thức bạn cũ liền thông chi một chút, bọn họ nếu cố ý liền tại đây trong vòng ba ngày tới một chuyến đi. năm người trong lòng đại hỷ, đây là chủ gia cho bọn hắn mở cửa sau đâu, ý nghĩa đầu ba ngày qua đến cậy nhờ người chỉ cần không phải quá kém đều sẽ lưu lại. năm người lập tức quỳ xuống dập đầu cáo từ, đi thông chi chính mình nhận thức người. Năm người đi rồi không bao lâu liền lục tục có người tới đến cậy nhờ, mà xuống buổi chưa đạt tới một cái cao trào, mấy nhóm người phần phật chiều khách điếm chạy tới, đến khách niếm khi liền có tự xếp hàng, vừa vào cửa liền quỳ xuống dập đầu hồi bẩm tên của mình, từng ở tần phủ nhậm chức, am hiểu cái gì, mấy năm nay đều đang làm gì, hồi tần phủ sau muốn làm gì việc. Tử La cùng từ Sam cũng đều biết chữ, Lê Bảo Lộ liền cầm hai sấp giấy trắng làm các nàng ký lục lại từ trong đám người tuyển năm cái biết chữ thả từ cũng không tệ lắm, đồng dạng bầy cái bàn làm cho bọn họ thống kê. Cứ như vậy khách điếm liền bài bảy đội tới bao nhiêu người đều thực mau đăng ký trong danh sách. Lê Bảo Lộ liền ngồi ở bên kia đem làm tốt ký lục người chiêu đến trước mắt tế hỏi một ít việc nhi cũng đại khái lộ ra một ít bọn họ sau này công tác sinh hoạt an bài. Hoảng loạn cụ phó nhóm trong lòng tiệm an trả lời vấn đề khi cũng càng ngày càng tiến thối có độ Viên thiện đình cùng tô an giản liền ngồi ở lầu hai đi xuống xem Ngay từ đầu bọn họ còn có chút nhàm chán Nhưng hiện tại lòng tràn đầy chỉ còn lại có khâm than Chính là luôn luôn mặt lạnh tô an giản đều nhịn không được nói, khó trách thế ra nhưng truyền thừa trăm năm, thậm chí ngàn năm, bình thường bá tánh chung trăm người đều khó có một người biết chữ, nhưng ngươi xem phía dưới tiến đến đến cậy nhờ nô bộc, 10 người chung lại có 6 người nhận được tự này trong đó còn bao gồm những cái đó hầu gái Vị này bạch đại hiệp đồ đệ cũng không đơn giản Viên thiện đình nói, ngày đó xem nàng khinh công hiển nhiên đã đến bạch đại hiệp chân truyền, nàng tuổi này đó là ở đại môn đại phái chung đều phi thường xuất sắc, ai luyện công không phải hận, không thể đem ngủ thời gian đều tỉnh ra tới. Nhưng xem nàng hôm nay việc làm hiển nhiên nàng muốn học đồ vật còn không ít thế nhưng có thể đem công phu cũng luyện được tốt như vậy. Lê bảo lộ tuổi tác quá nhỏ, muốn chấn trụ liên can nô bộc vốn dĩ liền khó thiên nàng còn dám dùng chôn ở bên người thám từ cùng vừa tới đến cậy nhờ cũ phó quan trọng chính là đại gia còn đều nghe nàng. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, viên thiện đình tự nhận thủ đoạn cao minh, nhưng năm đó hắn mới vừa tiếp nhận tân đường khẩu khi cũng không thiếu cùng thuộc hạ ám đấu. Quang thu phục bọn họ liền phí thật lớn kính nhi. lê bảo lộ như vậy ưu tú hắn càng muốn biết nàng có phải hay không thật sự sẽ bán đứng sư phụ của mình viên thiện đình không được lấy mắt đi nhìn tô an giản tô an giản liền nói đừng nhìn ta lúc ấy là ngươi dốc hết sức chủ trương trở về ta bất quá là đắp bắt tay thôi chính là ta không ra tay có ngươi cùng ngươi những cái đó thuộc hạ ở cũng có thể cứu bọn họ cùng với nói này ân cứu mạng là hai chúng ta không bằng nói là ngươi một người ngươi nếu muốn hỏi liền hỏi đi Tô An giản dừng một chút nói, không hỏi ta sợ ngươi nghẹn chết. Làm bạn tốt Tô An giản tự nhiên biết viên thiện đình sở dĩ chạy đến vấn duyên các công hiến cùng với nói hắn là ái tiền không bằng nói hắn hưởng thụ truy nghi cùng thu thập tin tức quá trình. Cho nên tại đây sự thượng hắn không ngăn cản hắn. Viên thiện đình rối rắm cả đêm cuối cùng ở ngày hôm sau Lê Bảo Lộ lại lần nữa tới khách sạn khi vẫn là nhịn không được hỏi. Lê Nữ Hiệp ngươi nói cho ta sư phụ ngươi rơi xuống đi coi như là trả ta ăn cứu mạng. mươi 294, bán đứng. Lê Bảo Lộ nâng trung trà lên nhìn về phía Tô An Giản, Tô An Giản đạm nhiên nói, ta bên này từ viên huynh làm chủ. Ý tứ là tính còn hai người ân tình. Lê Bảo Lộ lúc này mới nhấp một miệng trà, điểm điểm chén trà nói, viên đại hiệp suất từ vấn duyên các kia liền hẳn là biết ta lăng thiên môn là ở thục trung đi. Không tồi, bất quá thục chung cũng rất lớn, chân chính lăng thiên môn ở đâu lại không người biết được cứ nghe mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh cũng chưa từng vào lăng thiên môn, chỉ có trưởng môn cùng đời kế tiếp trưởng môn nhân mới có thể đi vào. Không tồi ta lăng thiên môn từ trước đến nay tùy tâm tự tại, giáo đồ ở nơi nào giáo không được. Cũng không câu nệ với bên trong cánh cửa cho nên ta sư bá cùng sư cô thật đúng là không biết lăng thiên môn địa chỉ. lê bảo lộ chuyện vừa chuyển nói sư phụ ta từ quỳnh châu rời đi trước chỉ cho ta một phong báo bình an tin cho nên ta thật đúng là không biết hắn đi đâu vậy bất quá mặc kệ hắn đi chỗ nào hắn nhất định sẽ hồi lăng thiên môn viên thiện đình chấn động mở to hai mắt nhìn xem lê bảo lộ người muốn nói cho ta lăng thiên môn địa chỉ lê bảo lộ gật đầu các người nếu muốn tìm sư phụ ta đi nơi đó ngồi xổm là được chậm thì nửa năm muộn tắc một năm hắn nhất định sẽ xuất hiện Viên thiện đình cứng hỏng cùng Tô An giàn nhìn nhau, nàng thật đúng là dám bán đứng sư phụ A, hơn nữa liền sư môn đều bán đứng. Lăng Thiên môn tông phái địa chỉ nếu là thật không quan trọng tiền nhiệm trưởng môn sẽ vẫn luôn không nói cho mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh. Lê Bảo Lộ lại rất nhẹ nhàng vung tay lên, làm người phùng tới một bộ giấy và bút mực trước tiên ở trên giấy để lại một hàng địa chỉ, sau đó lại ở bên cạnh vẽ một bức họa, nàng đem giấy đưa cho viên thiện đình cười nói, nhớ kỹ liền thiêu hủy đi, miễn cho có người đuổi ở các người phía trước. Viên thiện đình lòng tràn đầy phức tạp nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng Lê Bảo Lộ nói, đây chính là khi sư diệt tổ tội lớn, ngươi liền, liền một chút cũng không áy náy. Sư phụ ta cũng sẽ không trách ta, hắn cũng sẽ không bởi vậy tổn thất cái gì ta cần gì áy náy. Viên thiện đình nhìn xem Lê Bảo Lộ lại nhìn về phía trên tay thẳng khi liền có chút hoài nghi, này thật là lăng thiên môn địa chỉ. Lê Bảo Lộ tựa hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cười tuồng tìm nói, yên tâm, đây là sư phụ ta để qua lăng thiên môn địa chỉ ta Lê Bảo Lộ tuyệt không gạt người. Dứt lời nàng liền đứng dậy hành lễ nói, tuy nói chúng ta hai phương ân tình đã xong, nhưng chúng ta vẫn như cố niệm hai vị cứu mạng chi tình, về sau nhưng có điều thỉnh, chỉ cần ta cùng phu quân có thể làm được tuyệt không đùn đẩy. Viên thiện đình cùng tô an giản trong lòng dễ chịu không ít. Hai vị trước vội ta trước đi xuống gặp khách, phía dưới lại tụ tập không ít tiến đến đến cậy nhờ người. Đêm qua sau khi trở về tần thị tộc nhân đều biết Lê Bảo Lộ vào thành là đang làm gì, nhưng ai cũng không dám cản. Mà bọn họ có thể ở tần ra trong thôn ngăn đón người đi đến cậy nhờ, lại không có khả năng ở nhữ ninh trong thành cản người. Đảo không phải làm không được mà là sẽ không làm. Chính bọn họ ở trong tộc như thế nào làm ầm ý là chính mình sự nháo đến bên ngoài liền mất mặt. Cho nên hôm nay không chỉ có những ninh thành cập phụ cận người chạy tới khách niếm đăng ký nhập sách chính là tần gia trong thôn không thấy được cố cảnh vân người đều trộm chạy vào thành tới gặp lê bảo lộ. Chỉ cần có thể bị nhớ thượng danh là có thể đề bạt không nói tiền đồ, đó là có thể ăn no mặc ấm, sẽ không quá mức khổ mệt này một cái liền đủ để cho nhũ mẫu tâm động. Lê Bảo lộ niềm kia năm người vẫn luôn cùng từ la tử sang cùng nhau đăng ký nhập sách bởi vì người quá nhiều nàng lại lâm thời gia tăng rồi hai cái mà nàng lượng công việc cũng gia tăng rồi rốt cuộc muốn mỗi một cái đều gặp được giải đến nếu không phải nàng trí nhớ không tồi nhiều người như vậy khẳng định hỗn Lê Bảo lộ nơi này vội cùng bọn họ cách hai ba thiên lộ trình bạch nhất đường càng vội. Hôm qua hắn làm tiểu ăn mảy nhóm mãn khai phong phủ truyền lời, không đến hai cái canh giờ còn lưu tại khai phong phủ nội giang hồ nhân sĩ đều biết bạch nhất đường tới khai phong. Mà lưu tại khai phong phủ ngoại giang hồ nhân sĩ cũng thực mau thu được tin tức hắn đã đến giống như một giọt nhiệt xu lọt vào trong nước bùm bùm vang, đem một nồi thủy đều nổ tung. Nhưng lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bạch nhất đường dưới tình huống như vậy nghênh ngang tiến vào khai phong phủ, nói không âm mưu là cá nhân đều không tin. Mọi người đều ngầm oán giận, người muốn tới sớm tới mấy ngày nha, thừa dịp thiệt mừng thọ khi xuất hiện thật tốt hiện tại mọi người đều đi được không sai biệt lắm người mới toát ra tới. Mà hiện giờ lưu tại khai phong phủ nội căn bản không nhiều ít hào thủ chỉ sợ áp không được bạch nhất đường. Tuy rằng không quá muốn cho càng nhiều nhân sâm cùng chia của, nhưng suy xét đến bạch nhất đường khinh công, bọn họ vẫn là nhịn đau cấp vừa ly khai bạn bè thân tích nhóm truyền tin, mau trở lại đi, trước đừng đi trở về, bạch nhất đường xuất hiện, đánh thổ hào, phân vàng bạc binh thư lạc. Nhất Thảm không gì hơn Trịnh Bảo Chủ, hao tổn tâm cơ làm chàng tiệc mừng thọ phí tiền tài, đắc tội không ít người, mục đích còn không có đạt tới. Bạch Nhất Đường nếu là vẫn luôn không xuất hiện, Trịnh Bảo Chủ cũng liền phun kia khẩu huyết, hiện tại hắn lại cao điệu toát ra tới, vừa vặn tốt truyền Trịnh Bảo Chủ lại nhịn không được phun ra một búng máu, hắn tiêm lệ túm Trịnh Đại nói, đi cấp mã đại hiệp cùng miêu nữ hiệp truyền tin, làm cho bọn họ tới, làm cho bọn họ tới. Bạch Nhất Đường, Bạch Nhất Đường, người không chết tử tế được. dứt lời lại phun ra một búng máu hoàn toàn hôn mê qua đi trịnh gia lập tức lâm vào một trận rối ren bên trong trịnh đại cùng trịnh nhị thù trịnh lão ra khóc sống bọn họ cảm thấy bành nhất đường chính là cố ý chọc giận bọn họ phụ thân trong lòng cũng không khỏi oán hận lên Bọn họ cũng không có đắc tội bạch nhất đường, là bạch nhất đường trước đến gây chuyện bọn họ, không chỉ có trộm nhà bọn họ vàng bạc còn trộm đi phụ thân di nương, làm hại phụ thân không cử, bằng không phụ thân cũng sẽ không như vậy chấp nhất muốn đem hắn dẫn ra tới, lần này lại là bởi vì hắn mới học máu Trịnh Đại cùng Trịnh Nhị trong mắt hiện lên khói mù, một bên cấp mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh truyền tin, một bên đi triệu tập bọn họ phụ thân bồi dưỡng tay đấm Bọn họ trịnh gia không tính là đứng đắn giang hồ môn phái, nhưng cũng không phải bình thường địa chủ lão gia trịnh gia bảo ở vào giữa hai bên, có lẽ nhà bọn họ học công phu chẳng ra gì, nhưng người nhiều nha, bọn họ cũng không tin tấu bất từ bạch nhất đường. Hai hiếu thuận nhi từ quyết định sáng mai liền đi bên trong thành tìm bạch nhất đường tính sổ. Ngày hôm sau trịnh đại cùng trịnh nhị mang theo người đuổi tới duyên lai khách sạn khi nơi đó đã vây đầy người. Mang theo các loại vũ khí, hoặc phú quý hoặc nghèo túng giang hồ nhân sĩ đang dùng lực hướng trong tễ, mặt sau tới thấy phía trước đen nghìn nghịt đầu người, dứt khoát khắc phách lối tắt nhảy lên lầu hai cửa sổ tường từ nơi đó chui vào đi. Kết quả nhân tài nhảy lên cửa sổ thân mình một lùn liền muốn hướng trong toàn khi liền bị người một trưởng đánh ra, cũng may người nọ cũng không đả thương người chi tâm, bị đánh bay người ở không trung phiên hai cái bổ nhào rơi xuống, không xong sau này đẩy hai bước. Không nghiêng không lệch, vừa vặn che ở trịnh đại đám người trước mặt. Người nọ giận dữ, nhảy dựng lên chỉ vào cửa sổ mắng to, khách niếm lại không phải nhà ngươi, bằng gì không cho ra đi vào. Phụ trách trông coi cái này cửa sổ viên mặt tiểu thị vệ nhô đầu ra, sụ mặt nói, Bạch Đại Hiệp nói, muốn vào khách niếm đến xếp hàng còn phải giao một hai vé vào cửa phí. Nếu muốn vào cửa chuẩn bị tốt bạc vụn đi, dứt lời đem đầu lùi về đi. Chúng hiệp sĩ sợ ngây người, Bạch Nhất đừng đây là nghèo điên rồi đi thế nhưng liền tiến khách niếm đều phải thu vé vào cửa tiền tưởng dạp hát sao. hắn không phải lăng thiên môn trưởng môn không phải bạch thi phi hiệp sao không có tiền đi trộm a bên trong thật là bạch nhất đường hay là giả đi ai như vậy xuân hiện tại sẽ giả mạo bạch nhất đường ngại chết không đủ sớm sao hoa thuyệt bút tiền tệ đến lầu 2, chiếm cứ một cái ghế lô hiệp sĩ nhĩ tiêm nghe được dưới lầu nghị luận hắn từ cửa sổ nơi đó vươn đầu tới hô không phải giả là thật sự bạch nhất đường đầu nhập vào triều đình hiện tại trông coi cửa sổ chính là ngự tiền thị về đen qua tới người giang hồ nhóm tất cả đều ổ lên sôi nổi mờ to hai mắt nhìn há to miệng đầu nhập vào triều đình bạch nhất đừng không phải chuyên trộm tham quan ô lại sao hắn như thế nào có thể đầu nhập vào triều đình hắn nếu là đầu phục triều đình kia lăng thiên môn vẫn là lăng thiên môn sao vốn đang có chút do dự hoài nghi hiệp sĩ nhóm nháy mắt điên cuồng sôi nổi hướng trong tễ không vì ích lợi chỉ là nhìn xem náo nhiệt cũng đáng a Bạch nhất đường đứng ở lầu ba hành lang đi xuống xem thấy lầu hai cùng lầu một đại đường đều chen đầy cửa phóng một ngụm đại cái dương đã ném đầy bạc trên mặt tươi cười triển khai đại đại tươi cười. Hắn xoay người vào nhà trong phòng bảy người nhìn đến hắn tiến vào tất cả đều đánh một cái rồng mình, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Nhưng bọn hắn trừ bỏ trong mắt còn có thể chuyển động ngoại toàn thân trên dưới tất cả đều không thể động đẩy. Thị vệ trường nhìn đến bạch nhất đường liền đứng dậy, kho người lập đến một bên nói, bạch đại hiệp ngài xem bọn họ xử trí như thế nào. Là đương trường giết gà dọa khỉ vẫn là giao từ quan phủ xử lý. Bạch nhất đường khinh bị quét hắn liếc mắt một cái. Cả ngày đánh đánh giết giết nhiều dã man. Thế giới hòa bình mới là đại su thế. Đến nỗi giao từ quan phủ xử lý, hắn suy một tiếng cười khởi nói, bổn đại hiệp là người giang hồ, làm gì muốn quan phủ xử lý. Giang hồ đều có giang hồ quy củ. Bị điểm trụ huyệt đạo bảy người hẳn không thể liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, bọn họ cũng thực yêu thích hòa bình, liền không cần chơi đánh đánh giết giết nguy hiểm như vậy sự. Bọn họ trong trốn giang hồ sự từ trước đến nay trong trốn giang hồ, như thế nào có thể làm quan phủ nhúng tay đâu. Bảy người nhìn về phía bạch nhất đường ánh mắt đều lué trong suốt lệ quang, bạch đại hiệp không hổ là trên giang hồ nhất đẳng nhất hiệp sĩ, chính là trượng nghĩa A. Thị vệ trường biết Bạch Nhất Đường không dễ chọc đồng tình quét mắt bảy cái tự cho là giải thoát tặc gật đầu nói cho nên Bạch Đại Hiệp ý tứ là. Bạch Nhất Đường khóe miệng tươi cười lạnh lùng, lạnh lùng nói ta ý tứ tự nhiên là dựa theo trên giang hồ quy củ tới, dám trộm được ta trên đầu tới, đây là không đem ta lăng thiên môn để vào mắt. Cho nên, Bạch Nhất Đường lạnh giọng nói ta muốn tá bọn họ một cái cánh tay còn phải làm bên ngoài chúng hiệp sĩ mặt phế đi bọn họ. Bảy người trên mặt nháy mắt trắng bạch sợ hãi nhìn Bạch Nhất đường Bạch nhất đường lạnh lùng cười, kéo trương ghế dựa ngồi vào bọn họ đối diện, kiều chân giáo huấn bọn họ nói: toàn giang hồ đều biết bổn đại hiệp là trộm nhi, chính là kia được xưng thần trộm ngụy một phi cũng không dám ở ra trước mặt làm càn các ngươi này mấy cái mới ra đời tiểu tử lá gan đảo đại thế nhưng trộm được ra nơi này tới. Hừ hừ, bạch nhất đường cười lạnh nói: tuy rằng ta không giết ngươi nhóm, nhưng muốn đem các ngươi trục xuất toàn bộ giang hồ. Trước đó các ngươi có cái gì muốn nói liền chạy nhanh nói. Phòng trong một mảnh an tĩnh, bạch nhất đường hận sát không thành thép liếc mắt thị vệ trưởng thật là không ánh mắt đồ vật còn không mau tiến lên đi giải huyệt như vậy xuẩn là như thế nào hỗn đến tứ phẩm thị vệ. Thị vệ trưởng vốn dĩ chính đoan chính đứng, liếc đến bạch nhất đường ánh mắt sau cả người cứng đờ, một lát sau dường như không có việc gì tiến lên cởi bỏ bọn họ huyệt đảo. Bảy người vừa được tự do lập tức quỳ đến trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Tiền bối, Vãn Bối chờ có mắt không chồng ngài tha chúng ta đi, nhưng ngàn vạn không thể phế đi chúng ta võ công a. Chương 295: Kiếm tiền. Chém tay, lại làm trò nhiều như vậy người giang hồ mặt phế bỏ võ công, bọn họ về sau khẳng định sẽ sống không bằng chết. Bảy người đại nam nhân quỳ trên mặt đất thương tâm gạt lệ. Vãn Bối chờ chỉ là tò mò tiền bối rốt cục mang theo gì thứ tốt tới, cũng không phải thật sự muốn trộm, cầu ngài buông tha chúng ta lúc này đây đi. Chúng ta tập võ không dễ, hạ qua đông đến hơn 20 năm, khó khăn mới lang bạt ra một mảnh thiên địa cầu tiền bối tha chúng ta lúc này đây đi. Bọn họ chưa thấy qua Bạch Nhất Đường, chỉ là Bạch Nhất Đường thanh danh hiền hách bọn họ ra tới lưu lạc giang hồ khi Bạch Nhất Đường đều bị lưu đầy 10 năm sau. Nghe được càng nhiều bọn họ liền càng xem thường Bạch Nhất Đường, cảm thấy hắn hữu danh vô thực bằng không hắn muốn thật như vậy lợi hại như thế nào khiến cho triều đình nhốt ở Quỳnh Châu 18 năm. Cho nên trịnh gia bảo khai tiệc mừng thọ khi bọn họ chạy tới xem náo nhiệt mà tiệc mừng thọ tán khi bọn họ cũng không có lập tức liền đi. Ngày hôm qua nghe nói bạch nhất đường tới rồi khai phong trụ vào duyên lai like khách sạn còn mang theo vài xe cái dương cũng không biết trang cái gì tóm lại trọng lượng không nhẹ hơn nữa những cái đó di truyền hộ vệ thật cẩn thận sở quang ngã hỏng rồi bên trong đồ vật. Bọn họ ra tới lang bạt giang hồ đã có 5-6 năm sớm có căn cơ ở trên giang hồ có chút uy vọng tự nhận công phu không tồi cho nên bọn họ mới đến đêm thăm khách điếm. Ai biết bọn họ mới vừa tìm bạch nhất đường trụ phòng, khó khăn lắm từ nóc nhà rơi xuống mặt đất liền rác trước mắt một trận gió quá, một đạo phong ảnh bay nhanh ở bọn họ chi gian vòng một vòng, sau đó tiện tay không thể động miệng không thể nói. Chờ đến phong ảnh ở bọn họ trước mắt rơi xuống, bọn họ mới thấy rõ là cái bạch thi thanh niên, này bộ dáng cực kỳ giống người giang hồ sở miêu tả bạch nhất đường. Bài chi thanh niên làm cho bọn họ mặt đánh ngáp một cái, đi đến bọn họ phía sau nhẹ nhàng một phách bọn họ liền gì cũng không biết ngày hôm sau tỉnh lại khi liền tiếp tục làm một khối chỉ có trong mắt năng động như khắc. Bọn họ căn bản không có thời gian cảm khái xuất sư chưa thiệt thân chết trước tiếp núi, lòng tràn đầy chỉ còn lại có sợ hãi, đối bạch nhất đường thực lực sợ hãi. kia một khắc bọn họ cuối cùng biết vì cái gì trên giang hồ có như vậy nhiều bạch nhất đường truyền tuyết, vì cái gì trịnh gia bảo muốn hao tổn tâm cơ thể nhiều như vậy người giang hồ tới cùng nhau lên án công khai bạch nhất đường, bởi vì hắn quá cường. Bọn họ không nghĩ bị phế, mấy năm nay bọn họ ở trên giang hồ lang bạc kết thù cũng không ít bởi vì bọn họ có thực lực bảy người lại vẫn luôn là cùng nhau hành động cho nên có thể báo thù rất ít. Nhưng bọn họ nếu như bị phế, không có bảo hộ chính mình võ công Bọn họ kẻ thù khẳng định sẽ điên cuồng trả thù bọn họ Chỉ sợ đến cuối cùng liền bọn họ cha mẹ huynh đệ thê nhi đều giữ không nổi Như vậy sự ở trên giang hồ cũng không hiếm thấy Cho nên bảy người là đánh đáy lòng sợ hãi bạch nhất đường Trực giác một cổ hàn khí từ đầu gối chảy vào đan điền Lại từ đan điền dâng lên đến tim phổi, hàn đến thấu xương Bọn họ vô cùng hối hận ngày hôm qua khinh địch cùng quyết định Nếu có thể lại tới một lần Bảy cây hán từ khóc đến nước mắt nước mũi giàn rụa thị vệ trường ghét bỏ quay đầu đi Các ngươi nhưng thật ra kiên cường một ít a Liền quỳ gối hắn bên chân Dũng khí nhắc tới liền bạo khởi thấu hắn Muốn hay không như vậy túng Bảy cái đại nam nhân cũng không nghĩ như vậy Nhưng đêm qua bạch nhất đường kia mờ mịt vô tung khinh công quá mức chấn động Bọn họ không cảm thấy bọn họ thoát được ra bạch nhất đường ma trường Bọn họ có được giãn được Chỉ cần có thể giữ được tự mình cùng người nhà tánh mạng Liền tính làm tôn từ bọn họ cũng nhận Không tồi, bọn họ chính là như vậy thức thời. Bạch nhất đường kiều chân thấy bọn họ khóc đến không sai biệt lắm mới nói chuyện giang hồ để giang hồ xử lý. Muốn ta võng khai một mặt cũng không phải không thể. Bạch nhất đường dừng lại không nói, chỉ cười như không cười nhìn bọn họ. Bảy người lập tức nói tiền bối nhưng phân biệt khiển. Bạch nhất đường liếc bọn họ nói ta sai phái các ngươi làm gì ta hiện thuộc hạ liền có một đám dùng tốt thị vệ đâu. Bảy người một nghẹn trong lòng run sợ hỏi. Kia tiền bối ý tứ là. Muốn ta bóc qua việc này vậy lấy tiền tới chuộc, Bạch Nhất Đường phất tay nói, ra hiện tại thiếu tiền. Thị vệ trưởng đầy mặt phức tạp nhìn Bạch Nhất Đường, chờ đến bảy người nơm nớp lo sợ đi theo Bạch Nhất Đường từ trong phòng ra tới khi Bạch Nhất Đường trên tay đã cầm bảy chương giấy nợ, hắn đem giấy nợ tắt trong lòng ngực ngưỡng cầm đối bọn họ nói các ngươi thích binh thư. bảy người lập tức lắc đầu, vậy các ngươi tới trộm binh thư làm gì? bạch nhất đường hận sát không thành thép vỗ bọn họ đầu nói rõ ràng đều không thông minh còn không nhiều lắm đọc điểm thư này không phải chậm trễ hậu đại sao chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ làm chính mình con cháu vì nước làm vẻ vang kiến công lập nghiệp quang tông diệu tổ phong hầu bái tướng cảm nhận được bạch nhất đường lời nói thấm thía bảy người thị vệ trưởng ho nhẹ một tiếng, liếc bảy người liếc mắt một cái nói: bạch đại hiệp ý thứ là các ngươi nếu muốn dùng này đó binh thư giáo dục trong nhà con cháu bài binh bố trận đại nhưng không cần tiến đến trộm đạo chỉ cần tiền đủ bạch đại hiệp liền bán các ngươi ta này đó binh thư nhưng tất cả đều là từ trương gia cướp đoạt tới nhà bọn họ mấy trăm năm tích lũy bên ngoài nhưng không có xem ở chúng ta đêm qua duyên phận thượng ta cho các ngươi tính tiện nghi một ít nói đi các ngươi muốn mấy bộ ở bạch nhất đường bách coi hạ bảy người trong lòng run sợ hỏi một bộ bao nhiêu tiền bạch nhất đường hoành bọn họ liếc mắt một cái nói đây là các ngươi hậu thế tiền đồ là dùng tiền có thể cân nhắc sao phải biết rằng này đó binh thư nhưng đều là trương gia mấy trăm năm tích lũy là có thể truyền thừa biết gì là truyền thừa sao truyền thừa chính là bla bla bảy người đầu có điểm vựng thị vệ trường mặt vô biểu tình từ trong phòng phùng ra một ly trả tới cấp hắn bạch nhất đường tiếp nhận uống một hơi cạn sạch đến cuối cùng phất tay có kết luận nói cho nên này giá các ngươi chính mình quyết định đi các ngươi cảm thấy nó giá trị nhiều ít liền cấp nhiều ít bảy người nhìn nhau cuối cùng có một người khẽ cắn môi thật cẩn thận báo một số tự sau nói bạch đại hiệp này bộ thư tự nhiên không ngừng chút tiền ấy nhưng nhà ta tài sản hữu hạn đền tiền sau nhiều nhất chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy hiện bạc thì thật ta cũng yêu cầu nhất định phải hiện bạc dùng mặt khác đồ vật để cũng đúng bảy người và thị vệ trưởng thị vệ trưởng là quan bốn đời mưa dầm thấm đất hạ là biết tiên đế khi lại chỉ có bao nhiêu hỗn loạn tham quan hoành hành các loại gom tiền thủ đoạn ồn ồn không dứt hắn tự cho là kiến thức đã đủ nhiều nhưng hiện tại nhìn bạch nhất đừng nỗ lực lay like tiền tài hắn mới biết được hắn trước kia kiến thức vẫn là quá thiển trên đời này bái tiền thủ đoạn quá nhiều Nếu trên đời này cùng sở hữu 10 loại gom tiền biện pháp mà tham quan nhóm trên tay chỉ có 6 loại kia bạch nhất đường liền có thể tìm được 11 loại. Vì gom tiền người này dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiến khách điếm hiệp sĩ toàn bộ muốn giao 1-2 môn phiếu trước tự bị tiền lẻ, khách điếm không cung cấp tìm linh phục vụ cửa liền phóng cái đại cái dương, tiến vào người hướng trong ném tiền, không được thiếu với 1-2, nhiều không lùi thiếu muốn bổ. Chứa đầy cái dương liền từ thị vệ đem tiền nâng đến mặt sau. Tiến khách nếm sau bên trong nước trà điểm tâm toàn bộ muốn tự trả tiền, người này ngày hôm qua lôi kéo đầy mặt khổ sắc trường quầy ở khách nếm cửa nói sinh ý, ngôn nói chỉ cần hắn có thể kéo vào tới vượt qua 100 khách nhân, như vậy cùng ngày sở hữu rượu thu vào cần thiết phân hắn hai thành. Ngày hôm qua hắn nhìn đến bạch nhất đường vì bức bách trường quầy sinh sôi bẻ nát một cái ghế tay vịn, lúc ấy trường quầy đầy mặt khổ sắc đều sắp khóc ra tới. Nhưng lại xem hôm nay trường quầy sắc mặt gì? Trường quầy đi đâu vậy? Thị vệ trưởng ánh mắt nhanh chóng ở đây trung đảo qua thực mau liền nhìn đến bị người tế ở trong góc trường quầy, hắn chính đau cũng vui sướng đối một cái tiểu nhị giống to. Mau đi tìm mã tam, làm hắn tìm người tới hỗ trợ, đem hậu viện môn mở ra, mang lên cái bàn, thỉnh khách nhân nhóm rời bước tới đó đi, bên ngoài còn có một đám người không có vào đâu. Rõ ràng là đại lãnh mùa đông, đại gia lại đều bài trừ hán. sáng sớm đại gia khẳng định không ăn cơm sáng ăn cũng có thể lại ăn một chút phòng bếp nguyên liệu nấu ăn khẳng định không đủ có lẽ hắn có thể bao bên ngoài cấp mặt khác tiệm cơm cùng tiểu quán trường quầy ở trong lòng đánh bàn tính tuy rằng bị thế khó chịu nhưng trên mặt tươi cười vẫn như cụ áp cũng áp không được thị vệ trường yên lặng mà thu hồi tầm mắt bạch nhất đường quá sẽ kiếm tiền người này ngày hôm qua đào túi tiền giao cho những cái đó trở về báo cáo kết quả công tác ăn mày làm cho bọn họ đi vùng ngoại thành đại lượng thu mua rau dưa cặp heo hơi Còn làm cho bọn họ đi mua thấp kém rượu trắng, lá trà chờ, liền chờ hôm nay khách điếm đồ ăn không đủ khi bán cho khách điếm. Bạch nhất đừng không đi làm sinh ý thật sự là quá đáng tiếc. Bạch nhất đừng bán ra bảy bộ thư, trên tay lại nhiều bảy chương giấy nợ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tắt trong lòng ngực dạo bước đến lầu Ba Lan căn chỗ đi xuống xem, khóe miệng một câu nói có phải hay không cảm thấy bổn đại hiệp thực sẽ kiếm tiền. Thị vệ trưởng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói, giấy nợ thượng tiền nếu là thu không trở lại làm sao bây giờ. Người cảm thấy bọn họ bảy cái dám quyệt nợ, thị vệ trưởng rũ xuống đôi mắt quét về phía dưới lầu rậm rạp người. Những người này nhưng không giống như là tùy thân mang theo đại lượng tiền tài người. Cho nên nếu muốn bán binh thư cho bọn hắn, này giá không phải rất thấp liền cũng muốn giống kia bảy người giống nhau đánh giấy nợ. Bạch Nhất Đường liền cong cong khóe miệng nói yên tâm, ra đều có biện pháp làm cho bọn họ lấy đến ra tiền trịnh ra bảo người tới sao. Tới chính đồ ở bên ngoài đâu. Bạch Nhất Đường hơi hơi gật đầu, xoay người liền phải vào nhà. Bọn người vào được cho ta biết một tiếng, ta đi về trước ngủ một giấc. Bạch Huynh, một đạo thanh âm từ dưới lầu truyền đến, Bạch Nhất Đường ánh mắt đạm nhiên đảo qua dưới lầu, liền thấy một cái trung niên nam tử chính ngầm đầu cùng hắn vẫy tay, thấy hắn nhìn qua liền kích động kêu lên, Bạch Huynh thật là ngươi Bạch nhất đường híp mắt nhìn hắn nửa ngày cũng không nhận ra hắn là ai. Hắn tự xưng là ký ức không tồi, nhưng nhìn chằm chằm kia lưu chữ Mỹ dâu trung niên nhân nhìn nửa ngày cũng không nhận ra hắn tới liền cảm thấy hắn không phải nhiều quan trọng người, xoay người liền đi. Trần Uyên còn nâng tay cứng đờ, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, Trần Châu ở xưa thì bảo vệ hạ chui vào tới, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía lầu ba, lại gì cũng không phát hiện. Cha, ngươi thật thấy Bạch Đại Hiệp. không phải nói ngài cùng hắn là bạn tốt sao như thế nào hắn không xuống dưới thấy ngài lăng bích thiếu chút nữa nhìn không được tấu nha đầu này không phát hiện sư phụ sắc mặt đều thanh sao xui xẻo hài tử nào hồ không khai thiên đề nào hồ trần uyên hít sâu một hơi đạm nhiên nói người nhiều như vậy có lẽ hắn không thấy được ta đi Nhưng trong lòng đích xác thực không vui, người tập võ sáu cảm nói cho hắn, bạch nhất đường thấy hắn, lại còn có nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, hắn một chút phản ứng cũng không có chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Hắn không quen biết hắn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.